trên 102 đồ đệ nhảy lớp. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiến lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân đấu. Bành Khê hiển chủ nhiệm lớp ở biết được Điền Tú Vân quyết định sau, tuy rằng không thể lý giải, nhưng là vẫn là làm hết phận sự mang hai người đi gặp hiệu trưởng, bởi vì là trực tiếp từ năm nhất nhảy đến năm 4, chiều ngang có chút đại, cho nên chủ nhiệm lớp cảm thấy vẫn là trực tiếp tìm hiệu trưởng có thể làm chủ chuyện này. Đồng chí ngươi hảo, nghe tiểu Từ nói, ngươi muốn cho nhà ngươi Hải Tử trực tiếp từ năm nhất nhảy lớp đến năm 4? Hiệu trưởng nghe xong Bành Khê Hiển chủ nhiệm lớp từ lộ báo cáo, liền vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía Điền Tú Vân cùng Bành Khê Hiển. "Đúng vậy, Trương hiệu trưởng, nhà ta Khê Hiển kỳ thật đã hoàn thành tiểu học tri thức, hơn nữa đứa nhỏ này cùng thấp niên cấp tiểu bằng hữu không có gì cộng đồng đề tài, cho nên mới làm quyết định này." Điền Tú Vân nửa ôm Bành Khê Hiển, chút nào không ngại hiệu trưởng đánh giá ánh mắt. "Nếu đây là các ngươi quyết định, ta đây tự nhiên sẽ không ngăn cản, bất quá muốn nhảy lớp đến năm 4, kia cần thiết tham gia nhảy lớp khảo thí." Hơn nữa, các khoa thành tích muốn đạt tới 90 phân trở lên mới được. Trương hiệu trưởng hy vọng dùng như vậy yêu cầu dọa lui Điền Tú Vân, rốt cuộc nhảy lớp cũng không phải là đùa giỡn sự tình, nếu thất bại, có đôi khi đối với tiểu hài tử tâm lý ảnh hưởng là rất lớn. Ngài yên tâm, làm ra quyết định này, tự nhiên là có tự tin nhà ta Khê Hiển có thể đạt tới yêu cầu, ngài cứ việc an bài nhảy lớp khảo thí liền hảo, Khê Hiển ngươi cảm thấy đâu? Tuy rằng tới phía trước đã cùng Bành Khê Hiển nói tốt, bất quá hiệu trưởng đưa ra đạt tới 90 phân yêu cầu Điền Tú Vân vẫn là muốn lại cùng Bành Khê Hiển xác định một chút. "Ân, ta cũng đồng ý khảo thí." Bành Khê Hiển nội tâm thực cảm động sư phụ đối với hắn lo lắng, kỳ thật sư phụ đại có thể tùy ý hắn ở trường học làm từng bước học tập, nhưng lại ở biết chính mình cùng những cái đó năm nhất tiểu thí hài chơi không tới khi, liền cùng chính mình thương lượng biện pháp giải quyết, lúc này mới có nhảy lớp quyết định. "Hảo, nếu các ngươi quyết định hảo, ta đây hiện tại khiến cho năm bốn lão sư lấy bài thi lại đây." Trương hiệu trưởng cũng không nét mực. Ngảy lớp loại chuyện này hắn mỗi năm đều sẽ gặp được, chẳng qua Bành Khê Hiển tình huống đặc thù, nhảy lớp chiều ngang có điểm đại. Không trong chốc lát, Từ Lộ liền mang theo năm bốn niên cấp chủ nhiệm đi vào hiệu trưởng văn phòng, tới trên đường đã nghe Từ Lộ thuyết minh tình huống, cho nên tới rồi văn phòng, cho nhau chào hỏi sau, liền trực tiếp đem chuẩn bị tốt nhảy lớp bài thi lấy ra tới. Bành Khê Hiển, ngươi trước đem này đó bài thi đánh xong, ta sẽ cho ngươi hiện trường cho điểm, nếu các khoa thành tích đều vượt qua 90 phân, ngươi liền có thể thành công nhảy lớp bất quá mặc kệ kết quả như thế nào, lao sư đều hy vọng ngươi có thể nghiêm túc đối đãi. từ lộ đem bành khê hiển dẫn tới một bên bàn chống từ trước, đem bài thi nhất nhất phô hảo, lúc này mới đối bành khê hiển nói. từ lao sư, ta biết, ngài yên tâm. bành khê hiển tiểu đại nhân hồi phục đến, ở nhận được sư phụ khẳng định ánh mắt sau, liền nghiêm túc bắt đầu đáp viết bài thi. ở bành khê hiển đáp đề trong lúc, Điền tú vân cùng mặt khác mấy cái lao sư hiệu trưởng đều không có nói chuyện, liền sợ ảnh hưởng đến bành khê hiển phát huy. Đương nhiên chỉ là 5-4 bài thi, đáp để thời gian không dài, không đến nửa giờ, Bành Khê Hiển liền giao thượng một môn bài thi, lại tiếp tục bắt đầu tiếp theo chương bài thi. Ngày lớp khảo thí chỉ khảo ngữ văn cùng toán học còn có một môn tổng hợp bài thi, cho nên Bành Khê Hiển đều đáp xong cũng vô dụng bao nhiêu thời gian. Chờ 5-4 niên cấp chủ nhiệm đem bài thi đều sửa ra tới sau, cũng thực kinh hỉ nhìn về phía Bành Khê Hiển, không nghĩ tới đối phương thành tích lại là như vậy hảo. Hiệu trưởng. Ta xem đứa nhỏ này hoàn toàn phù hợp nhảy lớp yêu cầu. Nhiên cấp chủ nhiệm đem sửa tốt bài thi đưa cho Trương hiệu trưởng, vẻ mặt kinh hỉ nói: "Ân, ân, không tồi." Trương hiệu trưởng nhìn bài thi, không đơn giản điểm rất cao, khuôn mặt cũng thập phần sạch sẽ, khó được chính là cái này không đến 10 tuổi hải tử. Từ tiến vào văn phòng liền một bộ chấn định tự nhiên biểu hiện, một chút cũng không giống hắn tuổi nên có bộ dáng. Trương hiệu trưởng, nhà ta khê hiển có phải hay không có thể tiến năm 4 đi học? Điền Tú Vân biết cái này Trương hiệu trưởng hẳn là đối khê hiển thành tích thực vừa lòng, bất quá vẫn là muốn hỏi lại một chút. Đương nhiên có thể, tiểu chủ nhiệm, ngươi tới an bài một chút Bành Khê Hiển đồng học nhảy lớp thủ tục. Trương hiệu trưởng miệng đầy đáp ứng xuống dưới, trực tiếp làm còn ở văn phòng niên cấp chủ nhiệm đi xử lý. Vội ba ngày, Điền Tú Vân rốt cuộc giúp tiểu đồ đệ làm tốt nhảy lớp thủ tục, chờ hai người từ trong trường học đi ra, không khỏi nhìn nho cười. Cảm ơn sư phụ. Bành Khê Hiển nhu nhu thanh âm vang lên đồng thời nắm chặt Điền tú Vân tay, ngoan đồ nhi, vậy ngươi về sau cần phải hảo hảo học tập nga. Điền tú Vân túi đầu xoa xoa Bành Khê hiển đầu nhỏ. Ân, sư phụ yên tâm đi, Khê hiển biết đến. Bành Khê hiển nghiêm túc gật gật đầu, sư phụ đối hắn tốt như vậy, hắn khẳng định sẽ không làm sư phụ thất vọng. Chờ hai người cao hứng trở lại Tiểu viện Khê, lại phát hiện sớm đã chờ ở sân Ngoại Hoa Văn Đảo. sư thúc, Bành Khê hiển kinh hỉ chạy hướng Hoa Văn Đảo, từ hắn bị Điền tú Vân mang về tới liền phân biệt ở nhận thức mấy nhà qua minh lộ, cho nên tự nhiên cũng là nhận thức hoa văn đảo, đặc biệt là hoa văn đảo chỉ cần một có ngày nghỉ liền sẽ tới tìm điển tú vân, thời gian dài, bành khê hiển cũng càng ngày càng thích cái này sư thúc. Ân, béo không ít. Hoa văn đảo vỗ vỗ sư điện đầu, tuy rằng hắn ngay từ đầu đối với bành khê hiển là ghen ghét hâm mộ, rốt cuộc hắn có thể mỗi ngày bồi ở điển tú vân bên người, nhưng là theo thời gian biến thiên, đảo cũng thật sự tán thành cái này tiểu sư điệt. Như thế nào đột nhiên tới? Điền Tú Vân đi qua đi đem viện môn mở ra, đem người đón đi vào. Vừa mới kết thúc một cái nhiệm vụ, có mấy ngày giả. Hoa Văn Đào ánh mắt ôn nhu nhìn về phía Điền Tú Vân, mỗi lần nghỉ trước tiên hắn đều sẽ tới tìm Điền Tú Vân, vì việc này, hắn mỗi lần về nhà, không thiếu bị Hoa lão gia tử giễu cợt. Điền Tú Vân nghe được đối phương trả lời, trên tay động tác một đốn, kỳ thật nàng mơ hồ có chút cảm giác được Hoa Văn Đào đãi nàng bất đồng. Nếu nói lúc ban đầu là bằng hữu, sau lại là sư tỷ đệ. Nhưng là từ nàng lần đó đi bọn họ bộ đội lúc sau, giống như hai người chi gian liền bắt đầu quay chung quanh một tầng nói không rõ cảm giác, bất quá này cũng không làm nàng bài xích. Sư thúc lần này có thể ở chỗ này nhiều ở vài ngày sao Bành khê hiển mở to mắt to hỏi, Hoa Văn Đào là trừ bỏ sư phụ ở ngoài, đối hắn tốt nhất người, đặc biệt vẫn là một cái nam tính trưởng bối, luôn là làm hắn cảm nhận được một loại giống tình thương của cha giống nhau cảm tình. Đương nhiên có thể. Hoa Văn Đào quả thực là cầu mà không được. Trời mới biết hắn mỗi lần tới đều hy vọng có thể vẫn luôn trụ đến hồi bộ đội, bất quá cũng không phải nhiều lần đều có thể như nguyện. Điền Tú Vân Trắng hai người liếc mắt một cái liền đi vào phòng bếp nấu cơm, này hai tên gia hỏa trực tiếp là đem nàng xem nhẹ, bất quá theo bọn họ đi thôi, vẫn là trước cấp hai người nấu cơm, không có biện pháp, ai kêu ba người chỉ có nàng tích lốc. Đúng rồi, tiểu sư đệ, ngươi cần phải cố lên tu luyện, hiện tại Khê Hiển cũng đã là luyện khí kỳ hai tầng tu vi. Lâm Tiến phòng bếp. Điển Tú Vân đông nhiên quay đầu lại nói một câu, kỳ thật Hoa Văn Đào hiện tại đã tới rồi luyện khí chín tầng, tốc độ đã thực nhanh, bất quá vẫn là hy vọng đối phương có thể tùy thời bảo trì khẩn trương cảm, như vậy mới sẽ không lơi lỏng, thiếu cảnh giác. Là, Đại sư tỷ. Hoa Văn Đào nghiêm mặt nói, hắn chưa bao giờ sẽ cảm thấy chính mình hiện tại đã là tu sĩ, liền cảm thấy thân phận không bình thường, ngược lại mỗi lần đối mặt Điển Tú Vân, đều có một loại rất mạnh khoảng cách cảm, chính là sâu trong nội tâm. Hắn hy vọng chính mình là có thể cùng nàng sóng vai người, mà không phải vĩnh viễn đứng ở đối phương phía sau. Điền Tú Vân vừa lòng cười cười, hoa văn đào chính là điểm này để cho nàng vừa lòng, đủ bình tĩnh, cũng đủ khắc khổ. Làm tu sĩ, vô luận là tâm cảnh tăng lên vẫn là tu vi tiến giai đều là không thể thả lỏng, chỉ có thời khắc bảo trì chăm chỉ khắc khổ, mới có thể siêu việt những người khác. Vào phòng bếp, Điền Tú Vân liền bắt đầu từ trong không gian ra bên ngoài lấy nguyên liệu nấu ăn, ở thức ăn thượng, nàng luôn luôn sẽ không khắt khe chính mình. Toàn bộ đều là dùng trong không gian nguyên liệu nấu ăn, như vậy nguyên liệu nấu ăn không đơn giản linh khí mười phần, không có một chút tạp chất, hơn nữa vị cũng là dị thường mỹ vị. Có lẽ là bởi vì kiếp trước trải qua, cho nên nàng chưa bao giờ sẽ cảm thấy chính mình động thủ làm ăn, hoặc là làm quần áo gì đó không tốt, liền tính nàng đã là nguyên anh tu sĩ. Ngoài phòng mặt, Hoa Văn Đào ngồi ở sân ghế đá thượng, một bên bành Khê hiển cùng Hồ Á ở trong sân chơi đùa, hắn tác ánh mắt ôn nhu nhìn về phía trong phòng bếp kia nói bận rộn thân ảnh. Hoàng hốt gian thế nhưng có loại ra cảm giác, thê tử ở phòng bếp chuẩn bị đồ ăn, hai tử ở trong sân nghịch ngợm chơi đùa. Bất quá hắn cũng chỉ là trong nháy mắt lại về tới hiện thực, đại sư tỷ còn nhỏ, liền tính nàng đã là sinh viên, nhưng là cũng mới 19 tuổi. Nghĩ đến hai người chi gian kém tuổi tác, hoa văn đào lại có chút bất đắc dĩ, ai làm hắn năm nay đã 27 tuổi. Cũng may nhà mình ra ra biết hắn tiểu tâm tư, cho nên chưa từng có hỏi đến hắn hôn nhân, nhưng thật ra trong nhà mẫu thân, luôn là không định kỳ kêu hắn đi thân cận. Tuy rằng hắn mỗi lần đều lấy cớ đẩy rớt, chưa từng có đi thân cận quá, nhưng là bị mẫu thân thúc dục hôn loại này tâm tình thật sự bị đè nén. Chương 103 hoa mẫu một thân. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiến lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân đấu. Lệnh Hoa văn Đào bị đè nén thân mụ giờ phút này cũng ở nhà, cùng luôn luôn cùng nàng quan hệ muốn tốt cô em chồng phun tào Hoa văn Đào, nguyên nhân chính là Hoa văn Đào lại một lần cự tuyệt nàng an bài thân cận, làm hại nàng ở trong giới mất mặt. Cái này bất hiếu tử, ta làm như vậy còn không đều là vì nàng hảo, cũng không biết hắn đã phát cái gì thần kinh, chính là không chịu đi thân cận, cũng không xem hắn đều bao lớn tuổi, cùng hắn cùng tuổi số đã sớm kết hôn sinh con. Trương Ngọc Bình vẻ mặt tức giận cùng cô em chồng Hoa Huánh oán giận. Đại tẩu, ngươi nói ngươi cũng đúng vậy, biết rõ văn đảo kháng cự liền không thể đổi loại phương thức. Hoa Huánh biểu môi nói, cái này đại tẩu cũng chính là vận khí tốt, nếu không lấy nàng ra thế sao có thể gả cho đại ca. Cái gì phương thức? Trương Ngọc Bình sửng sốt, nghe cô em trùng ý tứ này là có hảo biện pháp. Văn Đào nếu không muốn đi thân cận, vậy ngươi liền không nói thân cận, tùy tiện tìm cái lý do đem người kêu đi không phải được, hoặc là đem người mang về tới, Văn Đào tổng không thể liền ra đều không trở về đi. Hoa Hoánh Ngư khí đắc ý, như vậy có thể được không? Trương Ngọc Bình có chút do dự, nghĩ đến Nhi Tử đối thân cận chuyện này bài xích, không quá dám xác định. Như thế nào không được, chọn một cái thế ra xuất chúng, diện mạo cũng xuất chúng. Nếu là văn đạo coi trọng, kia còn so đo mặt khác." Hoa Huỳnh Kinh thường nói, "Nam nhân sao, đều là thị giác độc vật, chỉ cần nhà gái đủ đẹp, gia thế cũng tương đương, tự nhiên không có khả năng cự tuyệt. Gia thế hảo, diện mạo cũng tốt." Trương Ngọc Bình tối đầu tự hỏi, giống như nàng nhận thức người, cũng không có nhiều xuất chúng. "Đại tẩu, ta cùng ngươi nói, kỳ thật nhà ta lão Dương hắn một cái thế giao ra cô nương liền rất không tồi, vô luận là gia thế vẫn là diện mạo, đều xuất sắc, vẫn là y lý đại học sinh, ngươi cũng nhận thức." khi còn nhỏ cũng thường đi theo văn đảo mông mặt sau chơi. Hoa ánh chậm gì gì nói ra chính mình chân thật mục đích, nàng từ nhỏ tính tình cao ngạo, ở hoa Gia trừ bỏ có thể cùng vô tâm mắt đại tẩu chỗ tới, những người khác đều giao tình giống nhau. Nhưng là hoa Gia thế lực nàng đánh tiểu liền xem ở trong mắt, chính là phụ thân đối nàng từ trước đến nay sẽ không làm việc thiên tư, cho nên nàng thường thường tưởng cấp nhà mình trưởng phu dành một ít chỗ tốt, đều không có biện pháp, không phải không dám mở miệng, chính là đã mở miệng bị cự tuyệt Cho nên nàng mới đem chủ ý đánh tới đại tẩu gia tiểu nhi tử hoa văn đảo, cái này chất nhi nhất chịu lao gia tử thích, mà nàng nói cái kia trưởng phu thế giao nữ nhi chính là chân thơ thơ, cũng cùng chính mình nữ nhi quan hệ mật thiết. Cứ như vậy, về sau cũng liền tương đương với nhiều một cái lộ, nếu là hai người thành, về sau cũng có thể làm thơ thơ nhiều thổi thổi gối đầu phong, làm hoa văn đảo hướng đi lao gia tử đề, không nói được lao gia tử nhìn yêu thích nhất tôn tử phân thượng, có thể để bạc để bạc nhà mình trưởng phu. Ngươi là nói cái kia chân ra nữ nhi. Trương Ngọc Bình trong đầu mơ hồ có chút ấn tượng. Cũng không phải là, kia hải tử cũng coi như là ta từ nhỏ nhìn đến lớn, phía trước không nói, kia không phải ngươi có xem trọng, ta cũng không mặt mũi đề. Này không nhân gia cô nương đã thi vào đại học, gia thế hảo tướng mạo hảo, ta mới nghĩ cùng ngươi nói một chút, nhìn xem muốn hay không suy xét một chút. Hoa ánh sắc mặt thông dong nói, dường như nàng nguyên bản chính là như vậy tính toán giống nhau, kỳ thật còn không phải bởi vì nàng thói quen suy nghĩ cặn kẽ. Mới vẫn luôn chờ tới bây giờ. Ta nhớ rõ, trước kia nàng thường thường đi theo nhà ngươi duyệt duyệt tới trong nhà chơi, liền ái dính văn đảo, không nghĩ tới kia hải tử hiện tại đều là sinh vi lạc. Trương Ngọc Bình hồi ước nói, nếu lần này hoa ánh không đề cập tới, nàng xác thật không quá có thể nghĩ đến, rốt cuộc không phải nàng chính mình bằng hữu ra hải tử, nhất thời không nhớ rõ cũng thực bình thường. Cũng không phải là, hiện giờ chỗ mã cũng thập phần đẹp đâu. Hoa ánh không dư di lực thế chân thơ thơ nói tốt. Không tồi kia không bằng ta nhìn xem văn đảo khi nào trở về, sau đó thông trí ngươi, đem chân gia cô nương mời đi theo, thế nào? Trương Ngọc Bình không hề nghĩ ngợi liền quyết định. Hành nha! Hoa ánh trong lòng cười trộm, không nghĩ tới đại tẩu bên này nhẹ nhàng như vậy liền giải quyết. Trương Ngọc Bình nghĩ đến kế tiếp nếu là sự tình thuận lợi, nhà mình nhi tử cùng chân thơ thơ thành, vậy thật tốt quá, nói không chừng nếu không hai năm là có thể cho nàng sinh cái tiểu tôn tử. Đều nói tiểu nhi tử đại tôn tử, Trong nhà này nàng thích nhất chính là tiểu nhi tử cùng trưởng tôn. Hoa văn đảo còn không biết chính mình thân mụ đã liên hợp tiểu cô, chuẩn bị cho hắn an bài một hồi thân cận yến. Lúc này hắn chính trong lòng Mỹ tư tư ăn điền tú vân mới vừa làm tốt đồ ăn, mỗi lần hạ đũa đều là mau tàn nhẫn chuẩn, xem một bên ôm linh quả ăn hồ á trợn mắt há hốc mồm. Nghĩ thẩm chủ nhân tiểu sư đệ mỗi lần tới đều theo tới không ăn no giống nhau, mỗi lần nhìn đến cái này cảnh tượng, nó đều nhịn không được muốn ngốc một chút, đáng tiếc nó vẫn là ấu thú Căn bản không thể lý giải Hoa Văn đảo tâm tình. Ở Hoa Văn đảo trong lòng, hắn mỗi lần ở Điền Tú Vân nơi này ăn cơm, đều có một loại hạnh phúc cảm, có lẽ là cảm động với Điền Tú Vân tự mình xuống bếp vì hắn nấu cơm, có lẽ là trong lòng những cái đó đối Điền Tú Vân tình cảm. Tha thứ hắn cũng chỉ biết bởi vì Điền Tú Vân làm những việc này mới có thể tâm sinh cảm động cảm xúc, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn đối Điền Tú Vân những cái đó tình cảm mới có thể dẫn tới hắn có loại suy nghĩ này. Sư thúc thật đáng thương có phải hay không mỗi lần ở bộ đội đều ăn không đủ no, đồng dạng khó hiểu còn có bành khê hiển, tuy rằng hắn đặc biệt thích ăn sư phụ làm cơm, bất quá nghĩ đến chính mình có thể mỗi ngày ăn, cho nên chỉ cần hoa văn đào ở đây, hắn từ trước đến nay đều sẽ nhường sư thúc. Hoa văn đào khẽ miệng chịu chịu, hắn không phải nhìn không ra tới cái này tiểu sư điệt mỗi lần ăn cơm đều sẽ làm hắn, tuy rằng thực tâm tác chính là ai kêu đây là đại sư tỷ thân thủ làm, cho nên trong tình huống bình thường, hắn đều sẽ làm lơ tiểu sư điệt hành động. Điền Tú Vân ho nhẹ một tiếng, trong không gian này đó nguyên liệu nấu ăn mỹ vị độ nàng tràn đầy thể hội, đặc biệt là sung túc linh khí, làm người dùng ăn không chỉ là thỏa mãn ăn uống chi rủ, cũng có thể đem này đó ăn vào trong bụng nguyên liệu nấu ăn chuyển hóa thành linh khí. Ngoan đồ nhi, hảo hảo ăn cơm. Vẫn là cấp tiểu sư đệ lưu chút mặt mũi đi, Điền Tú Vân chạy nhanh ngăn lại còn muốn tiếp tục cảm thán đi xuống tiểu đồ đệ, không nhìn thấy ngươi sư thúc ánh mắt đều tối sầm, tiểu tâm hắn quay đầu lại tiếp theo cớ thao luyện l Bành khê hiển ngoan ngoãn nhắm lại miệng, không nghĩ tới hắn thân ái sư phụ, đã ở trong lòng vô tình ảo tưởng, hắn bị sư thúc bắt lấy đi rèn luyện cảnh tượng. Hoa văn đảo thần sắc mịt mờ nhìn thoáng qua ra vẻ đứng đắn Điền Tú Vân, đại khái cũng đoán được đối phương ý tưởng, trong lòng có chút bất đắc dĩ, quả nhiên vẫn là cái tiểu cô nương. Còn không biết chính mình bị cảm khái Điền Tú Vân, yên lặng ở trong đầu ảo tưởng một chút tiểu đồ đệ thảm dạng, liền khôi phục đứng đắn túi đầu ăn cơm. Kế tiếp mấy ngày... Hoa Văn Đảo quả nhiên lưu tại trong tiểu viện cùng Bành Khê Hiển trụ một cái nhà ở, ngày thường Điền Tú Vân đi học thời điểm, đều là Hoa Văn Đảo phụ trách đón đưa Bành Khê Hiển, đương nhiên tan học sau, không tránh được bắt lấy Bành Khê Hiển một đốn huấn luyện. Ở Bành Khê Hiển thảm hề hề dưới ánh mắt, nghiêm trang nói, làm tu sĩ như thế nào có thể không có tốt thân thể, cho nên tu luyện đồng thời cũng không thể quên rèn luyện. Cũng liền Bành Khê Hiển không hiểu chuyện mới có thể bị lừa, ít nhất Điền Tú Vân ở nghe được Hoa Văn Đảo câu này lấy cơ sau, liên biết hoàn toàn là nói lung tung, tu sĩ tuy rằng là dựa vào hấp thu linh khí tăng lên tu vi, nhưng là không đại biểu thân thể tố chất một tầng bất biến. Ngược lại theo tu sĩ tu vi không ngừng tăng trưởng, tu sĩ thân thể cũng sẽ không ngừng ở mỗi lần tiến giai trung bị lễ rửa tội, dần ra tu sĩ thân thể kỳ thật là theo tu vi không ngừng biến cường. Bất quá xem ở hoa văn đảo giáo đồ vật sắc thật không tồi, Điền Tú Vân cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, không có nhiều quảng, tóm lại hoa văn đảo cũng là vì tiểu đồ đại hảo. Trương 104 trăm tiệc tối mừng người mới, trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ, trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân đầu. Hoa Văn Đào ở trong tiểu viện ở mấy ngày liền trực tiếp hồi bộ đội, làm vẫn luôn ở nhà chờ hắn Trương Ngọc Bình hận thẳng cắn răng, chính là đối mặt đồng dạng biết Hoa Văn Đào nghỉ không trở về Hoa Láo gia tử, chỉ phải đem một khang phẫn nộ nuốt xuống đi. Nhà mình cái này công công, Trương Ngọc Bình cũng biết hắn rất đắc ý nhi tử cái kia đại sư tỷ, Hoa Điền tú vân so sánh với nàng cái này không thảo cha mẹ chồng thích con dâu chỉ sợ một chút cũng so ra kém làm lão gia tử vui mừng Điền tú vân, chẳng sợ nàng vì Hoa gia sinh ba cái nhi tử, nhưng là nàng trong lòng rõ ràng, lúc trước bà bà trên đời liền bất đồng ý nàng gả tiến vào, nếu không phải nàng vận khí tốt, cũng xử điểm thủ đón nhỏ, nếu không cũng không phải là nàng làm Hoa gia trưởng tức. Bà bà ly thế sau, cuối cùng công công cũng là sĩ diện, cho nên chưa bao giờ sẽ đem đối nàng bất mãn biểu hiện ra ngoài, chính là nàng trong lòng như cũ đặc biệt không dễ chịu. Hiện giờ cái này Điền tú vân. Một cái từ ở nông thôn đi lên nữ hài, liền tính thi đậu đại học cũng không thay đổi được nàng chân đất thân thế, nàng vô pháp lý giải, vì cái gì một thân phận thượng còn không bằng nàng, có thể dễ như trở bàn tay được đến lao ra tử tán thành cùng yêu thích. Nhưng mà nàng càng thêm không biết chính là, Điền Tú Vân làm sao ngăn thảo hoa lão gia tử vui mừng, có thể nói biết Điền Tú Vân thân phận thật sự người, cái kia dám xem nàng không vừa mắt, cũng tựa như Trương Ngọc Bình như vậy con dâu, không có quyền biết được hoa gia trung tâm bí mật tự nhiên cũng liền không rõ ràng lắm Điển Tú Vân thân phận, cho nên mới dám biểu hiện ra đối nàng bất mãn. Mà vừa mới tan học trở về Điển Tú Vân, đang ở thế tiểu đồ đệ làm bữa tối, kỳ thật nàng trong không gian không phải không có tích cốc đan, nhưng là nàng suy xét đến tiểu đồ đệ tuổi tác còn nhỏ, không hy vọng quá sớm làm hắn tiếp xúc đang dược, cho nên mới kiên trì mỗi ngày cấp tiểu đồ đệ nấu cơm. Đương nhiên chính yếu nguyên nhân là trong không gian nguyên liệu nấu ăn có linh khí, ăn vào trong bụng không chỉ có không có tạp chất còn có thể gia tăng linh lực. Mà tích cốc đan liền tính phẩm chất lại hảo, cũng là có rất nhỏ tàn lưu tạp chất. Điền tú vân bồi tiểu đồ đệ cơm nước xong, liền về phòng đã tọa tu luyện. Hiện giờ nàng tu vi đã tu luyện đến nguyên anh kỳ, liền không hề nghỉ lại tiến không gian tu hành. Lần trước nàng cùng tà tu trận chiến ấy, không chỉ là trước tiên đột phá đến nguyên anh kỳ, càng vì quan trọng cùng lệnh nàng kinh hỉ, là linh hồn của nàng cảnh giới tất nhiên ngoại ý muốn đột phá tới rồi xuất khiếu kỳ. Phải biết rằng tu sĩ mỗi một lần cảnh giới đột phá đều là yêu cầu hai điều kiện. Một cái là thân thể cảnh giới tu luyện đạt tới, một cái chính là linh hồn cảnh giới cũng muốn đồng bộ tới đột phá trình độ. Nói cách khác tâm cảnh thượng cần thiết cũng là cùng thân thể một cấp bậc, hoặc là cao hơn thân thể cấp bậc mới được. Mà điên tú vân hiện giờ linh hồn cảnh giới trực tiếp so thân thể cảnh giới cao hơn toàn bộ cảnh giới. Như vậy nói cách khác tương lai chỉ cần nàng tự thân tu vi đạt tới, liền có thể không hề chướng ngại đột phá, sẽ không tồn tại cái gì đột phá bình cảnh. Đương nhiên này cũng chỉ là bình thường suy luận. Bất quá tóm lại đối với Điền Tú Vân tới nói là một cái thật lớn kinh hỉ, Cho nên cũng từ lần đó khởi, nàng bắt đầu nhìn thẳng vào linh hồn của chính mình tu luyện, sẽ không giống gì vãng như vậy chỉ biết theo đuổi thân thể cảnh giới đột phá, mà nàng quyết định cũng chính là tận lực không ỉ lại với tinh vực không gian. Rốt cuộc linh hồn cảnh giới tu luyện là yêu cầu thiên đạo phối hợp, mà tinh vực trong không gian thiên đạo còn không đủ để cung cấp Điền Tú Vân tu luyện tâm cảnh, tự nhiên mà vậy có phải hay không một hai phải tiến không gian tu luyện cũng liền không cần thiết? Có lẽ là bởi vì có tầng này tâm lý biến hóa, Điền Tú Vân phát hiện chính mình từ tại ngoại giới đà toạn, thật đúng là có thể cảm ứng được nhẹ nhẹ mỏng manh thiên đạo, nếu không phải bởi vì nàng đã là nguyên anh kỳ tu sĩ, chỉ sợ còn rất khó bắt giữ này đó mỏng manh thiên đạo chi lực. Vì có thể tăng lớn đối thiên đạo cảm ứng, nàng còn cố ý tuyển một bộ linh hồn tu luyện công pháp về linh quyết, mỗi ngày trừ bỏ hàng ngày tu luyện huyền thiên quyết ngoại, còn sẽ cố ý rút ra thời gian tu luyện về linh quyết. Đã đến giờ cuối tháng 9, Tiệc tối mừng người mới chính thức kéo ra mở màn. Tiệc tối cùng ngày, Điền Tú Vân liền đi theo lớp đại bộ đội bắt đầu đi hội trường diễn tập. Tới rồi tiệc tối bắt đầu thời điểm, Điền Tú Vân đi theo trong ban đồng học cùng nhau chờ ở hậu trường, nhìn hảo chút trang điểm tươi đẹp tiếu lệ nữ đồng học, không chỉ có có điểm lo lắng, một hồi có phải hay không cũng muốn ở trên mặt họa những cái đó nồng đậm trang phủ. Điền Tú Vân, ngươi đang ngẩn người nghĩ gì? Chạy nhanh lại đây hóa trang, chúng ta ban đại hợp sướng xếp hạng thứ chín cái, liền mau tới rồi. Văn nghệ ủy viên vừa mới bận rộn xong quay đầu liền nhìn đến Điền Tú Vân còn ngốc ngốc đứng ở một bên không lúc nhích, không khỏi thúc giục lên. "Nga, đã biết." Điền Tú Vân căng ra đầu đi đến hóa trang đài, nhìn đến đều ở bận rộn hướng trên mặt dùng sức phấn thơm các nữ sinh, trong lúc nhất thời có loại các nàng dùng đều là bột mì hảo giác, bằng không vì cái gì sẽ như vậy bạch. "Điền Tú Vân, chính ngươi tùy tiện vẽ tranh, chúng ta cũng chưa công phu." Lại hòa Điền Tú Vân quan hệ giống nhau nữ đồng học, nhìn Điền Tú Vân vốn là đẹp khuôn mặt Há mồm liền nói cự tuyệt giúp Điền Tú Vân hóa trang nói, ân, không có việc gì, ta chính mình tới. Điền Tú Vân âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, quỷ tài hy vọng cho các ngươi hỗ trợ. Tiêu Bạch Bạch khuôn mặt đỏ thâm môi, còn có đủ mọi màu sắc mắt ảnh, xem quen rồi kiếp trước những cái đó tố nhã chẳng dùng, trong lòng đối cái này thời kỳ thẩm mỹ thật là vô phúc tiêu thụ. Hồi tưởng kiếp trước nhìn đến những cái đó hóa trang bước đi, Điền Tú Vân thử cho chính mình vẽ hạ, bất quá nghĩ đến chính mình không có kinh nghiệm. Cho nên liền không lại nhiều làm mặt khác động tác, thoáng đồ điểm phấn, vẽ gai nhàn nhã son môi liền kết thúc. Điền Tù Vân, ngươi như thế nào liền hóa này hai hạ, một hồi lên đài ánh đèn một tá, liền không thấy được. Văn nghệ ủy viên vẽ mặt to mò hỏi. Không có việc gì, cứ như vậy khá tốt. Điền Tù Vân lắc đầu, một chút cũng không nghĩ trang điểm cùng những người khác giống nhau, không biết còn tưởng rằng là chụp phim kinh dị đâu. Hào đi, tùy ngươi. Văn nghệ ủy viên cũng không bắt buộc, dù sao chỉ là đại hợp sướng. Như vậy nhiều người đứng chung một chỗ, phía dưới người xem cũng không thấy đến sẽ chú ý đến nàng. Cứ như vậy chờ đến thứ chín cái tiết mục bắt đầu giới thiệu chương trình, điền tú vân liền theo lớp đội ngũ hướng sân khấu đi đến. Bọn họ ban tuyển này đầu hồng ca xem như tương đối kinh điển, đại gia sướng cũng không tồi, bằng không cũng không thể đột phá sơ thẩm tiến vào tiệc tối. Bất quá cứ việc phía trước luyện tập hơn phân nửa tháng thời gian, nhưng là lên đài biểu diễn cũng liền 3 phút, cho nên ca khúc một kết thúc. Điền Tú Vân bọn họ ban liền ở người xem vỗ tay hạ đi xuống sân khấu. Kế tiếp tiết mục Điền Tú Vân không có tính toán quan khán, tìm được phụ đạo viên nói một tiếng liền rời đi, lần này tiệc tối sau khi kết thúc vừa lúc chính là quốc khánh tiết, cho nên Điền Tú Vân tính toán trực tiếp trở về, chờ kỳ nghỉ kết thúc lại trở về. Bất quá cũng đúng là bởi vì Điền Tú Vân rời đi sớm, cho nên không có nhìn đến mặt sau tiết mục, cùng nàng một cái ký túc xá lư duyệt đó là bỏ vương gốc, luyện một cái cổ điển độc vũ, cơ hồ tránh được mãng đường màu. Cũng dần dần trở thành toàn bộ ý hề đại nữ thần trí nhất Trước 105 núi sâu tương ngộ Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu Điển Tú Vân tử tiệc tối sau khi trở về Khiến cho tiểu đồ đệ đơn giản thu thập hành lý Lần này Quốc Khánh Tiết vừa lúc hợp với Song Hieu Nàng có 3 ngày kỳ nghỉ Liền chuẩn bị mang theo tiểu đồ đệ đi ra ngoài đi dạo Đêm đó hai người ở tiểu viện ở một đêm Ngày hôm sau sáng sớm mới từ Điển Tú Vân Giá Phi kiếm rời đi Lần này cần đi địa phương là khoảng cách kinh đô không xa một tòa không biết tên núi lớn, bởi vì rửa kinh đô gần, cho nên ngẫu nhiên thời tiết tốt thời điểm, cũng sẽ có người tới ngọn núi này hạ bên hồ siêu tầm phong tục. Lần này điền tú vân mục đích cũng không phải là siêu tầm phong tục, mà là tính toán luyện luyện đồ đệ thân thủ, cái này niên đại trong núi cái gì nhiều nhất, tự nhiên là giã thú. Lúc này trong núi động vật còn không có tao ngộ đại biên độ săn giết, cho nên giống loài vẫn là tương đối phong phú. Điền tú vân mục đích cũng rất đơn giản chính là muốn cho tiểu đồ đệ nhiều một ít thực chiến kinh nghiệm, có thể từ đối chiến trung học sẽ đối tự thân năng lực không chế. Cũng đúng là bởi vì Bành Khê Hiển mấy năm mới 9 tuổi, nhưng là lại từng có bị khi dễ trải qua, cho nên Điền Tú Vân càng hy vọng trong tương lai, Bành Khê Hiển có thể có được vượt qua thử thách thủ đoạn, bảo hộ chính mình không chịu khi dễ, cũng có thể khống chế tốt chính mình năng lực không tùy ý khi dễ người khác. Đối lại cái này khai sơn đại đệ tử, Điền Tú Vân là thật sự thực dụng tâm, các mặt đều suy xét thập phần chu toàn. Vô luận là tiểu đồ đệ tự thân tu vi vẫn là tâm cảnh tu luyện, đều là tính toán hạ công phu hảo hảo bồi dưỡng. Sư phụ, chúng ta đây là muốn vào sân sao. Đã tử phi kiếm trên dưới tới, vành khê hiển liền gấp không chờ nổi hỏi. Đúng rồi, vừa lúc sư phụ muốn nhìn ngươi một chút trong khoảng thời gian này tu luyện thành quả, khê hiển nhưng sợ hãi. Tiểu hài tử giống nhau đều sẽ sợ hãi khảo thí, cho nên Điền tú vân không khỏi đậu tiểu đồ đệ. Đương nhiên không sợ, khê hiển mỗi ngày chính là thực dụng công thực dụng công. Có đôi khi Hồ Á muốn cho ta bồi nó chơi, ta cũng chưa đáp ứng. Nóng lòng biểu hiện bành khê điển, một không cẩn thận đem trong lòng ngược tiểu đồng bọn cấp bắn đứng. Chỉ thấy Hồ Á Bi vẫn dùng chân trước che lại đôi mắt, không dám nhìn Điển Tú Vân biểu tình, trong lòng vô lực phun tảo tiểu đồng bọn không đáng tin cậy, liền dễ dàng như vậy liền nói lỡ miệng. Ha ha ha, khê điển thật ngoan. Điển Tú Vân một bên sờ sờ bành khê điển đầu, một bên cười như không cười nhìn nhìn che lại hai mắt, rất có bị thai trộm chuông chi ý Hồ Á Bành Khê điền được đến sư phụ khích lệ, trong lòng cao hứng đến không được. Bất quá chờ hắn nhìn đến trong lòng ngực hồ Á khi, mới hậu chi hậu giác phát hiện, vừa mới chính mình tựa hồ nói gì đó nói bậy. Trong lúc nhất thời sắc mặt bạo hùng nói, kỳ thật tiểu Á đối ta nhưng hảo, thường xuyên mang ta đi ra ngoài chơi. Điên tú vân nhìn cực lực muốn thế hồ Á miêu bổ tiểu đồ đệ, không khỏi cảm thấy hảo chơi. Quả nhiên vẫn là hài đồng thời đại hữu nghị chân thành tha thiết. Bất quá nàng cũng không tính toán truy cứu hồ Á, rốt cuộc chỉ là ham chơi, cũng không tính cái gì đại sai. Hai cái đều thuộc về hài đồng tâm tính, chỉ cần không phải trên nguyên tắc vấn đề, đơn thuần ham chơi, nàng vẫn là có thể tiếp thu. Tiến vào trong núi, Điền Tú Vân liền bắt đầu mỗi khoảng cách một đoạn thời gian, hấp dẫn lại đây một con lực công kích không lớn giã thú, làm đồ đệ luyện luyện tập, mà nàng liền ở một bên khán hộ. Loại này thật đánh thật rèn luyện, làm còn tuổi nhỏ bành khê hiển cảm thấy thập phần mới lạ. Bất quá bởi vì hắn hiện tại tu vi rất thấp, cho nên sử dụng công kích thủ đoạn đều là dựa vào cổ võ cũng may cuối cùng hiệu quả như cũ có thể đạt tới yêu cầu. Vì thế ở kế tiếp ngày nghỉ, Điền Tú Vân liền mang theo tiểu đồ đệ không ngừng thâm nhập núi rừng, bất quá bởi vì Điền Tú Vân thường thường phóng xuất ra nguyên anh tu sĩ huy áp, cho nên bọn họ thầy trò hai người nhưng thật ra không có gặp được đại hình manh thú. Bất quá ở kỳ nghỉ cuối cùng một ngày buổi chiều, Điền Tú Vân mang theo bành khê điển ở một chỗ sơn động tu chỉnh. nguyên bản tính toán quá một hồi liền rời đi nơi này, lại trong lúc vô tình cảm giác đến một tia linh khí di động. Vì thế liền tò mò thả ra thần thức xem xét. Dây lát gian, Điền Tú Vân sẽ biết khiến cho linh khí di động nguyên nhân, nguyên lai là một cái xui xẻo luyện khí kỳ tu sĩ bị một cái so với hắn liền cao hơn một chút tu sĩ đánh cướp, bởi vì hai người đấu pháp mới khiến cho linh khí di động, nhưng lại bởi vì hai người đều chỉ là luyện khí kỳ trung kỳ tu sĩ, cho nên linh khí di động không phải rất lớn. Nếu không phải Điền Tú Vân thói quen tùy thời thả ra một ít thần thức cảnh giới, cũng sẽ không cảm giác đến này ti linh khí di động hiện tượng Điền Tú Vân thần sắc tự nhiên thu hồi thần thức, không tính toán xen vào việc người khác, loại này giết người đoạt bảo hiện tượng, ở nàng trong chi nhớ, ở những cái đó tu chân giới là thường có. Nhưng mà Điền Tú Vân tuy rằng không nghĩ quảng, lại là bị cái kia thân bị trọng thương, tao nộ đánh cướp tu sĩ xâm nhập sân động. Kia tu sĩ mới vừa một sông vào sân động, nhìn đến bên trong đang ngồi một cái thiếu nữ cùng một cái hài tử, vì thế nhịu nhịu mi, chịu đựng miệng vết thương đau đớn liền cũng không quay đầu lại rời đi. Điền Tú Vân nhìn một màn này. Không cấm có chút tò mò, tuy rằng bởi vì nàng không thèm để ý, làm cái này tu sĩ đến gần rồi sơn động, nhưng là cái này tu sĩ phản ứng lại cũng khiến cho nàng hứng thú. Lại lần nữa đem thần thức dò ra đi, quả nhiên phát hiện cái kia trọng thương tu sĩ đã bị đuổi theo, giờ phút này đúng là nỏ mạnh hết à, càng thêm bi thôi chính là hắn hiện tại ngã trên mặt đất, còn bị đối phương dùng định thân phủ cấp định trụ. Sớm bảo ngươi đem đồ vật giao ra đây, ngươi càng không chịu, nếu không lại như thế nào sẽ chịu nhiều như vậy tội đâu. Kêu đánh cướp tu sĩ thần sắc tàn định nói, a tu sĩ che lại ngực thương, vẻ mặt khinh thường, lúc này hắn đã từ bỏ chạy trốn, chỉ đáng tiếc chính mình vận mệnh bi thôi, mới ra tu chân giới không bao lâu, thế nhưng liền gặp bực này lấy đánh cướp mà sống tán tu. Thật là không an, vậy chết đi đi. Đánh cướp giả bị tu sĩ khinh thường chọc giận, trực tiếp dơ lên vũ khí hướng hắn đâm tới, tính toán trực tiếp chấm dứt đối phương. Đinh kia đánh cướp giả hoảng sợ phát hiện chính mình vũ khí chống dông bị xóa sạch. Hơn nữa chính hắn cũng vẫn duy trì thứ kiếm động tác không động đậy. Kia trọng thương tu sĩ nguyên bản đã nhắm mắt lại chờ chết, lại phát hiện đối phương vẫn luôn chậm chạp không có động tĩnh, không khỏi mở to mắt, liền nhìn đến kia người xấu đang lườm hoảng sợ mắt to, vẫn không nhúc nhích vẫn duy trì vừa mới muốn đâm hắn động tác. Đáng tiếc chính hắn hiện tại cũng là không động đậy, vì thế trong lúc nhất thời xuất hiện phi thường khôi hài hình ảnh, hai cái đều không động đậy người, lẫn nhau mở to mắt to nhìn đối phương, bất quá trên mặt đất tu sĩ còn hảo, có thể nói chuyện. Kia đứng tu sĩ liền không có như vậy tốt vật khí. Ha ha ha, sư phụ, bọn họ hai cái hảo kỳ quái a. Bành Khê Hiển đi theo sư phụ đi đến hai cái tu sĩ trước mặt, vẻ mặt tò mò nhìn hai người. Khê Hiển có sợ không? Điện Tú vẫn nắm Bành Khê Hiển tay nhỏ, cẩn thận quan sát vẻ mặt của hắn, có lẽ vẫn là tiềm thức không đem tiểu đồ đệ đương tu sĩ đối đãi, cho nên mới sẽ cầm lòng không đậu lo lắng hắn sẽ bị trước mắt cảnh tượng dọa đến. Chỉ cần có sư phụ ở, Khê Hiển khi nào đều sẽ không sợ hãi. Thế ra âm u sự tình càng nhiều, bành khê hiển khi còn bé liền may mắn thấy quá vài lần, cho nên trước mắt một màn này cũng chưa cho hắn tạo thành bao lớn ảnh hưởng. chương 1064 đồ thanh nhiễm, trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ, trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu, người là người nào? Ngã trên mặt đất tu sĩ khẩn trương mở miệng hỏi, vừa mới hắn ở trong sơn động nhìn đến, còn bởi vì không nghĩ cấp này hai người mang đến phiền toái mà trực tiếp rời đi, không nghĩ tới hiện tại xem ra. Có thể một người mang theo hải tử độ sâu sơn, lại như thế nào sẽ là người thường? Ngươi vừa mới vì sao vào sơn động lại đi ra ngoài? Điền Tu Vân hỏi một đằng trả lời một nẻo Không nghĩ bởi vì chính mình thiếu hạ nhân quả thôi. Tu sĩ đạm nhiên trả lời. Ngươi cùng hắn là tình huống như thế nào? Điền Tu Vân tiếp tục hỏi. Tu sĩ tức khắc trầm mặc xuống dưới, trong lòng dối dám vô cùng, không biết hẳn là từ đâu mà nói lên, chẳng lẽ muốn nói hắn chỉ là vận khí không tốt, chính là hiện tại hồi tường lên. Lại như thế nào sẽ trùng hợp như vậy, mới ra tu chân giới không bao lâu liền gặp được loại tình huống này? Nếu hắn không nói, vậy ngươi đến trả lời nhìn xem. Điền tu vân trực tiếp cởi bỏ đứng tu sĩ miệng chỗ cấm chế. Tiền bối tham mạng, văn bối cũng bất quá là lấy tiền làm việc A. Không dự đoán được cái này tu sĩ lá gan như thế này tiểu, một chút cũng không có vừa mới cái loại này cuồng vọng bộ dáng. Quả nhiên như thế, khó trách ta chân trước mới ra tới, là có thể gặp được ngươi cái này đánh cướp trên mặt đất tu sĩ chố mắt nha mắng nếu không phải hắn giờ phút này cũng không động đậy sợ là muốn trực tiếp nhào lên đi xé đối phương mới có thể tả hỏa cụ thể nói nói xem Điền Tu vân không kiên nhẫn hỏi là Tư đồ gia nhị phu nhân làm ta làm như vậy nói là vừa lúc sấn thất thiếu gia rời đi tu chân giới kiếp sau tục rèn luyện nhân cơ hội ra mặt chặn giết thất thiếu gia kia tu sĩ liền cùng đảo cây đổ giống nhau toàn bộ nói ra cái kia tiện nhân trên mặt đất thất thiếu gia hận cực kỳ quẹ miệng bởi vì hàm răng cắn hợp quá mức dùng sức, đều có huyết lưu ra tới. Điền Tú Vân lắc đầu, chỉ sợ lại là một hồi thế ra bên trong lít lợi tranh đoạn, bất quá trong lòng vẫn là thực kinh ngạc, không nghĩ tới có thể gặp được hai cái đến từ hiện đại tu chân giới ra tới người. Tiền bối tha mạng à, vạn bối chỉ là bắt người tiền tài thay người tiêu thay, căn bản không có biện pháp. Tu sĩ đau khổ cầu xin đến. Thất thiếu gia trong lòng khẩn trương nhìn về phía Điền Tú Vân, không biết đối phương sẽ như thế nào làm chính là hắn có hay không quyền lợi yêu cầu người khác thế hắn diệt trừ đối phương. Ngươi không nghĩ cầu ta thế ngươi trừ bỏ hắn. Điền Tú Vân không quan đứng cái kia cầu xin hắn tu sĩ, nhưng thật ra vẻ mặt tò mò hỏi trên mặt đất Thất Thiếu gia. Nếu là Tiền Bối có thể thế tiểu tử giết chết đối phương, tiểu tử tự nhiên cầu mà không được, nhưng là tiểu tử cũng có tự mình hiểu lấy, chuyện này cùng Tiền Bối một chút quan hệ cũng không có. Thất Thiếu gia lớn nhỏ liền biết chuyện gì đều là có nguyên tắc điểm mấu chốt, cũng thực nhận được thanh chính mình sứ sở vị trí ngươi nhưng thật ra thật sự. Điền Tú Vân cười cười, bất quá trung quy vẫn là chỉ đánh nát kia tu sĩ đan điền, liền đem người ném rất xa, mặc kệ này chết sống. Cảm ơn tiền bối, vãn bối tư đồ thanh nhiễm đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Thất thiếu gia cũng là có nhãn lực kính, nhìn ra điền Tú Vân hơn phân nửa là băn khoăn bên người hài đồng, bất quá vừa mới điền Tú Vân kia một kích, là đánh ở tu sĩ quan trọng nhất đan điền chỗ, liền tính đối phương không chết được cũng cảm thấy tàn, như vậy kết quả nhưng thật ra làm hắn thập phần cảm kích đối phương. Điện tú vân vung tay lên đem gián ở thất thiếu gia trên người định thân phủ lấy xuống, dưới, bắt được trong tay nghiên cứu một phen, nàng ngày thường trừ bỏ tu luyện, chính là luyện đan luyện khí, đối với bùa chú nhưng thật ra không quá hiểu biết, bất quá hiện tại xem ra này bùa chú tác dụng còn rất nhiều, trong lòng dâng lên một cổ muốn nghiên cứu một phen xúc động. Ngươi là từ tu chân giới ra tới? Điện tú vân nghĩ phía trước liền muốn hiểu biết hiểu biết tu chân giới, không nghĩ tới liền gặp như vậy cái cơ hội tốt. Hồi tiên bối nói, văn bối đúng là đến từ tư đồ gia nhị phòng. Tư Đồ Thanh Niệm một đạt được tự do, liền chịu đựng thương cung cung kính kính đứng ở Điền Tú Vân trước mặt. Điền Tú Vân tất nhiên là nhìn ra đối phương thương không nhẹ, liền làm đối phương trước chữa thương lại tiếp tục đề tài. Chỉ là đương Điền Tú Vân nhìn đến Tư Đồ Thanh Niệm thế, nhưng chỉ là lấy ra một viên bồi nguyên đan ăn vào, liền thần sắc quấn bách nhìn về phía nàng nói: Tiền bối, vạn bối thương thế có chút trọng, chỉ sợ một chốc một lát cũng hảo không được, không bằng ngài có cái gì vấn đề, ta trả lời trước ngài. Ngươi chỉ dùng một viên bồi nguyên đan tự nhiên là hảo không được, ít nhất cũng đắc dụng phục nguyên đan như vậy chữa thương đan dược mới có thể hảo đấu. Điền tú vân không cấm ngôn ngữ, bồi nguyên đan là cố đuổi bồi nguyên, cũng chính là có thể làm hắn nhiều điểm sức lực, nhưng là lại trị không được hắn chịu thương, đương nhiên là một chốc một lát hảo không được. Này, tiền bối, phục nguyên đan như vậy đan dược khó được, văn bối cũng không có. Tư đồ thanh nhiệm nghĩ nhiều nửa mặt lên trời thét dài một tiếng, hắn cũng tưởng nhanh lên hảo, chính là tu chân dưới đan dược nhất kỳ thiếu. Hắn có thể có bồi nguyên đan đều là bởi vì hắn tư chất hảo, gia tộc mới khen thưởng. Giống tam phẩm phục nguyên đan, liền thân phận của hắn khẳng định là không cần mỡ ước, trừ phi là làm ra đại công hiến, có lẽ còn có thể cầu được một viên. Cho ngươi. Điền Tú Vân lấy ra một viên phục nguyên đan đưa qua đi, không phải nàng keo kiệt chỉ cấp một viên, mà là lấy đối phương thương thế, một viên như vậy đủ rồi. Đây là, đây là phục nguyên đan. Không được, vạn bối không thể thủ hạ như vậy quý trọng đan dược. Tư đổ thanh nhiễm nội tâm chịu đựng dụ hoặc cự tuyệt đang ăn dược, này cũng không phải là nhất phẩm đang ăn dược, mà là tam phẩm. Bọn họ tư đổ ra lợi hại nhất luyện đan sư cũng mới chỉ là tam phẩm, lại còn có rất ít có thể luyện chế ra tam phẩm đang ăn dược, tự nhiên sẽ không dễ dàng tiếp thu như vậy chỗ tốt. Đừng nét mực, ta còn có chuyện hỏi ngươi. Điền tú vân trực tiếp đem đan dược đạn nhập đối phương trong miệng, tư đổ thanh nhiễm đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới trực tiếp bị phục hạ phục nguyên đan. Nguyên bản còn muốn nói cái gì? nhưng là dược lực bắt đầu có tác dụng, đành phải ngay tại chỗ ngồi xếp bằng dẫn dược lực chữa trị trong thân thể bị thương. Đại khái qua 15 phút tả hữu, tư đồ thanh nhiệm chậm rãi mở to mắt, thật dài phun ra một ngụm chọc khí, quả nhiên là tam phẩm chữa thương đang dược, liền như vậy một hồi nguyên bản trọng thương thân thể đã toàn bộ hảo, dư thừa dược lực còn tự động hóa thành linh lực bổ sung đan điển. Nếu hảo, liền đi trước đi. Thời gian cũng không còn sớm, điền tú Vân tính toán về trước tiểu viện lại nói, vì thế không màng tư đồ thanh nhiệm ý kiến trực tiếp xách theo đối phương còn có bảng khê hiển thượng phi kiếm rời đi núi lớn. Tư đồ Thanh Nhiễm vẻ mặt vô ngữ nhìn về phía Điển Tú Vân, thầm nghĩ cái này tiền bối cũng quá nôn nóng, bất quá xem tuổi tựa hồ không lớn bộ dáng, nhưng lại nghĩ đến tu chân giới những cái đó tu luyện thành công tiền bối, cái kia không phải tuổi trẻ bên ngoài, kỳ thật còn không biết là mấy trăm tuổi tuổi hạ. Cũng may Điển Tú Vân cũng không biết Tư đồ Thanh Nhiễm là như thế nào ở trong lòng suy đoán chính mình tuổi tác, nếu là biết đối phương đem làm ngộ nhận vì là mấy trăm tuổi lão nhân gia. Sợ là sẽ trực tiếp một cái tắt đem người cấp chủ bay. Chờ tới rồi tiểu viện, bành khê hiển liền ôm hồ á về phòng đi, hắn biết sư phụ kế tiếp có chuyện phải làm, cho nên thực hiểu chuyện trở lại phòng. Lại đây ngồi đi. Điền tú vân đi đến phòng khách ghế trên ngồi xuống, nhìn đến tư Đồ thanh nhiễm thần sắc bất an bộ dáng, không khỏi mở miệng nói. Đa tạ tiền bối. Tư Đồ thanh nhiễm nhận mệnh ngồi xuống, nghĩ thầm đối phương hẳn là sẽ không đối nàng bất chắc, nếu không cũng sẽ không cho hắn như vậy quý trọng đan dược. Cùng ta nói nói tu chân giới tình huống." Điền Tú Vân cũng không quanh co, trực tiếp mở miệng nói, Tiền bối muốn biết những cái đó phương diện?" Tư đồ Thanh Nhiễm nhược ngượng hỏi, "Sở hữu phương diện?" Điền Tú Vân cũng không khách khí, "Hảo." Tư đồ Thanh Nhiễm ngẩn ngơ, bất quá vẫn là nhanh chóng đồng ý, dù sao hắn biết đến cũng đều không phải cái gì cơ mật sự tình. Vì thế kế tiếp liền từ Tư đồ Thanh Nhiễm một người, bắt đầu hướng Điền Tú Vân miêu tả tu chân giới tình huống, vô luận là việc lớn việc nhỏ, phàm là hắn biết đến đều nhất nhất hướng Điền Tú Vân nói, vẫn luôn nói ngoo hơn 2 giờ mới nói xong. Chương 107 tu chân dưới mặt. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân đấu. Điền Tú Vân khẽ miệng khẽ run lên, nàng thật không biết cái này nhìn như nghiêm trang tiểu tử, thế nhưng là cái làm nhảm, ngay từ đầu còn có thể nhìn ra hắn đối chuyện này bài xích, không nghĩ tới nói nói liền sát không được, cũng may nói nội dung cơ bản đều là hữu dụng, bằng không nàng đã sớm nhịn không được đem người cấp ném văng ra. Khu khu. Tư đồ thanh nhiễm xấu hổ ho khan vài tiếng, mới nói nói, vạn bối cũng liền biết này đó. Điền tú vân thần sắc cổ quái nhìn hắn một cái, này còn gọi liền như vậy, này đều mau hai cái giờ. Tiên bối nhưng còn có cái gì muốn biết? Tư đồ thanh nhiễm ngượng ngùng hỏi. Không cần, ta trước làm khê hiển mang ngươi đi nghỉ ngơi, có chuyện gì quay đầu lại lại nói. Điền tú vân đem bành khê hiển hô qua tới, làm hắn trước mang theo tư đồ thanh nhiễm đi hắn phòng nghỉ ngơi, dù sao có hồ a ở cũng không cần lo lắng đồ đệ an nguy. Đem hai người đuổi đi sau, Điên Tú Vân liền một mình trở lại phòng, ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, bắt đầu phân tích lên tư đồ thành nhiễm cung cấp tư liệu. Không nghĩ tới nàng rốt cuộc vẫn là coi thường hiện đại tu chân giới, theo tư đồ thành nhiễm miêu tả, tu chân giới cơ hồ chính là là độc lập hậu thế tục giới một cái khác vị diện, có điểm như là từ thế giới hiện thực đơn độc vẽ ra một mảnh không gian, ở tại bên trong nhân xương chi vị ngự linh giới. Ở hai cái không gian chi gian có trận pháp ngăn cách. Chỉ có tu sĩ mới có thể tự do ra vào, bởi vậy toàn bộ thế tục giới, đại đa số người thường mới có thể không biết còn có ngự linh giới tồn tại. Bất quá cái này ngự linh giới nhập khẩu đảo cũng có ý tứ, tổng cộng có 4 cái nhập khẩu, phân biệt ở vào ngự linh giới đông nam tây bắc. Phía đông vào chỗ với núi cao tỉnh vùng duyên hải một tòa tên là Long Nham đảo Hải Đảo Thượng, phía tây ở bắc tứ xuyên nhạc phong núi non, phía nam ở kỳ đông tỉnh tỉnh An Đại Hẻm Núi, phía bắc còn lại là ở kế châu tỉnh Nam An núi non. Ở ngự linh giới lớn nhỏ tông môn thế nhưng có mấy chục cái, càng không nói những cái đó tu chân thế gia, trừ bỏ này đó tu chân môn phái cùng gia tộc, còn có các đại phường thị tồn tại, đương nhiên cũng ít không được có rất nhiều tán tu, bên trong hoàn cảnh cũng càng thêm giống một cái tân thế giới. Nam cung gia dựa vào trường sinh môn liền thuộc về đại tông môn hàng ngũ, bất quá tu chân thế gia tuy rằng nhiều, nhưng là nội tình rốt cuộc không bằng tông môn, cho nên không ít tiểu một ít gia tộc đều là đầu nhập vào tông môn sinh tồn mà những cái đó tán tu phần lớn thuộc đều là thuộc về tán tiên minh cái này tổ chức. bất quá dù cho ngự linh giới lại đại cũng rốt cuộc chỉ là một cái giới, cho nên thường xuyên sẽ có tông môn hoặc là gia tộc đệ tử đến thế tục trong giới gian luyện. mà lần này tư đồ thanh nhiễm chính là tại gia tộc An bài hạ gia tới gian luyện. đến nỗi cái kia mua hung chặn giết tư đồ gia nhị phu nhân, lại nói tiếp cũng là hắn mẹ kế, tự mẹ kế sinh hạ mặt khác cùng cha khác mẹ đệ đệ về sau, tư đồ thanh nhiễm ở nhà địa vị liền trở nên phi thường vi diệu. May mắn hắn tư chất cũng không tệ lắm, nếu không còn không thấy được có thể sống đến lớn như vậy. Lần này hắn ra tới rèn luyện, tự nhiên là cho mẹ kế một lần rất tốt cơ hội, ở ngự linh giới nàng không thể nào xuống tay, nhưng là chỉ cần đi ra ngự linh giới, sống hay chết chính là nàng định đoạt, chỉ là không nghĩ tới nửa đường gặp điển tú vân quản nhàn sự. Chờ lên này đó cũng đều là chút cơ bản tin tức, bất quá nhất lệnh điển tú vân tò mò, là tư đồ thành nhiễm nhắc tới cái kia ở ngự linh giới mọi người đều biết viêm linh bí cảnh. Nghe nói Phạm là tiến vào viêm linh bí cảnh đều là có đi mà không có về. Sở hữu thế cho nên dần dần liền không hề có người đi thăm dò viêm linh bí cảnh. Bất quá tư đồ thanh nhiễm ra hỏa này trời sinh chính là cái mạo hiểm phân tử, cho nên đặc biệt tò mò này chỗ bí cảnh mới có thể trở thành một chuyện giảng cấp Điền Tú Vân Nghe. Điền Tú Vân Nghe thấy cái này tin tức, tự nhiên cũng đối viêm linh bí cảnh tò mò, bởi vì tư đồ thanh nhiễm nói hắn có một cái phát tiểu liền vào bí cảnh, nhưng là hắn biết đối phương linh hồn bài cũng không có nát cũng chính là phát tiểu còn sống, chỉ là không biết cái gì nguyên nhân không có từ bí cảnh ra tới. Đối với tư đồ thanh nhiễm cái này phát tiểu tình huống, nàng cũng rất muốn biết những cái đó không chết tu sĩ, có phải hay không còn ở bí cảnh, hoặc là đã rời đi bí cảnh. Phải biết rằng bí cảnh loại này địa phương, thường thường là kỳ ngộ cùng với nguy hiểm, đại đa số người đều thói quen tính su lợi tránh hung, nhưng là lại quên không có tuyệt đối nguy hiểm, đương nhiên cũng không có tuyệt đối ích lợi bất quá này đó tạm thời đều còn không phải Điền tú Vân suy xét, rốt cuộc nàng hiện tại còn tại thế tục giới, nếu tương lai có cơ hội, nhưng thật ra không ngại đi nghiên cứu nghiên cứu. trừ bỏ này đó tin tức bên ngoài, còn có một việc là để cho Điền tú Vân vui sướng, đó chính là to như vậy ngự linh giới, tu vi tối cao tu sĩ cũng không có đột phá suất khiếu kỳ, nói cách khác nhiều lắm là nguyên anh hậu kỳ cảnh giới. chỉ là vui sướng về vui sướng, Điền tú Vân cũng ẩn ẩn cảm giác này trong đó có phải hay không có cái gì vấn đề bởi vì dựa theo tư đồ thành nhiễm cách nói là toàn bộ ngự linh giới gần ngàn năm thời gian đều không có đột phá đến suất khiếu kỳ tin tức truyền ra tới này nói cách khác toàn bộ ngự linh giới tu sĩ ở tu vi tần chức thượng sợ là đều đã chịu thiên đạo trói buộc lại hoặc là ngự linh giới thiên đạo không đủ để lệnh tu sĩ đột phá nguyên anh hậu kỳ cũng hoặc là toàn bộ địa cầu thiên đạo đều là giống nhau đối với cái này suy đoán điền tú vân trong lòng ẩn ẩn có chút bất an nàng không biết chính mình phân tích đúng hay không nhưng là sự ra khác thượng tước vì yêu nhìn dáng vẻ nàng thế tất muốn đi một chuyến ngự linh giới, hảo hảo hỏi thăm chuyện này. Rốt cuộc nàng nhưng không nghĩ cả đời đều vây ở nguyên anh kỳ. Hiện giờ nàng chính là nguyên anh kỳ lúc đầu tu vi, khoảng cách đột phá đến xuất khiếu kỳ, nói vậy cũng muốn không mất bao nhiêu thời gian, cùng với chờ tới rồi lúc ấy lại đi chứng thực, đều như trước phòng ngừa chú đáo. Nếu đúng như chính mình sở liệu, kia cần thiết muốn trước tiên tưởng hảo ứng đối biện pháp. Ôm tính toán đi ngự linh giới tìm tòi đến tột cùng ý tưởng, điền tú vân đơn phương đem tư đổ thành nhiệm giữ lại. Không đơn giản là muốn hắn dẫn đường, càng có rất nhiều tưởng ở kế tiếp thời gian nhiều bộ một ít hữu dụng đề tài. Cũng may tư đồ thanh nhiễm lần này ra tới, vốn dĩ chính là vì rèn luyện, đến nơi đến địa phương nào rèn luyện, hoặc là làm cái gì đều không sao cả. Hùng chi hắn cũng biết Điền tú vân tu vi sợ là so với hắn trong nhà lão tổ còn cao, như vậy khó được cơ hội hắn tự nhiên là không có khả năng bông tha. Từ này về sau, thuận thế lưu lại tư đồ thanh nhiễm đã bị coi như đầu bếp dùng. Điền tú vân cũng coi như là không cần lại mỗi ngày vội vàng trở về cấp tiểu đồ để nấu cơm. Dù sao Tư đồ thanh nhiệm cũng không có tích gốc, vừa lúc cùng Bành khê hiển làm bạn. Điền tú vân mỗi ngày rời đi tiểu viện đi đi học phía trước đều sẽ lưu lại cũng đủ nguyên liệu nấu ăn. Mỗi khi Tư đồ thanh nhiệm ăn chính mình làm đồ ăn thời điểm, tổng hội ngây ngô cười ra tiếng, kia ăn vào trong miệng linh tài, uống tiến trong bụng linh trà, không một không ở thuyết minh hắn lần này lựa chọn quá chính xác. Hoặc là phải nói, hắn lần này tới thế tục giới là tới đúng rồi. Mặc cho ai nghĩ lại tới tại thế tục giới có như vậy một cái thần bí tu sĩ cấp cao. Chẳng sợ hắn cũng chỉ là mơ hồ cảm giác được hắn so nhà mình cái kia kim đan kỳ lão tổ tu vi cao. Nhưng là càng có rất nhiều cảm thấy so với những cái đó đại tông môn lão tổ cũng không nhường một tấc, Hắn loại này trời sinh giác quan thứ 6 nghĩ đến thực chuẩn. Trước 108 giáo học sinh hội. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu. Quốc khánh tiết sau khi kết thúc. Điền tú vân lại bắt đầu mỗi ngày học sinh ngoại trú nhai, bận rộn lại phong phú sinh hoạt so với đời sau những cái đó cuộc sống đại học thật là cách biệt một trời. Lúc này quả nhiên vẫn là học tập quan trọng. Kỳ nghỉ sau khi kết thúc không bao lâu, trường học lại nên đón các học sinh tổ chức chiêu tân hoạt động, cũng chính là mỗi năm 10 tháng trung hạ tuần đều sẽ khai triển định kỳ hoạt động. Vô luận là giống học sinh hội loại này có nhất định quyền lợi học sinh tổ chức, vẫn là những cái đó lấy giải trí tính chất hoặc là học tập tính chất tổ chức, đều sẽ tại đây đoạn thời gian chiêu tân. Vì thế, Điền Tú Vân ký túc xá cũng náo nhiệt một phen, ngẫu nhiên nàng trở về lâm thời nghỉ ngơi thời điểm, đều sẽ nhìn đến hương thú bừng bừng thảo luận khâu mộng khiết cùng tưởng hồng anh. Đối với các nàng sẽ như vậy tích cực, Điền Tú Vân cũng đại khái biết nguyên nhân, bất quá nàng cũng không cảm thấy hứng thú, khóa ngoại dư thừa thời gian nếu không chính là cùng hạ thanh âm mình ở thư viện, nếu không chính là ở trong ký túc xá đả tọa tu luyện. Bất quá lệnh Điền Tú Vân không nghĩ tới chính là, ở một ngày lâm thời hồi ký túc xá nghỉ ngơi thời điểm. Học sinh hội phụ trách chiêu tân học tỷ thế nhưng tìm lại đây, cùng nàng nói một đống lớn nói, đại ý chính là học sinh hội xem trọng các nàng ký túc xá báo danh học sinh, bất quá bởi vì danh ngạch hữu hạn, cho nên liền tuyển nàng. Điền Tú Vân không hiểu ra sao cầm học sinh hội học tỷ lưu lại nhập hội kê khai biểu, này trương biểu cũng chính là mỗi một cái bị lựa chọn học sinh hội bị tuyển thành viên mới có thể điền. Nhưng là vấn đề là nàng căn bản không báo danh, nguyên bản vào đại học cũng bất quá là viên nàng từ trước mọc tưởng, lại chính là học điểm đồ vật chính là trừ cái này ra nàng liền không lại nghĩ nhiều khác có này đó ở học sinh hội háo đi thời gian còn không bằng về nhà chỉ điểm chỉ điểm tiểu đồ đệ tu luyện hoặc là chính mình hiểu được thiên đạo đâu mắng cũng không biết phía trước là ai tin thể mỗi ngày nói khinh thường tham gia học sinh hội nguyên lai like là tính toán sau lưng dở trò đoạt người khác danh lệch chân thơ thơ nhìn đến kia trương kê khai biểu lập tức khinh thường nói tuy rằng trong nhà không cho nàng ra tay đối phó điền tú vân chính là nàng chính là nhịn không được muốn đối nghịch điền tú vân Ngươi trường nào thì báo danh A. Khâu mộng khiết vẻ mặt mê mang, trong lòng cũng có chút mất mát, bất quá cũng may nàng tâm đại, cho nên thực mau liền chính mình điều chỉnh lại đây. Ta không có đi báo danh. Điền tú vẫn nhếch môi, cảm nhận được tưởng hồng anh phong tới oán hận ánh mắt, lúc này nàng nơi nào còn có thể không biết, chính mình không thể hiểu được chính mình lại bị tính kế. Chính là tính kế nàng người rốt cuộc là vì chuyện gì đâu, lại nói tiếp nếu đặt ở người bình thường không biết trên người, bị học sinh hội chúng tuyển kia chính là vô hạn một chuyện tốt. Liên tính nàng nói qua không muốn, nhưng là không đại biểu đây là một kiện chuyện xấu, như vậy tính kế người này rốt cuộc là vì cái gì đâu. Thật là buồn cười, đến bây giờ ngươi còn cái bướng. Chân thơ thơ đầy mặt trào phúng, nhân gia tưởng hồng anh như vậy tưởng tiến học sinh hội, ngươi cố tình cùng nàng đối nghịch, nếu không phải ngươi trộm báo danh, cái này danh nghịch hẳn là chính là tưởng hồng anh. Chân thơ thơ nói âm vừa ra, tưởng hồng anh ánh mắt càng thêm u ám, trong lòng lửa giận càng là nhịn không được muốn ra bên ngoài phun ra. Ở trong lòng nàng đã nhận định nếu không phải Điền Tú Vân đoạt nàng danh ngạch, hiện tại nàng chính là học sinh hội thành viên. Hơn nữa phía trước lại đây đưa bảng biểu học tỷ cũng nói thực minh bạch, cho nên tưởng hồng anh là thật sự hận chết Điền Tú Vân. Phía trước nói như vậy dễ nghe, không nghĩ thăm ra, sau lưng còn không phải trộm đạo đi báo danh, quả thực là dối trá đến cực điểm. Cảm nhận được tưởng hồng anh ác ý càng ngày càng thâm, Điền Tú Vân cũng thực bất đắc dĩ, tuy rằng nàng cùng tưởng hồng anh quan hệ từ lần trước sự kiện chung liền tan vỡ. Cũng không để bụng nhiều này một kiện, nhưng vấn đề là nàng không có làm sự tình, vì cái gì muốn thừa nhận. Đầu tiên, ta đích sắc không báo danh, đến nỗi cái này bảng biểu vì cái gì sẽ đưa tới, ta cũng không biết. Tiếp theo, cũng không tồn tại là ta đoạt hai danh ngạch, học sinh chiêu tân vốn dĩ chính là dựa theo đã định ra tốt điều lệ chế độ tới lựa chọn, vô luận cái này danh ngạch là của ai, đều không tồn tại ai đòi ai. Điền Tú Vân thực nghiêm túc giải thích một lần. Đến nỗi các nàng có nghe hay không hoặc là có tin hay không nàng cũng không cái gọi là, Tả Hữu nàng hiện tại cũng là học ngoại chú trạng thái, cũng liền ngẫu nhiên hồi một lần ký túc xá thôi. Ta tin tưởng Tú Vân không có báo danh." Hạ Thanh nói tiếp, "Điền Tú Vân ở trong lòng nàng liền không phải người như vậy, nếu nàng muốn làm liền sẽ quang minh chính đại đi làm, căn bản sẽ không có người khác đi làm." "A, ai không biết các ngươi hai cái quan hệ hảo, người đương nhiên giúp đỡ nàng nói tốt." Trần Thơ Thơ bĩu môi, "Căn bản liền không tin hai người nói." Điền Tú Vân hướng hạ thanh lắc đầu, ý bảo nàng không cần nói thêm nữa cái gì, rốt cuộc về sau hạ thanh là muốn ở ký túc xá thường trú, không giống nàng tùy thời bước ra rời đi. Bất quá đối mặt chân thơ thơ loại người này, người càng là phản ứng nàng, nàng liền càng hăng hái, cho nên Điền Tú Vân dứt khoát một câu cũng không nói, trực tiếp cầm lấy cây khai biểu chuẩn bị chạy lấy người, buổi chiều đệ nhất tiết nàng còn có khóa. Điền Tú Vân, ta biết ngươi không nghĩ nhập học sinh sẽ, vậy ngươi đem cái này danh ngạch nhường cho ta đi. Tưởng Hồng Anh thật vất vả lấy hết can đảm ngăn lại chuẩn bị rời đi Điền Tú Vân nói: "Nhìn ngăn lại chính mình Tưởng Hồng Anh, Điền Tú Vân nhướng mày, tuy rằng ta là không nghĩ nhập học sinh sẽ, nhưng là ngươi lại là từ đâu ra dũng khí làm ta đem danh ngạch nhường cho ngươi, chẳng lẽ là ngươi quên mất phía trước đối ta làm sự tình đi?" "Ngươi?" Tưởng Hồng Anh không nghĩ tới Điền Tú Vân sẽ như vậy trực tiếp cự tuyệt, còn lại lần nữa nhắc tới nàng ly hôn sự tình, không khỏi trong lòng hận ý càng thêm mấy liệt, đặc biệt là nghĩ đến Trình Sinh Tân mục tiêu liên hoa Điền Tú Vân là đồng hương, nghe nói quan hệ còn phi thường hảo, này hết thể đều làm nàng thống hận không thôi. Điền Tú Vân không có tiếp tục dừng lại, trực tiếp rời đi ký túc xá, đối với loại này không biết xấu hổ người, nàng đời trước xem nhiều, luôn là có như vậy chút tự cho là đúng người, chân trước mới thương tổn đối phương, sau lưng lại nghĩ đến muốn chỗ tốt, làm cho khắp thiên hạ đều là thánh mẫu ký nữ sao. Hồng Anh, ngươi đừng khổ sở, nếu không ta tìm thời gian cùng Tú Vân nói nói, làm nàng đem danh ngạch nhường ra tới. Bất quá ngươi cũng biết, các ngươi phía trước sự tình, nàng khả năng còn ở ghi hận. Lữ Duyệt vẻ mặt quan tâm đi đến tưởng hồng anh bên người khuyên giải an uổi nói. ân cảm ơn ngươi, kia sự kiện ta cũng là người bị hại, trình sinh tử sống muốn ly hôn, ta cũng là nhất thời sốt ruột kém. Tưởng hồng anh im bặt không nhắc tới là chân thơ thơ cấp chỗ tốt nguyên nhân, ngược lại là vẻ mặt ủy khuất kể ra chính mình không dễ dàng. Lưu tại trong ký túc xá hạ thành, nguyên bản cũng tưởng rời đi. Nhưng là lại lo lắng này đó bạn cùng phòng lại khởi cái gì chuyện xấu, cho nên liền nhịn xuống rời đi xúc động, an tĩnh rửa vào đầu giường làm bộ đọc sách, kỳ thật là muốn nghe nhiều điểm tin tức, miễn cho Điền Tú Vân có hại. Lữ duyệt ánh mắt tối nghĩa nhìn thoáng qua không có rời đi hạ thanh, liền không lại khuyên nhiều tưởng hướng anh, mà là xoay người thư trả lời trước bàn cũng phiên nổi lên học tập sách vở. Đến nỗi chân thơ thơ dứt khoát ở Điền Tú Vân rời đi sau liền trực tiếp nằm sẽ trên giường, dù sao có trong nhà cảnh cáo nàng cũng không có biện pháp làm quá phận Đơn giản chính là quá quá miệng nghiện, hiện tại đương sự đều đi rồi, nàng cũng liền không có hứng thú xen vào việc người khác. Nhưng thật ra khâu ngọng khiết tửa hồ là có một loại đồng bệnh tương liên cảm giác, vẫn luôn ở nhỏ giọng an ủi tưởng hồng anh. Bất quá nàng là thiệt tình an ủi, mà tưởng hồng anh tắc bất quá là muốn tìm cái bậc thang, cũng liền thuận thế cùng nàng liêu lên. Trước 109 lời đồn đãi lại khởi. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu. Học sinh hội chuyện này lúc sau Điền Tú Vân đã không có đi điển biểu, cũng không có đem danh ngạch nhường ra tới, cho nên chờ đến học sinh hội thành viên mới bảng đơn dán ra tới lúc sau, tưởng hồng anh ở không có nhìn đến Điền Tú Vân tiên sau, trong lòng oán hận ngược lại càng thêm mánh liệt. Nàng vô pháp tiếp thu Điền Tú Vân cái này cách làm, nếu nàng không nghĩ nhập, vì cái gì không thể đem danh ngạch nhường ra tới, chẳng lẽ không biết nàng có bao nhiêu yêu cầu cái này danh ngạch sao, loại người này quả thực đáng chết. Cùng lúc đó 302 ký túc xá những người khác cũng đều đã biết Điển Tú Vân thật sự không có gia nhập học sinh hội, khâu mộng khiết là tỏ vẻ khó hiểu cùng tiếc đối, mà hạ thanh là không có cái nhìn. Nhưng thật ra Lữ Duyệt cùng chân thơ thơ lập tức tỏ vẻ một ít bất mãn, bất quá Lữ Duyệt nói huyển chuyển dễ nghe, mà chân thơ thơ tắc cơ hổ là mắng ra tới. Hơn nữa từ này về sau, chân thơ thơ động bất động liền cùng tưởng Hồng Anh nói chuyện này, ý đồ khơi mào tưởng Hồng Anh phẫn nộ. Bất quá tưởng Hồng Anh cũng không phải ngốc tử tự nhiên minh bạch chân thơ thơ ý tứ, chính là nàng trải qua phía trước sự tình, hiện tại cho dù hận không thể đi xé Điền Tú Vân, nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài, như thế làm lữ duyệt ngoài ý muốn. Chỉ là không bao lâu, toàn bộ y y ở đại liền truyền lưu xuất quan với Điền Tú Vân đã kết hôn lời đồn đãi. Lại nói tiếp Điền Tú Vân khai giảng sau tuy rằng vẫn luôn đều bảo trì điệu thấp, nhưng là vô luận là nàng diện mạo khí chất, vẫn là học tập thành tích, đều không thể lệnh nàng thật sự ở học sinh điệu thấp lên. Lúc riêng tư Y lịa đại học sinh cấp sở hữu nam nữ học sinh đều làm phong vấn bảng, trong đó Điển Tú Vân chính là hoàn toàn xứng đáng chung Y lịa học viện đệ nhất nữ thần. Đình như vậy tên tuổi, có thể nghĩ, nhưng phàm là cùng Điển Tú Vân có quan hệ lời đồn ái, giống nhau đều sẽ truyền bá thực mau cũng thực rộng khắp. Thật không thấy ra tới, nguyên lai like nàng đã kết hôn, chính là nghe bọn hắn ban đồng học nói, giống như nàng trước này không để qua. Nhà ăn, một bàn nữ sinh vừa ăn vừa nói chuyện bắt quái. Là đâu, hơn nữa nghe nói là bị mua trở về tức phụ. Chậc chậc chậc, tuy rằng lớn lên đẹp, nhưng là còn không phải giống nhau bị nhà mẹ để bán. Đây là ghen ghét tâm trọng người mở miệng trào phúng. Chính là, nếu nàng thật sự kết hôn, kia như thế nào sẽ đến đi học, không phải nói là bị mua trở về sao. Nếu là loại này thân phận, nàng nhà chồng hẳn là sẽ không bỏ được làm nàng ra tới đi học đi. Ai biết được, có lẽ tựa như đồn gái nói, nàng là trộm đi ra tới, nói không chừng là tư buôn. Này cũng không thể nói bậy. Ngồi cùng bàn nữ sinh chạy nhanh hướng bốn phía nhìn nhìn. Sợ cái gì, này đều chuyến khắp, nếu không như thế nào giải thích nàng hiện tại mỗi ngày học ngoại chú, lại còn có dấu giếm kết hôn sự tình, Huống hồ không phải có người nhìn thấy nàng trụ địa phương có nam nhân. Nói lời này cô nương tuy rằng biểu hiện một bức không để bụng bộ dáng, bất quá rốt cuộc vẫn là đem thanh lượng hạ thấp. Mặc kệ nói như thế nào, rốt cuộc đều là đồn đãi. Nhất gan nữ sinh nhược được nói. Cái này nữ sinh lời nói vừa ra, vài người khác cũng ngừng nghỉ xuống dưới. Nhưng mà loại này đối thoại ở toàn bộ vườn trường nơi nơi đều ở phát sinh, hoặc là một đám nữ sinh, hoặc là một đám nam nhân. Hơn nữa phiên bản còn đặc biệt nhiều, nhưng là đại đa số đều không rời đi Điền Tú Vân đã kết hôn sự thật, còn có ở giáo ngoại trong phòng có cái ở chung nam nhân. Như vậy lời đồn đại truyền bá tương đương nhanh chóng, giống như là có người cố ý ở sau lưng thao túng giống nhau, mà trên thực tế cũng đích xác như thế. Chờ Điền Tú Vân nghe được tiếng gió thời điểm, toàn bộ ý lì đại đã truyền khắp. Ngay cả nàng phụ đạo viên đều riêng tìm nàng hiểu biết quá tình huống. Đối mặt lần này lại lần nữa nhấc lên lời đồn đại, Điền Tú Vân cơ hồ không cần phải tưởng, hơn phân nửa là từ Hàn Ánh Tuyết trong miệng truyền ra tới, đến nỗi nguyên bản là cái dạng gì, nàng không xác định, nhưng là khẳng định còn có này nàng người cũng đúc kết vào được. Tan học trở lại tiểu viện Điền Tú Vân, nhìn đến đang ở trong phòng bếp bận rộn trong ngoài tư đồ thanh nhiễm, không khỏi nghĩ đến trường học những cái đó đồn đại. Trong lòng cảm thấy buồn cười, thật muốn là lựa chọn đối tượng Cũng không có khả năng là tư đồ thành nhiễm cái này làm nhảm, còn không bằng tiểu sư đệ hoa văn đào đâu. Ngạch điên tú vân đột nhiên một phép đầu, nàng đây là tưởng chút cái gì đâu, như thế nào còn có thể nghĩ vậy chút, trong lúc nhất thời bên thai đều có chút phiếm hồng. Sư phó, ngươi vì cái gì muốn đánh chính mình, nhiều đau à. Ở trong sân chơi đùa bành khơi điển, không cẩn thận nhìn đến nhà mình sư phó thế nhưng đánh chính mình, lập tức chạy tiến lên bắt lấy tay nàng nói. Ha ha, sư phó vừa mới trụt môi đâu. Điền tú vân cười gượng trả lời, cũng là nàng ngỡ ngẩn, thế nhưng sẽ ở trong sân thất thần, nhưng thật ra làm tiểu đồ đệ nhìn đến chính mình dạng. Hảo đi, kia sư phó ngươi lần sau không cần chính mình đánh chính mình, nếu là còn có mỗi khiến cho khê điển giúp ngài xua đuổi. Bành khê điển nhịn không được quan tâm đến. Hảo, ngươi mau đi chơi đi. Điền tú vân cười vỗ vô bành khê điển đầu, làm hắn tiếp tục cùng hồ á đi chơi. Một màn này bị trong phòng bếp tư đồ thanh nhiễm xem vừa vặn. Nghĩ thầm điển tiền bối thật đúng là sẽ lừa dối nhà mình tiểu đồ đệ, đường đường tu sĩ cấp cao còn sẽ sợ mối, chính là kia trải qua nhiều lần cảnh giới mà không ngừng cường hóa thân thể, chính là có mối cũng đinh bất động đi. Tư đổ thanh nhã một bên phun tảo một bên tiếp tục trên tay động tác, hắn còn phải làm cơm chiều, tích cốc đan tư vị thật sự nhạt nhẽo, từ ăn nơi này linh nguyên liệu nấu ăn, hắn liền rốt cuộc ăn không vô những thứ khác. Hôm nay sau, lại qua mấy ngày, trong trường học lời đồn đãi càng truyền càng liệt, Thậm chí có tư tưởng quá kích thả bảo thủ học sinh, đã tính toán liên danh đăng báo trường học, làm trường học xử lý. Ở này đó người trong mắt, là không muốn cùng loại này sinh hoạt cá nhân không bị kiểm chế nữ học sinh chung sống một cái đại học, càng sâu đến bởi vì bộ phận nữ sinh ghen ghét tâm lý quay phá, Điền Tú Vân ở trường học đã bắt đầu tao ngộ xa lánh cùng một ít trò đùa dai. Cũng mất công Điền Tú Vân là một người tu sĩ, này nếu là đổi thành mặt khác người thường, không chừng sẽ nhiều lần trúng chiêu, này đó trò đùa dai ở trong mắt nàng đã không đơn giản là dùng trò đùa dai tới hình dung. Tỷ như nói ở nàng bàn học phóng lao thử kẹp, trên ghế ấn cái đinh, hoặc là cường lực keo như vậy, càng thêm quá mức chính là, thế nhưng có người ở Điển Tú Vân trên bàn sách lao vô sắc vô vị hóa học dược phẩm, là có thể dẫn tới thương tổn có độc vật chất. Những việc này, tuy rằng bởi vì Điển Tú Vân tu sĩ thủ đoạn, hết thể đều trốn rồi qua đi, nhưng là những người này cách làm cũng đã chính thật sự khiêu chiến nàng điểm mấu chốt. Đặc biệt là nàng làm một cái nguyên anh cao thủ. Thế nhưng bị này đó thế tục giới người thường nhầm vào, này đã không phải mở một con mắt nhắm một con mắt sự tình, nếu nàng còn tiếp tục bảo trì trầm mặc kia thật là thực xin lỗi nàng một thân bản lĩnh. Đối với những người này động tác nhỏ, Điền Tú Vân trực tiếp thả ra thần thức, trong nháy mắt toàn bộ y phần lớn bị bao phủ ở nàng thần thức hạ. Thực mau liền tìm tới rồi những cái đó tham dự cùng với động thủ động lòng người, Điền Tú Vân cũng không chê phiền toái trực tiếp đem bọn họ đã làm sự tình, gấp bội còn trở về càng có những cái đó sau lưng các loại lòng mang ý xấu truyền bá lời đồn đãi, ngầm tùy ý chửi tới người, cũng một cái không có bương tha. Trực tiếp cấp những người này vô khác nhau hạ vận rủi chú, liền tính quá trình phiền thoái chút, nhưng là làm xong này đó sau, điền tú vân thật là hung hăng phun ra một ngụm chọc khí, đến nỗi những cái đó phía sau màn độc thủ, chờ nàng đã điều tra xong, càng thêm là sẽ không bỏ qua. Trước 110 tìm được chủ mưu, trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ, trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân đầu Nhằm vào trận này lời đồn đãi, Điền Tú Vân cái thứ nhất hoài nghi đối tượng chính là Hàn Ánh Tuyết, mặc kệ nàng ở trong đó sắm vai cái gì nhân vật, chuyện này nguyên nhân gây ra nhất định là nàng. Ở trường học còn không có chính thức làm ra phản ứng thời điểm, Điền Tú Vân tính toán trước chính mình ra tay, ít nhất cũng muốn ở trường học ra mặt can thiệp, tìm nàng nói chuyện phía trước, đem sự tình trải vớt lại. Vì chuyện này Điền Tú Vân trực tiếp cùng phụ đạo viên xin nghỉ, cũng nghiêm minh chuyện này nghiêm trọng tính. Hy vọng phụ đạo viên có thể ở nàng đi điều tra sự tình từ đầu đến cuối trong lúc giúp nàng cùng trường học Chu Toàn. Phụ đạo viên Dương Hâm cũng là thật sự thích Điền Tú Vân, cảm thấy đây là một cái hiếm có nhân tài, cho nên vô luận bên ngoài lời đồn đại như thế nào truyền, hắn đều tin tưởng vững chắc Điền Tú Vân không phải là người như vậy. Chúng chi nàng hồ sơ thật là chưa lập gia đình, này vẫn là hắn ở nghe được lời đồn đại sau cố ý đi tra. Bất quá hiện tại lời đồn đại đã không đơn giản là nhằm vào ẩn hôn sự tình càng có rất nhiều đối điển tú vân sinh hoạt cá nhân không bị kiểm chế lời đồn, cho nên loại tình huống này kịp thời trường học ra mặt chứng minh điển tú vân chưa lập gia đình thân phận, chỉ sợ sẽ càng thêm hoàn toàn ngược lại. Phải biết rằng cái này niên đại cũng không phải là ở đời sau, nói cái luyến ái liền ở chung không ở số ít, cũng sẽ không có người lắm miệng cái gì. Nhưng là hiện tại xã hội, mọi người đối với tình lưu chi gian hơi chút thân mật một ít hành động, đều có chút không quan nhìn, càng đừng nói còn không có kết hôn liền ở chung ở cùng một chỗ đó là sẽ bị mỗi người phỉ nộ chơ chẽn. Điền tú vân điều tra bước đầu tiên chính là trực tiếp tìm được Hàn Ánh Tuyết, hỏi rõ ràng nàng cái thứ nhất là với ai nói, phải biết rằng thường thường lời đồn đại bắt đầu chính là từ một hai người trong miệng chậm rãi chuyển biến càng lúc càng lớn. Tới rồi sư đại lúc sau, Điền tú vân trực tiếp thả ra thần thức, ở sư đại sân thể dục thượng tìm được rồi Hàn Ánh Tuyết. Lúc này Hàn Ánh Tuyết chính vẻ mặt thẹn thùng, cấp đánh xong một hồi bóng rổ nghỉ ngơi vương gia kỳ đệ thủy. Điền tú vân đi vào sân thể dục cũng không nhiều lắm lời nói. Trực tiếp dùng linh lực phong bế hàn ánh tuyết miệng, liền túng người tránh đi đám người đi vào sư đại rừng cây nhỏ. Ở hàn ánh tuyết hoảng sợ dưới ánh mắt, Điền Tú Vân ở hai người bên người bày ra cách gấm trận, mới bắt đầu nói chuyện. Nói nói xem, ta ở dựa sơn thôn sự tình, ngươi đều cùng ai nói, nói lúc ban đầu phiên bản là cái gì? Điền Tú Vân cũng không tính toán hỏi nàng làm như vậy nguyên nhân. Tú Tú Vân, ngươi đây là đang làm cái gì? Hàn ánh tuyết đó là thật sự dọa tới rồi. Vừa mới ở sân thể dục đột nhiên liền phát hiện chính mình không thể nói chuyện, bị Điền Tú Vân lôi kéo đi trong khoảng thời gian này, nàng cơ hồ là căng chặt thần kinh lại đây. a ta không công phu cùng ngươi vô nghĩa, ta tưởng vừa mới không thể nói chuyện cảm giác, ngươi đang đếm thử qua, nếu không nghĩ cả đời đều làm người công, ta khuyên ngươi vẫn là thành thành thật thật trả lời ta vấn đề. Điền Tú Vân nói trắng ra, nếu Hàn Ánh Tuyết là tu sĩ thân phận nói, nàng là có thể trực tiếp lục xoát thần, nhưng là đối mặt người thường Hàn Ánh Tuyết lục soát thần hậu quả đối người thức hải thương tổn quá lớn thậm chí khả năng tạo thành tử vong đối này nàng cũng không tưởng vọng tạo sát nghiệt. có chuyện hảo hảo nói ngươi đã quên chúng ta chính là bằng hữu cùng nhau từ dựa sơn thôn ra tới hàn ánh tuyết ý đồ khiến cho điền tú vân hồi ức đánh đánh cảm tình bài vậy mau nói đi điền tú vân trực tiếp một trưởng đánh đoạn hàn ánh tuyết bên cạnh một viên cây nhỏ tức khắc dọa hàn ánh tuyết thét chói thay liên tục ta nói ta nói hàn ánh tuyết đã mang theo khóc nước nở Ta chính là cùng các ngươi trưởng học Vương Gia Di nói, chỉ nói thực tế tình huống, khác những cái đó đồn đãi đều không phải ta nói. Vương Gia Di. Điền Tú vân nghe tên này tựa hồ có chút quen hay Đúng vậy, chính là nàng, nghe nàng nói ngươi trụ sân là nhà nàng. Hàn ánh tuyết chạy nhanh nói. trừ bỏ nàng, ngươi còn cùng ai nói? Điền Tú vẫn hỏi. Đã không có, thật sự đã không có. Ta chính là xem nàng tựa hồ đối với ngươi bất mãn, cho nên mới nói. Nghĩ nàng khẳng định sẽ lợi dụng chuyện này làm điểm cái gì, khác ta liền lại không có làm mà khác. Hàn ánh tuyết khóc lóc nói, nàng lúc ban đầu thật là ôm mượn đau giết người ý tưởng, cho nên mới chuyện xảy ra vô toàn diện đem Điền Tú Vân ở giữa sơn thôn hết thể nói ra. Hùng chi nàng biết, chuyện này vốn dĩ chính là sự thật, liền tính bị người khác đã biết, cũng sẽ không đối nàng tạo thành cái gì ảnh hưởng, rốt cuộc sau lại những cái đó lời đồn đãi phiên bản nhưng đều là người khác điệu đạt. Lúc trước cũng là nàng nhìn ra vương gia gì không có hảo ý. Mới ở Điền Tú Vân năm lần bảy lượt cự tuyệt cùng nàng ở chung, lúc này mới quyết định lợi dụng Vương Gia Di. Về sau tốt nhất đừng lại chỗ ta." Điền Tú Vân tuy rằng không nghĩ liền dễ dàng như vậy buông tha Hàn Ánh Tuyết, chính là tựa như Hàn Ánh Tuyết theo như lời, nàng chỉ là lợi dụng Vương Gia Di ý xấu, cho nên Điền Tú Vân trực tiếp cấp Hàn Ánh Tuyết hạ vận rủi chú liền rời đi. Cũng không nên xem thường cái này vận rủi chú, tuy rằng Điền Tú Vân tính toán là buông tha Hàn Ánh Tuyết, nhưng là vận rủi chú là có thời gian hạn chế nàng cấp Hàn Ánh Tuyết Hạ đúng là trung thân vận rủi chú, nói cách khác chỉ cần không có hiểu công việc thế nàng bài trừ, như vậy đời này cũng chỉ có thể ở vận rủi vượt qua quãng đời còn lại. Nhìn Điền Tú Vân tản ra thật sâu lạnh leo bóng dáng, Hàn Ánh Tuyết mềm mại nằm liệt ngồi dưới đất khóc giấu, mà bởi vì nàng thấy Điền Tú Vân dễ dàng như vậy liền rời đi, còn một bộ không tính toán lại truy cứu bộ dáng, trong lòng lại càng thêm đoán hận. Tuy rằng vừa mới nàng sát sợ muốn mệnh, đặc biệt là đối phương chỉ là nhẹ nhàng vung lên liền đánh gãy cây nhỏ liền càng thêm trong lòng rùng sợ, chính là cũng nguyên nhân chính là vì này trước có bao nhiêu sợ, hiện tại đạt được tự do liền có bao nhiêu hận, nàng không rõ ràng lắm điển tú vân buông tha nàng nguyên nhân, nhưng là nàng trong lòng rõ ràng, lần này điển tú vân như vậy đối nàng, tương lai nàng nhất định sẽ nhất nhất hồi báo. nếu là điển tú vân biết hàn ánh tuyết này phiên tâm lý hoạt động, chỉ sợ sẽ càng thêm khinh thường, trước không nói nàng cấp hàn ánh tuyết hạ kia nói cùng với trung thân vận rủi chú, chính là lấy hàn ánh tuyết năng lực lại như thế nào trả thù trở về. Có hàn ánh tuyết cung cấp manh mối, Điền Tú Vân thực mau liền ở cơ sở y học viện tìm được rồi Vương Gia Di, nhìn đến từ khu dạy học đi ra Vương Gia Di, Điền Tú Vân không tính toán giống phía trước như vậy làm cho mọi người mặt mang đi nàng. Huống Chi ở biết được Vương Gia Di là cơ sở y học viện tân sinh lúc sau, liền không sai biệt lắm đoán được sau lưng làm chủ, rốt cuộc lấy Vương Gia Di bối cảnh, còn làm không được như thế trình độ, nhưng là cùng nàng cùng cái học viện mặt khác hai người liền khó nói. Chờ đến buổi chiều Vương Gia Di độc thân đi ở về nhà trên đường khi, Điền Tú Vân liền thừa dịp bốn phía không người đem người mang về trong tiểu viện. Tiến trong viện, Điền Tú Vân trực tiếp mở ra sân mê ảo trận, sau đó liền giống ném đồ vật giống nhau trực tiếp đem Vương Gia Di ném vào trong viện. Đây là làm sao vậy? Tư đồ thanh nhiễm cùng bành khê hiển nghe được động tĩnh chạy nhanh chạy tới dò hỏi. Không có việc gì, các ngươi vội các ngươi. Điền Tú Vân xua xua tay. Ý bảo hai người không cần để ý sau đó liền trực tiếp dùng thủy hệ pháp thuật tưới tỉnh hôn mê Vương Gia Di. A A đã là cuối mùa thu mùa, bị như vậy từ đầu rót một thân nước lạnh, Vương Gia Di từ hôn mê trung thét chói thai tỉnh lại. Trước 111 song ngược đối thủ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu. Tỉnh. điện tú vân sâu kín thanh âm chuyển tiến Vương Gia Di trong thai. Là ngươi, ngươi biết ngươi đang làm gì sao, ngươi đây là bắt cóc, ta muốn đi cáo ngươi Vương gia di ngẩng đầu thấy rõ Điền tú vân bộ dáng, lập tức tiêm thanh hô. Đều lúc này, ngươi còn phân không rõ tình huống. Điền tú vân trực tiếp cách không chém ra đi một cái tát, phiến Vương gia di lăn là trên mặt đất lăn vài vòng. Phúc. Vương gia di từ trong miệng phun ra bị phiến đoạn hàm răng, hung hăng nhìn trầm trầm hướng Điền tú vân, ngươi cũng dám đánh ta. Điền tú vân một chút cũng không cho mặt mũi trực tiếp lại là vung lên trưởng, lại lần nữa đánh Vương gia di trên mặt đất lăn vài vòng. Ngươi, ngươi là người hay quỷ. Vương Gia Di lúc này mới từ lửa giận trung tỉnh táo lại, trong lòng không cấm có chút sợ hãi. Vừa mới Điền Tú Vân chính là không có đụng tới nàng, chính là trên mặt nàng đau, cùng nổ ra đoạn răng, rõ ràng nói cho nàng, nàng vừa mới thật sự bị đánh. Ngươi nói đi. Điền Tú Vân lạnh lùng hỏi ngược lại. Ngươi đến tuột cùng muốn làm cái gì, chúng ta không oán không thủ, ngươi vì cái gì muốn bắt có ta. Vương Gia Di không dám lại tiếp tục thảo luận là người hay quỷ đề tài. Ta cho rằng ngươi nhìn đến ta lúc sau, là có thể biết. Không cùng ta nói nói sao Điền Tú Vân cười lạnh nhìn quỳ dạp trên mặt đất run bần bật Vương Gia Di Ta, ta không biết ngươi nói cái gì Chỉ cần ngươi thả ta Ta coi như sự tình gì cũng chưa phát sinh Chờ ta tự do Nhất định phải tìm công an tới bắt ngươi cái này quỷ đồ vật Vương Gia Di ở trong lòng oán hận bổ sung nói Ta kiên nhẫn hữu hạn, Trong trường học những cái đó lời đồn đãi Ngươi tốt nhất cùng ta nói rõ ràng Nếu không ngươi có thể hay không tồn tại trở về Liền phải xem tâm tình của ta Điền Tú Vân nhìn ra tới đều đến lúc này, Vương Gia Di còn dám ở nàng mí mắt phía dưới chơi tâm nhãn. Giết người là phạm pháp, ngươi không thể làm như vậy. Vương Gia Di hoảng sợ hô. Chẳng lẽ ngươi không phát hiện, ngươi thanh âm cũng không nhỏ, chính là bốn phía lại rất an tĩnh, nếu ta hiện tại giết ngươi, lại có ai biết. Điền Tú Vân nhắc nhở nói. Ngươi, cứu mạng A, giết người lạc, cứu mạng A. Vương Gia Di vội vàng lớn tiếng kêu cứu, hy vọng có thể gọi tới hàng xóm cứu nàng. Ôn nào. Điển Tú Vân không kiên nhẫn lại là một cái tắt qua đi, trực tiếp đem người cấp đánh an tĩnh, ta khuyên ngươi tốt nhất là thành thành thật thật đem sự tình đều nói ra, nếu không ta không ngại chọn dùng phi thường thủ đoạn, đến lúc đó ngươi là tàn vẫn là đã chết, đã có thể khó mà nói. Đừng đánh ta, đừng đánh ta, ta nói. Vương Gia Di khóc kêu nói, nàng là thật sự không nghĩ tới sẽ gặp được loại chuyện này, nếu sớm biết rằng Điển Tú Vân lợi hại như vậy, nói cái gì nàng cũng sẽ không làm như vậy. Vậy chạy nhanh. Điền tú Vân trực tiếp ngồi vào trong viện ghế đá thượng, lạnh lùng nhìn đối phương. Là hàn ánh tuyết nói cho ta, ngươi những việc này, nguyên bản ta không nghĩ tới nhiều như vậy. Vương Gia Di khóc lóc bắt đầu tự thuật, sau lại luôn là nghe trong ban chân thơ thơ cùng Lữ Duyệt lén nhắc tới ngươi, ta lúc này mới cùng các nàng hai cái nói. Vương Gia Di lau đem nước mắt tiếp tục nói, sau lại ta trong lúc vô ý phát hiện nhà các ngươi luôn có nam nhân ra vào, liền cùng các nàng nói, sau đó chân thơ thơ liền tìm ta nói. Muốn đem ngươi chuyện này tất cả đều thọc đi ra ngoài, nhưng là ta cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển nhanh như vậy a ta thật sự không phải ý định, ta chính là tưởng cách đứng cách đứng ngươi, làm ngươi bạn cùng phòng biết ngươi chân thật bộ mặt. Điên Tú Vân cười lạnh vài tiếng không có nói tiếp, cái gì là chân thật bộ mặt, bất quá là những người này ghen ghét tâm lý, nhưng là nghĩ lại chính mình cũng đích xác có sai, đó chính là không nên đã quên thời đại này, đối với nam nữ đại phòng coi trọng. Chính là thì tính sao? Đối ngoại nàng vẫn luôn đều nói tư đồ thanh nhiễm là nhà mình biểu ca, lâm thời lại đây trụ một đoạn thời gian. Cũng chính là Vương Gia Di này đó tâm tư dơ bẩn người, mới có thể biên ra chưa lập gia đình ở chung lời đồn đãi. Chẳng qua bọn họ tưởng dựa này đó lời đồn đãi tới đánh bại nàng, không khỏi cũng quá coi thường nàng, đến nỗi những cái đó bị kích động đi nháo trường học khai trừ nàng đồng học, lại có bao nhiêu là vốn là lòng mang ý xấu. Vương Gia Di quỳ dạp trên mặt đất, thấy Điền Tú Vân thật lâu không nói gì. Trong lòng sợ hãi tới rồi cực điểm, nàng không biết đối phương kế tiếp sẽ như thế nào đối nàng, chính là nàng lại thật là không muốn chết. Điền Tú Vân, ta đem ta biết đến đều nói cho ngươi, chuyện này chủ mưu là lữ duyệt cùng chân thơ thơ, ta chính là nhân tiện, cầu xin ngươi tha ta. Ừ. Điền Tú Vân nhìn quỷ dạm trên mặt đất khóc lóc cầu xin chính mình Vương Gia Di, trong lòng tràn đầy chán ghét, sớm biết như thế hả tất lúc trước. Trực tiếp cấp Vương Gia Di hạ cấm khẩu lệnh, không cần thiết trừ nàng ký ức, ngược lại lại hạ ám chỉ làm nàng hàng đêm không thể bình thường đi vào giấc ngủ, sống ở ác mộng bên trong. Loại tình huống này không đến mức dẫn tới người tử vong, nhưng là đối với nhát gan Vương Gia gì tới nói, không khác khổ thân, ít nhất thành túc thành túc là ác mộng, thời gian dài người cũng sẽ trở nên hề phải không phân chấn. Trước tiên già cả, đây là Điển Tú Vân đối nàng trừng phạt, nhìn như không nặng, lại là đối với tuổi trẻ mạo mỹ nữ hải lớn nhất trừng phạt. Làm xong này hết thảy, Điền Tú Vân liền trực tiếp đem Vương Gia gì ném đi ra ngoài. Dù sao bị hạ cấm khẩu lệnh lúc sau, không chỉ là không thể nói có quan hệ với chuyện của nàng, chính là viết cũng là không được. Bị ném ra kia một khắc, Vương Gia Di biết chính mình bị thả, ánh mắt sợ hãi nhìn trước mắt tiểu viện, vội không ngừng từ trên mặt đất bò dậy, chịu đựng đau đớn trên người vội vàng rời đi này phiến người nhà viện. Một hồi đến Vương Gia, Vương Gia Di liền khóc kêu muốn nói ra Điển Tú Vân đối nàng làm sự tình, chính là làm nàng hoảng sợ chính là, nàng liền Điển Tú Vân tên đều không thể nói ra, càng đừng nói có quan hệ chuyện của nàng. Nhưng thật ra vương gia mọi người xem ở vương gia di dáng vẻ này trở về, kia mới là thật sự dọa tới rồi, một cái tuổi thanh xuân thiếu nữ từ bên ngoài một thân chật vật về đến nhà, mặc cho ai đều sẽ hướng hư địa phương tưởng. Ta nữ nhi, ngươi làm sao vậy, là cái kia sát ngàn đao. Vương gia di mẫu thân khóc lóc chạy hướng nữ nhi, nhìn đến vương gia di trên người lộ ra tới địa phương, những cái đó bởi vì bị đánh mà dẫn tới ứ thanh, đệ nhất nháy mắt liền tưởng bị vũ đục. Mẹ! Vương Gia Di muốn nói chính mình là bị điền tú vân bắt góc, chính là lại không cách nào nói ra, cấp khóc lớn. Nàng này vừa khóc càng là làm vương ngẫu cho rằng chính mình đoán đúng rồi, càng là thương tâm không thôi. Mà lúc này trên đường nhìn đến vương Gia Di thảm dạng còn có không ít người, cũng quái vương Gia Di lúc ấy chỉ lo trốn về nhà, cũng không chú ý chính mình hình tượng. Hôm nay lúc sau, vương gia chủ kia phiến cư dân khu liền truyền lưu khai một cái đồn đãi, chính là vương Gia Di ở về nhà trên đường bị người vũ nhục, một thân là thường chật vật chạy thoát trở về. Cái này niên đại đối với bị vũ nhục nữ tính, kỳ thật là thực tàn nhẫn, bởi vì đại gia ở ngay từ đầu có lẽ sẽ cảm thấy thụ hại nữ tính là thê thảm. Nhưng là thời gian một lâu, liền sẽ cho rằng là cái này nữ tính chính mình không bị kiểm chế, bằng không như vậy nhiều nữ, vì cái gì người ta cố tình khi dễ ngươi. kia còn không phải cái này người bị hại ngày thường liền rêu dao hoặc là giống cái hồ ly tinh khắp nơi treo chọc lúc này mới sẽ bị sắc lang theo dõi. Cũng chính là bởi vì loại tình huống này, Ở vương gia mẹ con chỉ biết ôm thống khổ, vương gia nam nhân thầm hận muốn báo thù thời điểm, về vương gia Di đồn đãi vớ vẩn lặng lẽ truyền khai. Chương 112 đối phó độc thủ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiến lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân đấu. Chờ đến vương gia Di giải thích chính mình không phải bị lập hư, tuy tiện nói cái bị người đánh lý do làm vương gia người tin tưởng sau, lại phát hiện chung quanh hàng xóm xem người trong nhà khác thường, thế mới biết về vương gia Di đồn đãi. Vương mẫu càng là tức giận cùng hàng xóm đại sảo lại không nghĩ rằng không chỉ có gia tốc lời đồn đại chuyên bá, càng là nhanh hơn đại chúng đối chuyện này cái nhìn chuyển biến, không bao lâu đại chúng liền cho vương gia di không phải đứng đắn nữ nhân nhãn. Cái này ngoài ý muốn kết quả Điền Tú Vân cũng không biết, bất quá liền tính đã biết, cũng chỉ sẽ cảm thấy xứng đáng. Người vương gia di không phải muốn lợi dụng lời đồn bôi đen chính mình sao, Những cái đó ở vừa lúc chính mình cũng nếm thử này tư vị. Bất quá không chờ Điền Tú Vân tưởng hảo xử lý như thế nào lữ duyệt cùng chân thơ thơ thời điểm. Trường học lãnh đạo chính thức tìm được rồi nàng, nhìn phụ đạo viên vẻ mặt khó xử biểu tình, Điền Tú Vân cũng biết đối phương là tận lực, lại lần nữa đi vào viện trưởng văn phòng, Điền Tú Vân nhìn cũng thực dâu ngữ Tần Minh viện trưởng, tỏ vẻ chính mình cũng không nghĩ liên tiếp hai lần bởi vì loại này đồn đại vớ vẩn bị gọi tới hỏi chuyện nha. Điền Tú Vân đồng học, ta tưởng ngươi hẳn là biết chúng ta tìm ngươi tới nguyên nhân đi. Tần Minh viện trưởng việc công xử theo phép công hỏi, nhìn văn phòng lần này lại nhiều ra tới giáo lãnh đạo, Điền Tú Vân minh bạch. Sợ là sau lưng lữ duyệt chờ không đổi lại ra tay. Biết. Con tuổi nhỏ một chút cũng không biết tự trọng tự ái. Ngươi như vậy học sinh, chúng ta y y đại cũng không dám thu lưu. Một cái trang phục bảo thủ trung niên nữ nhân khinh thường nói. Nghiêm chủ nhiệm. Tân Minh quát lớn nói, trước bất luận lời đồn đại thật giả, nhưng là làm chính mình trong học viện thành tích tốt nhất Điển Tú Vân, hắn vẫn là hy vọng chuyện này là một hồi giống như lần trước hiểu lầm. Tân Viện trưởng, ngươi cũng không thể bởi vì cái này nữ đồng học là các ngươi học viện. Liền tính toán bao che, phải biết rằng hiện tại bên ngoài có rất nhiều học sinh đều ở nháo làm trường học khai trừ nàng. Nghiêm chủ nhiệm một chút cũng không tính toán mua trướng. Kêu ít nhất muốn điều tra rõ sự tình mạng nguồn. Tân Minh chịu đựng tức giận nói, nhưng là cái này nghiêm chủ nhiệm sau lưng có chỗ dựa, hắn cũng không thể không chú ý. Vị này nghiêm chủ nhiệm tựa hồ đã cho ta định tội, ta rất muốn biết vì cái gì. Điền Tú Vân trong mắt hàn quang trận lóe, nghiêm chủ nhiệm bộ dáng vừa thấy chính là cố ý nhằm vào chính mình. Vì cái gì? Thật là buồn cười, chính ngươi làm những việc này, còn không biết xấu hổ hỏi, làm loạn nam nữ quan hệ, chỉ là khai trừ ngươi đều là đối với ngươi khách khí. Nghiêm chủ nhiệm càng thêm khinh thường. Nghiêm chủ nhiệm ngươi là tận mắt nhìn thấy đến ta làm loạn nam nữ quan hệ. Điền Tú Vân không vội không chậm hỏi ngược lại. Ta đều ngại ô hế đôi mắt, cho dù ta không thấy được, nhưng là trong trường học về chuyện này đã truyền ồn ào huyên áo. Nghiêm chủ nhiệm không cao hứng nói. Kêu nói cách khác, nghiêm chủ nhiệm cũng bất quá là nghe được lời đồn l cũng không có tận mắt nhìn thấy quá, ta đây có phải hay không hoài nghi nghiêm chủ nhiệm làm như vậy, là đối ta không công bằng, có lẽ là cô ý muốn nhằm vào ta." Điền Tú Vân cười lạnh nói, "Ngươi tính thứ gì? Chả ta cố ý nhằm vào ngươi, ngươi nếu là không có vấn đề, bên ngoài như thế nào liền truyền cho ngươi lời đồn đãi bất truyền người khác." Nghiêm chủ nhiệm khí trực tiếp đứng lên chỉ vào Điền Tú Vân cái mũi quát lớn nói, "Nghiêm chủ nhiệm, chú ý ngươi hành vi." Thần Minh xem bất quá mắt quát lớn. "Còn có Điền Tú Vân, Ngươi cũng muốn chú ý đối lao sư thái độ. Là, viện trưởng. Điền Tù Vân Cụp Mi rũ mắt trả lời. Tân viện trưởng, ngươi xem chuyện này xử lý như thế nào. Ngồi ở nghiêm chủ nhiệm bên người một cái niên cấp tương đối tuổi trẻ nam tử hỏi. Trương chủ nhiệm, ta tưởng chuyện này tốt nhất vẫn là nghiêm túc điều tra một chút, rốt cuộc có thể thi đậu đại học, đều thực không dễ dàng, cung cấp học sinh một cái cơ hội. Thần minh là thiệt tình thế học sinh suy xét. Điều tra cái gì, đều đã rất rõ ràng, trực tiếp khai trừ đi Nghiêm chủ nhiệm đoạt ở trương chủ nhiệm phía trước mở miệng nói, bị nghiêm chủ nhiệm như vậy vẫn luôn nhằn vào, Điền Tú Vân cũng có chút tức giận, nghiêm chủ nhiệm rốt cuộc thu lữ duyệt cùng chân thơ thơ cái gì chỗ tốt, như vậy tận hết sức lực phải đối phó ta. Cái gì chỗ tốt, cái gì đối phó ngươi, thật không biết người đang nói cái gì. Nghiêm chủ nhiệm mất tự nhiên lớn tiếng phản bác nói, tựa hồ muốn che giấu cái gì. Nếu nghiêm chủ nhiệm không nghĩ nói, kia còn thỉnh viện trưởng có thể cho phép ta dùng một chút ngài văn phòng điện thoại. Điện Tú Vân cũng không kiên nhẫn cùng nghiêm chủ nhiệm xã này đó có không, trực tiếp tính toán cấp hoa gia gọi điện thoại, rốt cuộc lữ duyệt lại nói tiếp là hoa gia gia ngoại tôn nữ. "Hảo." Tân Minh cũng nhìn ra tới Điện Tú Vân bình tĩnh đạm nhiên, trong lòng không khỏi chính là tin tưởng cái này, nữ hải cũng không giống lời đồn đãi nói như vậy. Bởi vì là thời gian làm việc, Điện Tú Vân biết lúc này hoa lão gia tử hẳn là ở bộ đội, cho nên trực tiếp đánh tới hoa lão gia tử văn phòng đi. Điện thoại mới vừa bắt qua đi không một hồi đã bị truyền được bên trong truyền đến hoa lão gia tử thanh âm nhìn dáng vẻ trùng hợp gặp được hoa lão gia tử ở văn phòng uy vị nào hoa gia gia hảo là ta điền tú vân nói là vân nha đầu a ngươi chính là khó được cấp lão nhân gọi điện thoại a hoa lão gia tử cười ha hà nói hoa gia gia kỳ thật là bởi vì chuyện này để cập tới rồi ngài ngoại tôn nữ lữ duyệt cho nên ta tưởng ở xử lý phía trước cùng ngài trước nói một chút điền tú vân ý ngoài lời chính là trước cùng ngài lao thông báo xem ngài xử lý như thế nào, bằng không ta liền phải động thủ. Lữ Duyệt, nàng làm chuyện gì? Hoa Lão gia tử không hiểu ra sao hỏi, nói Điền Tú Vân tới thủ đô đều gần một năm, mỗi lần tới hoa gia cũng chưa cùng tiểu nữ nhi một nhà chạm qua mặt. Lữ Duyệt động chút tay chân, muốn cho trường học khai trừ ta, nguyên bản ta là tưởng chính mình giải quyết, bất quá nàng dù sao cũng là ngài ngoại tôn nữ, ta cũng không hảo lướt qua ngài. Điền Tú Vân một bên nói một bên quan sát trong văn phòng những người khác biểu tình. Trong đó Nghiêm chủ nhiệm sắc mặt khó nhất xem, mấy độ muốn tới đoạt điện thoại đều bị nàng bên cạnh trường chủ nhiệm gắt gao giữ chặt, mà tần Minh càng là vẻ mặt có khác thâm ý. "Phanh." Chỉ nghe theo điện thoại kia đầu truyền một tiếng thật lớn chụp cái bản thanh âm, nhìn dáng vẻ là Hoa lão gia tử tức giận. "Vân nha đầu, ngươi đừng sợ, có lão gia tử ở, ai dám khai trừ ngươi, ta đây liền xử lý chuyện này, ngươi liền chờ một chút, lập tức liền giải quyết." Hoa lão gia tử trong lòng hận a. Nhà mình tiểu nữ nhi luôn luôn không bất lo còn chưa tính, hắn cố tình sai khai hai bên tiếp xúc lâu như vậy, không nghĩ tới so tiểu nữ nhi còn không bất lo có khối người. Hoa gia gia ta đương nhiên yên tâm ngài, ta đây liền ở viện trưởng văn phòng chờ ngài tin tức. Điền Tú Vân vừa lòng cười cười, lại cùng Hoa lão gia tử nói vài câu liền đem điện thoại treo. giả thân giả quỷ. Nghiêm chủ nhiệm thấy Điền Tú Vân treo điện thoại không chỉ có nói, nhưng là rốt cuộc cũng không dám lại làm khác động tác. Không một hồi bàn làm việc điện thoại lại vang lên. Tân Minh nhìn thoáng qua Điền Tú Vân, thấy đối phương không có động tác, liền chính mình tiếp nổi lên điện thoại. Cũng không biết điện thoại kia đầu nói gì đó, Tân Minh một cái kính gật đầu theo tiếng, ngắn ngủn nói mấy câu liền kết thúc trò chuyện. Tiểu Dương a, đi cấp mấy cái chủ nhiệm còn có Điền Đồng học Thiết ly trà, chúng ta ngồi chờ một hồi. Tân Minh làm Dương hâm đi châm trà, xem ra là muốn đem mấy người đều lưu tại văn phòng. Điền Tú Vân vừa mới đã nghe ra điện thoại bên kia thanh âm chủ nhân là ai không nghĩ tới Hoa lão gia tử sẽ trực tiếp than bài tiểu sư đệ tiểu thúc tự mình lại đây xử lý chuyện này. Chương 113 Trần Ai Lạc Định. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân đấu. Cứ như vậy mọi người ở trong văn phòng an tĩnh chờ, rất nhiều lần nghiêm chủ nhiệm đều tưởng rời đi, nhưng là đều bị ngăn cản xuống dưới, thẳng đến văn phòng môn bị gõ vang, thân xuyên quân trang hoa kiến quân đi đến lạ. Tiểu thúc, Điền Tú vân tiến lên cười chào hỏi, đối Hoa gia mọi người xưng hô nàng vẫn luôn là đi theo Hoa Văn đảo mặt sau kia. Vân nha đầu, có đoạn thời gian không gặp. Hoa Kiến Quân lần này cũng là vì bộ đội phái hắn tới học tập, lúc này mới có thời gian lại đây. Lần này cần phiền Toái tiểu thúc. Không phải Điền Tú Vân tự tin, mà là từ ngày thường ở chung việc nhỏ không đáng kể, không khó coi ra Hoa Gia người đối nàng coi trọng đã xa xa vượt qua ngoại gả đi ra ngoài nữ nhi, cho nên biết Hoa Kiến Quân xuất hiện khẳng định là giúp nàng. Không đáng ngại, nhưng thật ra là ngươi chịu ủy khuất. Hoa Kiến Quân từ ái sờ sờ Điền Tú Vân đầu, lúc này mới lại xoay người cùng Tần Minh Viện trưởng chào hỏi, đến nơi đang ngồi những người khác, còn chưa đủ tư cách làm hắn chú ý. Kiến Quân đã lâu không thấy. Tần Minh đầu tiên là chờ Điền Tú Vân cùng Hoa Kiến Quân cho nhau giao lưu xong, mới một bộ rất quen thuộc bộ dáng tiến lên chào hỏi. Có đã hơn một năm đi. Hoa Kiến Quân cũng cười cười nói, lần này ta là thay ta ra Vân Nha đầu tới xử lý chuyện này. Kỳ thật Điền Tú Vân đồng học lần này sự tình, ta cũng tin tưởng nàng là vô tội. Bất quá liên lụy quá nhiều, lại khiến cho học sinh chú ý, lúc này mới có hôm nay loại tình huống này. Tân Minh vẻ mặt cười khổ nói, có thể đưa tới hoa Gia nhị thiếu gia ra tay, nhìn dáng vẻ Điền tú vân ở hoa Gia địa vị tuyệt đối là so lữ duyệt cao. Vậy trước đem chủ yếu đề cập nhân viên mời đến đi. Hoa kiến quân cũng không vòng vo, tới trên đường hắn đã biết sự tình đại khái, cũng biết phía sau màn thao túng người, không nghĩ tới thế nhưng là nhà mình tiểu muội nữ nhi lữ duyệt. Đã làm người đi kêu, phỏng trừng một hồi liền tới rồi. Tần nói do nói, người trước ngồi uống ly trà. Hoa kiến quân thuận thế ngồi xuống Điền Tú Vân bên người, cũng may văn phòng đủ đại, nhiều người như vậy đều có thể ngồi xuống. Đại khái qua một lát, Dương Hâm mang theo Lữ Duyệt, chân thơ thơ, tưởng hồng anh cùng với Vương Gia Di đi vào văn phòng, này đó là Điền Tú Vân cung cấp danh sách, cũng là nàng thông qua Vương Gia Di biết đến. Ở tới văn phòng trên đường, Lữ Duyệt ở nhìn đến đồng hành vài người khi, trong lòng liền không chỉ có nắm lên, trong đầu suy nghĩ rất nhiều loại khả năng nhưng là càng thiên hướng cùng có thể là cùng điển tú vân có quan hệ, rốt cuộc mấy người này đều là sự kiện tham dự giả. Tiểu cứu cứu, sao ngươi lại tới đây? Lữ Duyệt tiến văn phòng, liền nhìn đến dáng người đĩnh bạc hoa kiến quân, còn tưởng rằng đối phương là tới thế nàng trong lưng, vội vàng kinh hỉ nói. Như thế nào, ngươi làm sự tình gì ngươi không biết? Hoa kiến quân câu ra một mặt không dễ phát hiện cười lạnh, chất vấn nói. Tiểu cứu cứu, ngươi đang nói cái gì? Duyệt Duyệt không biết. Lữ Duyệt vẫn duy trì chấn định bộ dáng. Vẻ mặt vô tội nói, đủ rồi, ngươi làm hết thể ta đều làm người đã điều tra xong, lần này ta tới, là ngươi ông ngoại tự mình để cho ta tới giúp Vân Nha đầu xử lý chuyện này. Hoa kiến quân không nghĩ lại xem Lữ Duyệt diễn kịch, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Các ngươi, Lữ Duyệt lúc này mới kinh ngạc nhìn đến Hoa kiến quân bên người ngồi Điển Tú Vân, như thế nào cũng không nghĩ tới tiểu cứu cứu không phải tới giúp nàng, mà là tới giúp Điển Tú Vân đối phó nàng. Lữ Duyệt đồng học, ta rất tò mò. Vì cái gì ngươi sẽ như vậy nhằm vào ta? Điền tú Vân rất có một loại cáo mượn oai hùng bộ dáng, nhìn kinh ngạc Lữ Duyệt hỏi. Ta không biết ngươi nói cái gì? Lữ Duyệt như cũ không có thừa nhận, trên thực tế nàng cũng đích xác chỉ là ở chỉnh sự kiện làm dẫn đường tác dụng, cùng với lợi dụng chân thơ thơ ra mặt làm một chút sự tình, bất quá bên ngoài thượng nhưng không có chuyện của nàng. Lợi dụng vương gia di cung cấp không thật tin tức, ngươi lại tiến hành ra công tiết lộ cho cùng ta bất hòa chân thơ thơ cùng với tưởng hồng anh biết ở các nàng lén truyền bá trong quá trình không ngừng dẫn đường đại gia tiến vào ngươi bệnh đề tài lại lợi dụng chân thơ thơ quan hệ làm nàng ra mặt mua được một ít học sinh bao gồm nào đó lãnh đạo muốn dùng như vậy ô danh tướng ta tự ý yểm đại xóa tên ta nói đúng không Điền tú vân đại khái đem chuyện này trải qua phân tích ra tới ngươi nói bệnh Lữ duyệt trong lòng chấn động Điền tú vân nói cơ hồ toàn đối nhưng là nàng như cũ cường trang chấn định phủ nhận đủ rồi Lữ duyệt ngươi chuyện tới hiện giờ còn dám dò chuyện Hoa kiến quân hận sắt không thành thép uống đến. Tiểu cứu cứu, ngươi rốt cuộc là ai cứu cứu, Điền Tú Vân rốt cuộc cùng ngươi cái gì quan hệ, làm ngươi vì cái gì tình nguyện tin tưởng người ngoài, cũng không tin ta. Lữ Duyệt vẻ mặt bị thương nói, chết cũng không hối cải. Hoa kiến quân quả thực là lửa giận tận trời, đều lúc này, Lữ Duyệt còn không quên đào hố, nói như vậy dẫn người hiểu lầm nói, cái gì kêu cùng hắn, cái gì quan hệ, cái gì kêu không tin cháu ngoại gái mà tin tưởng người ngoài. Chân thơ th Điền Tú Vân cũng không nghĩ lãng phí thời gian, trực tiếp điểm danh chân thơ thơ, ở kêu nàng thời điểm dùng mê ảo thuật, tính toán trực tiếp làm chân thơ thơ mở miệng nói ra chân tướng. Quả nhiên chân thơ thơ ở nghe được Điền Tú Vân kia thanh kêu gọi khi, biểu tình xuất hiện một lát giải ra, dây lát lướt qua, sau đó tựa như đảo cây đậu giống nhau đem sở hữu nàng biết đến, cùng với lưu duyệt sối rục nàng tìm học sinh nháo sự cùng thu mua nghiêm chủ nhiệm sự tình đều bại lộ ra tới bao gồm chỉnh sự kiện tham dự giả vương gia di cùng tưởng hồng anh ở bên trong sắm vai nhân vật, càng có mấy cái điển tú vân căn bản không biết người, cũng coi như là chỉnh sự kiện chủ đạo giả. Tóm lại toàn bộ trong văn phòng người nghe song chân thơ thơ nói lúc sau, ở đây bị nhắc tới danh người đều là vẻ mặt thanh hồng dao bạch, lữ duyệt càng là vẻ mặt không thể tin tưởng, nàng thật sự không nghĩ tới chân thơ thơ hội đột nhiên nói ra chân tướng bán đứng chính mình. Nói bậy, người nói bậy, hiện tại duy nhất còn có thể bình tĩnh chính là lữ duyệt cũng là nàng tố chất tâm lý vượt qua thử thách, như cũng mạnh mẽ vì chính mình biện bạch. chuyện tới hiện giờ còn gàn bướng hồ đồ, tần minh, chuyện này ngươi hẳn là biết như thế nào làm. vân nha đầu là chỉnh sự kiện người bị hại, ta hy vọng từ hôm nay trở đi, vô luận là lời đồn đại vẫn là mặt khác không tốt ngôn luận đều có thể đình chỉ, đến nội những người này xử lý. hy vọng ngươi đừng làm lao ra tử nhà ta thất vọng. hoa kiến quân trực tiếp đứng dậy đối tần nói do nói, ngươi yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ nghiêm túc xử lý. Tần Minh chạy nhanh bảo đảm đến, đồng thời cũng bắt đầu đối diện Tú Vân thân phận có chút suy đoán, đương nhiên hắn sẽ không lốc đến thật tưởng cùng Hoa Kiến Quân có quan hệ gì, không nghe được là Hoa lão gia tử an bài sao. Vậy là tốt rồi, ta còn có việc liền đi về trước. Hoa Kiến Quân gật gật đầu, vừa mới hắn nói đã đủ minh bạch, đến nỗi Tần Minh người này, hắn vẫn là yên tâm, Tần gia cũng coi như là cỡ trung thế gia, tự nhiên sẽ không cùng Hoa gia làm đối. Điện Tú Vân nhìn trên mặt không hề huyết sắc mấy người, trong lòng một chút cũng bất đồng tình càng có rất nhiều đối quyền lợi có một tầng hiểu biết. Chuyện này tuy rằng cũng là vì chân thơ thơ nói lời nói thật, nhưng là càng nhiều cũng là vì hoa kiến quân ra mặt, cho nên hoàn toàn tỉnh lược điều tra bước đi, trực tiếp nhảy đến đại kết cục, không khó coi ra có quyền thế chính là không giống nhau. Đương nhiên Điền Tú Vân nhưng thật ra không có dâng lên cái gì đạt được quyền lực ý tưởng, rốt cuộc nàng hiện tại thân phận cũng không cần này đó, nàng tồn tại đã chứng minh rồi nàng thân phận đủ để lệnh này đó quyền lực vây quanh nàng phục vụ. Điền Tú Vân không lưu lại xem tần minh xử lý như thế nào, dù sao có hoa gia nhìn cũng sẽ làm nàng vừa lòng, bất quá vẫn là để lại tâm nhãn, phân biệt cấp những người này hạ vận rủi chú cùng ác ngọc thuật. Trước 114 hoa gia thái độ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu. Sau lại về lần này lời đồn đại xử lý, tần minh viện trưởng sấm rền do cuốn liên hợp mặt khác mấy cái học viện viện trưởng, tuyên bố bác bỏ tin đồn thông cáo, cùng với mấy cái chủ yếu làm chủ giả kiểm điểm thư. Đồng thời còn đăng báo hiệu trưởng, phân biệt cấp mấy cái tham dự học sinh nhớ lớn hơn lưu lại xem kỹ, phải biết rằng đây chính là trực tiếp đi theo hồ sơ cả đời, lại nói tiếp so với trực tiếp khai trừ xử lý cũng không yếu, mà cái kia nghiêm chủ nhiệm trực tiếp bị cách chức điều tra. Đối mặt kết quả này, Điền Tú Vân cũng còn tính vừa lòng, rốt cuộc có lữ duyệt ở, nàng không thể thật sự làm người đem nàng khai trừ, hoa lão gia tử mặt mũi vẫn là phải cho. Lôi đồn đãi lại lần nữa bài trừ, tuy rằng trường học cấm chế lại tản không thật lời đồn đãi. Chính là Trung Quy vẫn là có cực đoan phần tử tin tưởng, bất quá bên ngoài thượng nhưng thật ra không có dám ở đối việc này làm cái gì nhằm vào Điển Tú Vân sự tình. Bên thai rốt của can tĩnh, đi học thời điểm cũng không tái xuất hiện cái gì cho đùa dai, ngay cả trong ban đồng học cũng đều tỏ vẻ tin tưởng nàng trong sạch, Điển Tú Vân nghĩ cứ như vậy đi. Nhưng thật ra ký túc xá bên kia Điển Tú Vân cũng không lại đi ở, đối mặt trong ký túc xá ba người kia nàng thật sự là chán ghét đến cực điểm. Nghe Hạ Thanh nói Khâu Ngộng Khiết cũng ở cùng nàng giống nhau xin đổi ký túc xá. Nói thật nghe thế sự kiện, Điền Tú Vân cũng thực ngoài ý muốn, nguyên lai like Khâu Ngộng Khiết cũng không phải như vậy vô tâm không thôi, biết rời xa Hoàng Nguyên, bò bò giữ mình. Điền Tú Vân cũng biết, có thể thi đậu đại học người đều là thông minh, có lẽ ngày thường thoạt nhìn lại như thế nào tùy tiện, cũng biết như thế nào su cát tị hung, không ai sẽ ngốc đến làm chính mình cùng nguy hiểm ngọn nguồn chung sống, nghĩ đến Khâu Ngộng Khiết liền loại người này. Chuyện này lúc sau Hoa Lão gia tử còn cố ý thỉnh điển tú Vân đi hoa gia, an bài một hồi xin lỗi Yến, làm tiểu nữ nhi mang theo Lữ Duyệt chính thức cấp điển tú Vân nhận sai. Bởi vì có Hoa Lão gia tử áp trận, Hoa Huấn cũng chỉ có thể mang theo nữ nhi lại đây nhận sai. Lữ Duyệt nhưng thật ra thứ thời cũng nhìn ra tới điển tú Vân ở Hoa Lão gia tử trong lòng địa vị sợ là rất quan trọng, cho nên cũng thực nghe lời xin lỗi. Đến nỗi nàng trong lòng chân thật ý tưởng cũng sẽ không có người tưởng quan tâm. Bất quá nhức nghẹn khuất vẫn là Hoa Huấn. Nàng bị bắt mang theo nữ nhi cấp một cái ở nông thôn thổ lưu xin lỗi, trong lòng vẫn hận có thể nghĩ, nhưng là nàng cũng là thông minh, trên mặt chịu đựng không có phát tác, lén liền tìm đại tẩu hỏi thăm Điền Tú Vân lai lịch. Từ đại tẩu trong miệng đã biết cái này, Điền Tú Vân là lao gia tử tại hạ phóng nông thôn nhận thức, sau lại không biết sao lại thế này, liền thành Hoa Văn Đào đại sư tỷ. Hoa Văn tuy rằng cũng là cán bộ cao cấp con cháu, nhưng là thật đúng là không biết cổ võ sự tình, cho nên cũng không lý giải cái này đại sư tỷ chân chính hàm nghĩa. Chính là giữ nhà Nam Đinh tựa hồ đều thực để ý Điền Tú Vân, cũng biết chính mình liền tính không phục, cũng chỉ có thể chịu đựng Nhưng thật ra Điền Tú Vân ở Hoa Gia bị Lữ Duyệt xin lỗi sau, cũng không hề dối dám chuyện này, dù sao ngầm nên trừng phạt cũng đều trừng phạt, nên hạ độc thủ cũng một chút không lưu tình mặt. Chờ đến phóng nghỉ đông sau, Điền Tú Vân liền an an tĩnh tĩnh đại ở trong sân, liên quan tư đồ thanh nhiễm cùng Bành Khê Hiển cũng bị câu ở nhà tu luyện. Tư đồ thanh nhiễm bị câu ở trong sân, là đã thống khổ lại vui sướng thống khổ chính là hắn lần này thật vất vả ra tới, là tưởng hảo hảo du sơn ngoạn thủy này một lộng liền ra không được môn, chính là vui sướng lại là từ ở lại lúc sau, hắn tu vi tăng lên đặc biệt mau, đã muốn tới luyện khí kỳ đại viên mãn, so với hắn ở tu chân giới thời điểm tốc độ nhanh rất nhiều, hơn nữa cơ sở cũng tương đương vững chắc, mệnh đều thiếu chút nữa đưa ra đi, còn nhớ thương du sơn ngoạn thủy. đây là điển tú vân ở nghe được tư đồ thanh nhiễm đoán giận thời điểm nói, nếu không phải xem ở tư đồ thanh nhiễm tâm tư hồn nhiên. Lại cho nàng cung cấp như vậy nhiều tu chân giới tư liệu, nàng mới không như vậy hảo tâm chỉ điểm đối phương đâu. Nàng từ tư đồ thanh nhiễm nơi đó đạt được rất nhiều hữu dụng đồ vật, tự nhiên muốn đem ân tình này thay đổi, nếu không nàng lại không phải thánh mẫu, làm gì muốn xen vào việc người khác. Nghỉ đông trong khoảng thời gian này, hoa văn đào trở về quá vài lần, đặc biệt là ở biết được Lữ Duyệt làm những cái đó sự tình lúc sau, trực tiếp ở nhà hung hăng đã phát một đốn tính tình, ở tiểu cô một nhà về nhà mẹ để thời điểm. Càng là bị hắn bắt được đến không lưu tình chút nào phê bình một phen Vì thế hoa hoành thiếu chút nữa đều tưởng không bao giờ về nhà mẹ đẻ Chính là các nàng ra giống như nay địa vị Tất cả đều là bởi vì có hoa gia làm chỗ dựa Cuối cùng chỉ có thể lạnh mặt không hề hướng trong lòng đi Dù sao cái này chất nhi quanh năm suốt tháng lại có thể trở về vài lần Hoa văn đào lại lần nữa đi tìm Điền Tú Vân thời điểm Còn không quên đem chính mình đã hung hăng giáo huấn quá lưu duyệt sự tình nói một lần Mặt khắc còn cố ý dặn dò Điền Tú Vân Về sau nếu là nhà bọn họ lại có người tìm nàng phiền thoái, trực tiếp không cần suy xét hai mặt mũi. Đối với hoa văn đảo toàn tâm toàn ý giữ gìn, Điền Tú Vân nói không cảm động là giả, kiếp trước quá như vậy thê thảm, nhưng còn không phải là bởi vì không có người giữ gìn, hơn nữa nàng chính mình không bản lĩnh tính tình lược. Chính là trọng sinh một lần, tuy rằng nàng cũng có một thân làm người không dám coi khinh bản lĩnh, chính là đối mặt đối phương như vậy không hề giữ lại giữ gìn, vẫn là cảm thấy trong lòng ngọt ngào. Cũng không biết có phải hay không ngọt nàng say xe, thế nhưng thuận miệng hỏi một câu, nếu là khi dễ nàng là Hoa Văn Đảo mẫu thân, hắn cũng đứng ở nàng bên này sao? Điền Tú Vân vấn đề mới vừa hỏi ra khẩu, không đợi Hoa Văn Đảo trả lời, chính mình liền trước sau hối, này không phải cùng tiếp trước lạn đường cái cái kia đoạt mệnh vấn đề, ta và ngươi mẹ rất trong nước, ngươi rốt cuộc trước cứu ai? Cái kia, ta nói giỡn. Điền Tú Vân cười gượng nói, Hoa Văn Đảo ngay từ đầu cũng không nghĩ tới Điền Tú Vân sẽ hỏi cái này loại vấn đề. Nhưng là nhìn đến đối phương rõ ràng thực không được tự nhiên, trực tiếp ma xuôi quỷ khiến trả lời, tự nhiên là đứng ở ngươi bên này, ta tin tưởng ngươi không phải cái loại này vô cớ gây rối người. Nghe thấy cái này trả lời, Điền Tú Vân là thật sự ngây người, không nghĩ tới chính mình ở đối phương trong lòng, thành tin độ như vậy cao. Bất quá nàng không hướng địa phương khác tưởng, chỉ cảm thấy cái này tiểu sư đệ không bạch nhận. Tiểu sư đệ, ta quả nhiên không nhìn là ngươi. Điền Tú Vân vẻ mặt vui mừng. Hoa văn đào bất đắc dĩ cười cười. Không có nói tiếp, nhưng thật ra bị đuổi tới góc, bồi bành khê hiển chơi đùa tư đồ thanh nhiễm, âm thầm đối với Điền tú vân mắt trợn trắng, cái này Điền tiền bối thật là chết cấn não, nặng cái này tiểu sư đệ rõ ràng là đối nàng có ý đồ, nói không chừng nhân gia trong lòng muốn làm cũng không phải là sư tỷ đệ như vậy đơn thuần. Hoa văn đào lúc này trong lòng, cũng đích xác như tư đồ thanh nhiễm suy đoán như vậy, hắn tự lần trước nhận rõ đối Điền tú vân cảm tình lúc sau, liền vẫn luôn hy vọng hai người chi gian quan hệ có thể lại tiến thêm một bước. So với tiểu sư đệ cái này xưng hồ, hắn càng hy vọng trở thành điển tú vân song tu bạn lữ, không sai, hắn chính là tưởng cùng đối phương kết làm song tu bạn lữ, có thể đời đời kiếp kiếp ở bên nhau. Tu chân này một đường hắn biết thực gian nan, cho nên hắn luyến tiếp làm điển tú vân một người đi trước, càng không muốn có người khác bạn nàng tả hiếu. Nghĩ đến đây, hoa văn đào lại ám chừng mắt nhìn cách đó không xa tư đồ thanh nhiễm, cái này không thể hiểu được xuất hiện ra hỏa, thế nhưng cùng nhà mình đại sư tỷ trụ một cái sân, lại còn có ở lâu như vậy. Phía trước trường học truyền lưu những cái đó lời đồn đại hơn phân nửa cũng là cùng người này có quan hệ, đáng tiếc đại sư tỷ đã nói, đối phương phải chờ tới sang năm thu đổ đệ đại hội, đến lúc đó mới rời đi. Đúng rồi, tiểu sư đệ, có chuyện ta tưởng cùng ngươi nói một chút. Điền Tú Vân đột nhiên nghĩ đến phía trước ở Hoa Gia ăn cơm thời điểm, mơ hồ nghe được sự tình, cảm thấy chính mình làm một cái đủ tư cách sư tỷ cần thiết muốn nghiêm túc phụ trách lên. Sự tình gì? Hoa văn đào ánh mắt ôn nhu nhìn Điền Tú Vân hỏi. Khi thật lại nói tiếp cũng là ta phía trước quên dặn dò ngươi. Điền tú vân đột nhiên sắc mặt phía Hồng có chút ngượng ngùng mở miệng nói, hiện giờ ngươi còn chưa chút cơ, tốt nhất bảo trì Dương nguyên, nếu không với về sau tu hành thượng đều sẽ suy giảm. Hoa văn đào đầu tiên là sửng sốt, còn ở cân nhắc cái gì là nguyên dương, chờ nhìn đến Điền tú vân đẩy mặt đỏ bừng, lại có chút ngượng ngùng biểu tình khi, lúc này mới bừng tỉnh minh bạch. Ân, ngươi yên tâm. Hoa văn đào cũng có chút ngượng ngùng trả lời, bất qua ánh mắt thập phần kiên định hắn mới sẽ không làm ra thực xin lỗi đại sư tỷ sự tình. Ngươi biết liền hảo, ta đi đả toạ điện tú vân hừng hực ném xuống một câu liền về phòng đi, cùng nhà mình sư đệ thảo luận nguyên dương loại này đề tài, sắc thật là quá làm nàng thẹn thùng. Trước 115 hứa hẹn quãng đời còn lại. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu. Nay một đêm, hoa văn đảo nghĩ tới nghĩ lui, tổng cảm thấy chính mình không thể vẫn luôn tiếp tục trầm mặc đi xuống. Trong đầu đến bây giờ còn hồi tưởng Điền Tú Vân dặn dò, cùng với nàng ửng đỏ hai má. Đốc đốc đốc. Điền Tú Vân đang ở trong phòng đả tọa, đột nhiên nghe được một tiếng tiếng đập cửa. Xuyên thấu qua cửa phòng, Điền Tú Vân nhìn đến đứng ở bên ngoài hoa văn đào, trong lòng đột nhiên cảm giác có chút khác thường, làm không rõ là cái gì nguyên nhân, bất quá vẫn là chạy nhanh điều chỉnh tốt cảm xúc, phất tay mở ra cửa phòng. Hoa văn đào nhìn tự động mở ra cửa phòng, Điền Tú Vân như cũ lao thần khắp nơi mà ngồi ở chỗ kia đả tọa. Trong lúc nhất thời mới vừa dâng lên dũng khí lại có chút thấp hỏm. Không có việc gì. Điền Tú Vân bất đắc dĩ trước đánh vờ yên tĩnh. Có việc, có việc. Hoa Văn Đào hít sâu một hơi đi vào phòng, nhìn Điền Tú Vân kiểu mỹ dung nhan, nghĩ đến quá vãng điểm điểm tích tích, liền lại lần nữa lấy hết can đảm nói, quãng đời còn lại xin cho ta tới chiếu cố ngươi, ta biết luận tu vi ta còn rất kém cỏi, nhưng là ta sẽ nỗ lực tu luyện, trở thành có thể cùng ngươi sóng vai mà đứng người. Điền Tú Vân khiếp sợ mở ra Hoa Văn Đào Trong lúc nhất thời cũng không biết hẳn là như thế nào đáp lại, nàng không nghĩ tới đối phương sẽ như vậy trắng ra, trong lòng có chút loạn, nàng tuy rằng sống hai đời, nhưng là chưa từng có trải qua quá đứng đắn cảm tình sinh hoạt. Kiếp trước là làm trâu làm ngựa cả đời, kiếp này nàng, nhưng thật ra không cần vất vả như vậy, nhưng là như cũ đem sở hữu tinh lực đều đặt ở tu luyện thượng. Hoa văn đảo này phiên thổ lộ, nàng không thể không thừa nhận, chính mình có chút tâm động, nhưng mà nghĩ đến hoa văn đảo những cái đó thân nhân nàng không xác định hai người có phải hay không có thể thuận lợi ở bên nhau. Hoa lão gia tử còn hảo, hoa gia nam nhân cũng đều có kiến thức, chính là hoa văn đảo mẫu thân cùng tiểu cô, này hai người đều đối nàng có ý kiến. băng nàng hiện tại bản lĩnh tự nhiên không cần lo lắng này hai nữ nhân tìm phiền toái, chỉ là về sau hai người thật sự ở bên nhau, tổng không thể không cho hoa văn đảo kẹp ở bên trong khó xử đi. tái hảo cảm tình, thời gian lâu rồi cũng sẽ ma diệt. thấy điển tú vân vẻ mặt suy nghĩ sâu xa. Hoa văn đảo trong lòng có chút chua xót, hắn đã nói thực minh bạch, nhưng là đối phương một chút phản ứng cũng không có, nhìn dáng vẻ là thật sự không suy xét quá chính mình. Cũng là, nói đến cùng hai người chi gian vẫn luôn là Điền tú vân ở trả giá, hắn chưa từng có vì nàng đã làm cái gì, thời gian dài, có lẽ nhân ra thật sự cũng chỉ là đương chính mình là tiểu sư đệ ở chiêu cố. Thực xin lỗi, là ta lỗ mãng. Hoa văn đảo kéo kéo khỏe miệng, cười khổ mà nói nói. Mặc kệ ngươi chính là, là ta còn không có tưởng hảo. Ta chưa từng có nói qua liên ái. Điền Tú Vân cũng không bỏ được Hoa Văn Đào này phúc thương tâm bộ dáng, cho nên đành phải giải thích nói. Hoa Văn Đào ánh mắt sáng lên, nghe ý tứ này, không phải không thích chính mình. Cũng đúng, Điền Tú Vân hiện tại cũng bất quá là 19 tuổi tiểu cô nương, từ trước sinh hoạt hoàn cảnh cũng đơn giản, không hiểu tình yêu nam nữ cũng thực bình thường. Không quan hệ, ta có thể chờ ngươi, chỉ cần ngươi cho ta cơ hội này liền hảo. Hoa Văn Đào chân thành nói. Hắn trong mắt khát vọng cùng khẩn cầu quá nhiều nhiệt liệt, Điền Tú Vân chính là tưởng xem nhẹ cũng không có biện pháp, cuối cùng chỉ phải ngượng ngùng gật gật đầu. Tiện đà lại nói câu, đừng quên ngươi buổi chiều hứa hẹn nói. ở Hoa Văn Đảo còn không có phản ứng lại đây thời điểm, trực tiếp phất tay đem người tặng đi ra ngoài, đem cửa phòng nhắm chặt. Điền Tú Vân vẫn là có chút thẹn thùng, bất quá trong lòng vẫn là thực chờ mong, nếu Hoa Văn Đảo có thể làm được hắn sở hứa hẹn, Đảo cũng không tồi. Nếu tương lai Hoa Văn Đảo vi phạm lợi thể. Tự nhiên có vô số thủ đoạn có thể thế chính mình hết giận, nghĩ đến đây, Điền Tú Vân cũng liền yên tâm rồi dám, nàng Đường Đường Nguyên Anh, kỳ đại tu sĩ, còn sẽ sợ này đó sao? Nhưng thật ra bị vẫy lui đến ngoài cửa Hoa Văn Đào, quả thực không thể tin được chính mình lỗ thay, vừa mới Điền Tú Vân cuối cùng nói vậy lời nói, có phải hay không chính là đồng ý cùng chính mình xử đối tượng. Hoa Văn Đào ngây ngô cười nhìn chằm chằm cửa phòng, lại tưởng gõ cửa đi vào xác nhận một chút, nhưng là lại sợ lúc này lại quấy rầy Điền Tú Vân tu luyện trong lúc nhất thời lại cười lại nhíu mày đứng ở tại chỗ thằng đến tư đồ thanh nhiễm tu luyện kết thúc từ phòng tu luyện đi ra nhìn đến hoa văn đào ngốc dạng không cấm đỡ chán thở dài tiến lên đem người cấp lôi đi theo tư đồ thanh nhiễm lực đạo hoa văn đào cũng không có phản kháng phía trước ở cửa ngốc đứng chỉ là trong lúc nhất thời không biết làm chút cái gì lại có chút kích động bất quá ở nhìn đến tư đồ thanh nhiễm thời điểm hoa văn đào nghĩ đến chính mình về sau phải về quân đội trong nhà cũng chỉ dư lại đại sư tỷ cùng tiểu tử này Xem ra muốn trước cảnh cáo một chút tiểu tử này, đừng đánh đại sư tỷ chú ý. Tư đồ thanh nhiễm vô ngữ nhìn cái này vẻ mặt chính thức cảnh cáo hắn nam nhân, thật muốn lớn tiếng nói cho hắn, chính mình là có vị hôn thê, thế ra hải tử có mấy cái là có thể hôn nhân tự do, trừ phi hắn tu vi so gia tộc những người khác đều lợi hại. Tuy rằng làm như vậy có chút ấu trĩ, nhưng là hoa văn đảo vẫn là thật cao hứng. Mà từ thổ lộ lúc sau, Điền Tú Vân cũng coi như cho mình xác hồi đáp, Hoa văn đào liền một phát không thể vãn hồi đi lên sủng thê chi lộ, càng đi càng xa, đương nhiên cũng ở trên con đường này, vô khác nhau công kích bất luận cái gì một cái tới gần nam tính giống loài. Có lẽ cũng là bị hoa Lão gia tử ảnh hưởng, còn có hắn thân là quân nhân nguyên nhân, hoa văn đào một khi nhận định mỗi chuyện, liền sẽ không thay đổi, đặc biệt là ở cảm tình phương diện. Vì thế kế tiếp toàn bộ nghỉ đông, chỉ cần hoa văn đào nghỉ phép trở về, thế tất là muốn tới tiểu viện bồi điển tú vân, mỗi lần đều ngọt nị nị tiêu vân nhi vân nhi. Nghe tư đồ thanh nhã mỗi lần đều không thể không đóng cửa ngũ cảm, ngay cả tuổi còn nhỏ Bành Khê Hiển đều là vẻ mặt nhị vai bộ dáng, liền giống như hắn mỗi lần ăn nhiều đường, cảm giác bị hầu chứ giống nhau. Đối với Hoa Văn Đảo đột nhiên biến hóa, Điền Tú Vân trong lòng cao hứng đồng thời cũng có chút vô ngữ, nói ngươi không phải vẫn luôn là trầm ổn phạm thiết huyết quân nhân sao, vì cái gì vừa nói đến luyến ái ngay cả thân là đương sự nàng cũng có chút chịu không nổi. Cuối cùng rơi vào đường cùng, Điền Tú Vân thực nghiêm túc cùng Hoa Văn Đảo thăm hàn huyên một lần cũng biết Hoa Văn Đảo sâu trong nội tâm bất an, nói đến cùng vẫn là hai người chi gian tranh lệch quá lớn. Bất quá Điền Tú Vân cũng nói, bọn họ hai cái chi gian tranh lệch có thể cho nhau đến ngủ. Nàng gia đình điều kiện rất kém cỏi, Hoa Văn Đảo ra thế bối cảnh cường đại, mà Hoa Văn Đảo tu vi tuy rằng không cao, nhưng là nàng tu vi cao. Hai người nói đến cùng đều là tu sĩ, tương lai nếu muốn sóng vai đi trước, liền không thể bởi vì trước mắt tranh lệch mà sinh ra bất an. Điền Tú Vân tin tưởng, lấy Hoa Văn Đảo tư chất nếu không lâu lắm cũng có thể đuổi đuổi kịp nàng, liền tính thật sự không đuổi kịp lại như thế nào, tu sĩ sinh mệnh như vậy trường, thời gian có rất nhiều, chỉ cần lẫn nhau yêu nhau, mặt khác đều không đáng để lo. từ lần này thâm liêu lúc sau, Hoa Văn Đào nhưng thật ra không có lại bất an đi xuống, bất qua yêu thương Điền Tú Vân thái độ như cũ không thay đổi, có lẽ phải nói, từ Điền Tú Vân trong miệng lại lần nữa xác nhận hai người luyến ái quan hệ lúc sau, Hoa Văn Đào càng thêm sủng ái đối phương. cũng may hắn cũng biết mọi việc không thể quá mức cho nên vương thức thượng cũng đích xác có chút hòa hoãn, tiểu viện cũng rốt cuộc khôi phục bình thường. Quá xong năm lúc sau, nghỉ đông cũng sắp kết thúc, hoa văn đảo kỳ nghỉ cũng càng ngày càng ít, không cần tưởng liền biết, bộ đội càng ngày càng nặng coi hắn. Điền tú vân biết hoa văn đảo thực thích bộ đội sinh hoạt, càng sát thực nói, hẳn là thâm ái quân nhân cái này chức nghiệp. Đối này nàng nhưng thật ra không có gì ý tưởng, dù sao tương lai hai người nếu là kết hôn, tự nhiên cũng sẽ tùy quân. Nàng nhưng không nghĩ tới tu sĩ trực tiếp kết thành xong hưu. Chính là đối thiên minh ước là được, làm hiện đại người, nàng vẫn là hy vọng thông qua chính thức kết hôn, duy nhất đáng tiếc chính là, lấy nàng hiện tại tu vi, tương lai hải tử sẽ không tới như vậy nhẹ nhàng. điện tú vân đông nhiên chụp một chút chán, nói chính mình đây đều là ở miên man suy nghĩ chút cái gì, khẳng định là bị hoa văn đào lây bệnh, gia hỏa này động bất động liền nói cái gì kết hôn sinh hải tử sự tình. Làm nàng cũng bắt đầu chờ mong lên, bất quá hai người quan hệ còn không có chính thức đối ngoại tuyên bố. Hoa văn đào người nhà cũng đều còn không biết. Đào không phải hai người không nghĩ nói, chỉ là Điền Tú Vân trước sau cảm thấy, vẫn là chờ đến hai người xác định kết hôn sau, lại cùng hoa ra những người khác nói. Hoa văn đào nhận định hai người khẳng định có thể ở bên nhau, tự nhiên cũng nguyện ý ở này đó việc nhỏ thượng, nhiều hơn theo Điền Tú Vân ý nguyện, rốt cuộc chính mình thật vất và ôm được Mỹ nhân về, cũng không thể không màng đối phương ý tưởng. Trước 116 sau lương xử kế, trọng sinh không gian chi hoàn Mỹ tiên lộ, Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân đấu. Điện tú vân bên này ấm áp ngọt ngào, mà phía trước bị nàng hạ vận rủi chú mấy người, từ vận rủi chú có tác dụng ngày đó, liền bắt đầu các loại xui xẻo. Hơn nữa không riêng chỉ là chính bọn họ xui xẻo, liên quan theo chân bọn họ thân cận người cũng sẽ chịu ảnh hưởng, đặc biệt là mỗi đêm rất thật tác động, không bao lâu những người này cũng đã trở nên thập phần tiểu tuy. Những người này bên trong, Hàn ánh tuyết bệnh trạng muốn hơi nhẹ một ít, rốt cuộc nàng chỉ là khai đầu. Rồi sau đó mặt những cái đó nhằm vào Điển Tú Vân sự tình, đều là ý, ý đại mấy người kia làm. Nhưng là đối với Điển Tú Vân oán hận, Hàn Ánh Tuyết lại không thể so người khác thiếu, không biết là từ khi nào bắt đầu, Hàn Ánh Tuyết đối Điển Tú Vân liền có thật sâu ghen ghét tâm. Đặc biệt là ở Kinh Đô Hòa Điển Tú Vân tương ngộ lúc sau, ngay từ đầu nàng chỉ là không thể gặp Điển Tú Vân quá như vậy thư thái, cho nên mới muốn làm điểm cái gì cách hướng đối phương. Chính là nàng không nghĩ tới sự tình bại lộ sau. Điền Tú Vân sẽ như vậy trắng ra tìm tới môn, còn dùng vũ lực uy hiếp nàng, cái này làm cho nàng vô pháp tiếp thu, cũng tâm sinh oán hận. Nếu Điền Tú Vân làm như vậy quá mức, kia nàng liền không cần thiết lại thế nàng che giấu, Hàn Ánh Tuyết quyết định lâm khai giảng thời điểm đi một chuyến Dựa Sơn Thôn. Từ nàng thi đậu đại học, liền trực tiếp đem hộ khẩu rời đến trường học, nếu không phải muốn cách trứng Điền Tú Vân, nàng là không nghĩ lại trở lại Dựa Sơn Thôn. Quá song năm sau không bao lâu, Hàn Ánh Tuyết đi tới Dựa Sơn Thôn liền ra Hiện giờ nàng đã là sinh viên thân phận, trong thôn thân cận nhìn đến nàng trở về, đều nhiệt tình thực, mà những cái đó không thi đậu đại học thanh niên trí thức, bởi vì vô pháp phản thành, nhìn đến hàn ánh tuyết lại là ghen ghét lại là hâm mộ. Hàn ánh tuyết ở mọi người nhiệt tình cùng hâm mộ ánh mắt chung, đi vào điển ra, trong lòng âm thầm đắc ý. U, này không phải sinh viên sao, như thế nào tới chúng ta cái này tiểu phá sân? Điền tu vân đại bá nương âm dương quay khi nói. Ha ha, nhìn ngài nói. Ta này không phải đến xem Tú Vân có phải hay không đã trở lại, nghỉ trước ta còn cùng Tú Vân nói tốt, cùng nhau trở về tụ tụ. Hàn ánh tuyết không được tự nhiên sờ sờ rũ ở trước ngực bím tóc. Cái kia nha đầu chết tiệt kia, từ gà cho người lúc sau, liền không lại trở về quá. Trần Phương tức giận nói. Như thế nào sẽ, Tú Vân như vậy lợi hại, đều thi đậu kinh đô y hìa đại, chẳng lẽ không trở về báo tin vui. Hàn ánh tuyết làm bộ vẻ mặt giật mình biểu tình nói. Cái gì? Cái gì y hìa đại? Tránh ở một bên nghe lén triệu Xuân Mai lập tức lao tới hỏi. Ai nha, các ngươi thật không biết ta, ta đây vẫn là không nói, thím, các ngươi chết vội. Hàn ánh tuyết một bức thực ảo não bộ dáng nói thẳng muốn đi về trước. Ngươi đừng đi, đem lời nói nói rõ ràng cho ta, kia nha đầu chết tiệt kia thi đậu cái gì đại học. Triệu Xuân Mai một phen túm chặt hàn ánh tuyết, không cho nàng rời đi sân. Thím, ngươi trước buông tay, ta nói là được. Hàn ánh tuyết cau mày, trong lòng thầm mắng. Quả nhiên hòa điển Tú Vân giống nhau là cái thô nhân, túm nàng cánh tay sinh đau. Người chạy nhanh nói, triệu xuân mai không buông tay, liền lo lắng tay một bùng ra, người liền chạy, nàng chính là nhớ rõ, nữ nhân này cùng nhà mình cái kia đại khuê nữ quan hệ thực hảo. Hàn ánh tuyết trong mắt hiện lên không kiên nhẫn, nhưng là nghĩ đến mục đích của chính mình, vẫn là mở miệng nói, Tú Vân khảo chúng kinh đô y lìa đại, đều thượng một năm học, ta cho rằng năm nay ăn tết nàng sẽ trở về, cho nên mới nghĩ đến tìm nàng. Ước định cùng nhau về kinh đô thời gian. ngươi nói đều là thật sự. Triệu Xuân Mai không xác định hỏi. Đương nhiên là thật sự, nàng Liên ở y y đại trung y y học viện, không tin các ngươi đi hỏi thăm một chút sẽ biết. Hàn Ánh Tuyết nghiêm túc nói. Triệu Xuân Mai nghe được đối phương khẳng định trả lời, tay không tự giác thả xuống dưới, trong lòng cân nhắc chuyện này. Hàn Ánh Tuyết thấy Triệu Xuân Mai không có gì phản ứng, lo lắng cho mình mục đích không đặt tới, vì thế còn nói thêm, Tú Vân hiện giờ nhật tử quá nhưng hảo Ở kinh đô còn có một tòa rất lớn phòng ở, xem nàng ăn mặc, cùng cái kẻ có tiền giống nhau, ai, nàng chưa cho trong nhà gửi điểm dưỡng lao tiền trở về. Ừ, cái kia nha đầu chết tiệt kia, trong lòng như thế nào nào còn có chúng ta này đó thân nhân. Trần Phương liên tiếp khinh thường nói, nhưng là lại đối hàn ánh tuyết miêu tả đồ vật, trong lòng lửa nóng không được, kinh đô căn phòng lớn, nếu là trụ đi vào, chính mình không cũng thành người thành phố. Tú vẫn như vậy hiếu thuận, khẳng định không phải cố ý, có thể là nhất thời quên mất. Hàn Ánh Tuyết làm bộ cấp Điền Tú Vân nói tốt, cùng hai người giải thích nói. Tính, ta đã biết. Triệu Xuân Mai nâng giơ tay, mỹ mắt liêu liêu, quyết định chờ một lát nam nhân nhà mình trở về lại nói. Kia nếu Tú Vân không trở về, ta liền đi về trước. Hàn Ánh Tuyết giả dối cười cười, liền cáo từ rời đi, dù sao nên nói nàng đều nói, tin tưởng lấy Điền Gia người tính cách, khẳng định sẽ không bỏ qua Điền Tú Vân cái này dê béo. Chờ đến Điền Gia ra, ra ngoài người đều sau khi trở về. Lại một lần tụ tập tới rồi chính phòng nhà chính, điền ra hai cái đại gia trưởng mặt vô biểu tình ngồi ở trên dương đất, để ngồi xuống một vòng điền ra những người khác. Điền lao ra tử cầm thuốc lá sợi côn, ở kháng biên gõ gõ, từ mắt túi trang điểm thuốc lá sợi, cắt căn que diêm bậc lửa, manh hút một ngụm lúc sau, chậm gì gì ra bên ngoài phun nhiên. Trong lúc nhất thời sương khói đem điền lao ra tử mặt bao phủ ở, làm người càng thêm thấy không rõ hắn thần sắc, nhưng thật ra ngồi ở nàng bên cạnh điền lao thái thái, duỗi tay vây vây thổi qua yên mày có điểm trói chặt. Lão Tam gia, ngươi cần phải nói thật, nhà ngươi đại A đầu thi đầu đại học sự tình, ngươi thật sự không biết. Điền Lão Thái Thái lại lần nữa mở miệng hỏi hướng Triệu Xuân Mai. Nương, ta nào còn dám lừa ngài, không tin ngươi hỏi Hải tử hắn ba, chúng ta thật sự không biết. Triệu Xuân Mai thầm nghĩ hoan buồng A. Máng, còn không biết, người nào đó có phải hay không đánh hảo bản tính, nghe nói cái kia cô nàng chết dầm kia, ở Kinh Đô chính là có một cái Lão Đại Phong ở, nên không phải Lão Tam các ngươi hai khẩu. Muốn nhân cơ hội dọn đến trong thành đi, đường quên, chúng ta còn không có phân ra. Nhị bá nương Lý Xuân Yến treo lông mày, đầy mặt tính kế. Nhị tẩu, ngươi cũng không nên hướng trên đầu chúng ta khấu trậu phân, ta còn là hôm nay cùng đại tẩu cùng nhau nghe nói chuyện này. Triệu Xuân Mai lập tức phản bác nói, liền tính nàng ở mới vừa nghe thấy cái này tin tức thời điểm. xác thật là như vậy tưởng, chính là làm cho hai lá mặt, khẳng định là không thể thừa nhận. Tốt nhất là không có. Lý Xuân Yến bĩu môi nói. Lão Tam, việc này ngươi thấy thế nào? Điền Lão Thái Thái cũng tin tưởng Lão Tam hai vợ chồng, phía trước thật là không biết tình, cho nên cũng liền không lại tiếp tục chuyện này, ngược lại lại mở miệng không đầu không đuôi hỏi Điền Tú Vân Phụ thân Điền học nhân. Nương, Đại A đầu rốt cuộc đã gả đi ra ngoài, việc này ta xem khó mà nói đi. Điền học nhân nhưng không ngốc, tự nhiên biết nhà mình Đại A đầu hơn phân nửa là phát đạt, nhưng là nếu là làm hắn đem thứ tốt phân cho những người khác, kêu hắn là một chút cũng không muốn. Chỉ cần đem trong nhà qua loa lấy lệ qua đi, về sau tìm cái thời gian đi tìm cái kia nha đầu chết tiệt kia, đến lúc đó chỗ tốt còn không đều là chính mình. Đánh rắm, chính là lại suất giá, cũng là ta cháu gái. Điền lão thái thái quát lớn nói, con thứ ba tiểu Tâm Tư, nàng cái này làm nương còn có thể không rõ ràng lắm. Gõ gõ. Điền lão gia tử đem tẩu thuốc ở giường đất trên bàn gõ gõ, nói, lão đại, ngươi đi trước tìm người, đi Tú Vân nhà chồng hỏi thăm một chút. Ai, cha ta ngày mai liền tìm người đi hỏi. Điền đại bá lập tức trả lời, tuy rằng lúc trước Điền Tú Vân xuất giá không làm hôn sự, cũng liền qua loa đi thôn ủy hội viết mấy cái chứng minh, nhưng là nhà trai lưu địa chỉ, bọn họ vẫn là có thể hỏi thăm nói. Lão nhân. Điền lão Thái Thái khó hiểu hỏi. Đi trước hỏi thăm rõ ràng lại nói, Tổng muốn làm rõ ràng tình huống. Điền lão gia tử tuy rằng ngày thường lời nói không nhiều lắm, nhưng là làm người thập phần khôn khéo, rốt cuộc cái này cháu gái từ xuất giá. Liền rốt cuộc không cùng nhà mẹ để liên hệ, hiện giờ là cái tình huống như thế nào, bọn họ cũng đều hai mắt một bôi đen. Điền lao thái thái biết nhà mình lão nhân, khẳng định là có biện pháp nào, cho nên cũng liền không lại dối giắm, tóm lại hôm nay cái kia thanh niên trí thức sinh viên, lời nói cũng hơn phân nửa giả không được. Điền ra này xương hội nghị một kết thúc, các phòng người liền từng người về phòng khai tiểu hội, hiện tại điền gia mọi người đều nhớ thương khởi Điền Tú Vân ở kinh đô sự tình, từ Hàn ánh tuyết nói ra mỗi loại tình huống đều không khó coi ra Điền Tú Vân là có tiền. Chương 117 Điền gia mưu tính. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân đấu. Ở Điền gia những người này trong mắt, này đó tiền đều là muốn phân bọn họ một ít, Điền Tú Vân là Điền gia lôi kéo như vậy đại. liền tính là gả chồng, cũng không đạo lý nhìn nhà mẹ đẻ khốn cùng thất vọng, mặc kệ mặc kệ, kia chính là bất hiếu. Mà dựa vào Điền Tú Vân bán mình tiền, rốt cuộc cưới đến Tức phụ Điền Hoành Võ, trở lại phòng ôm Tức phụ thôi Ngọc Liên. Liên bắt đầu cân nhắc lên. Từ không thể nháo cách mạng, hắn lại khôi phục đến từ trước, cả ngày đều là chơi bời lêu lổng, cũng may bởi vì phía trước Điền Tú Vân, trong nhà mới có tiền cho hắn cưới như vậy xinh đẹp tức phụ. Ma quỷ, ngươi nói ngươi cái kia đừng nguội, có phải hay không thật biến có tiền? Sinh viên a, kia chính là có tiền lương lấy. Thôi Ngọc Tim sen ghen ghét không được, nhà nàng là cách vách thôn, bởi vì có cái thích đánh bạc thành thanh tá, vì lễ hỏi liền không màng nàng ý nguyện, đem nàng gả đến Điền gia tới. May mắn nàng dựa vào chính mình bản lĩnh lung ở Nam Nhân Tâm, nếu không nàng cũng không biết, ở cái này trong nhà còn có thể hay không hảo hảo quá, trải qua mấy năm nay ở chung, điền ra người sắc mặt nàng xem so với ai khác đều rõ ràng. Lúc trước nàng biết điền tú vân bị một cái suất ngũ con nhân, dùng 500 đồng tiền mua trở về đường tức phụ thời điểm, trong lòng liền ngăn không được suy nghĩ, vì cái gì bị mua đi người không phải nàng. Đặc biệt là hôm nay lại nghe được, cái này điền tú vân thế nhưng thi vào đại học, Vẫn là tiếng tâm lừng lấy kinh đô y hề đại, càng là có được một tòa kinh đô căn phòng lớn, trong lòng lòng đấu kỵ cơ hồ muốn đem nàng thôn tính tiêu diệt. Vì cái gì đều là bị trong nhà bán, nàng lại chỉ có thể gả cho một cái chân đất, vẫn là một cái không có gì bản lĩnh, chỉnh thể chỉ biết chơi bời lêu lỏng thằng vô lại, mà điền tú vân liền tốt như vậy mệnh, lại là vào đại học, lại là chủ căn phòng lớn. Ừ, hơn phân nửa không sai, cái này nha đầu chết tiệt kia nếu phát đạt, thế nhưng một chút cũng không nghĩ trợ cấp trong nhà. Điền hoành võ phỉ nổ, hung hăng nói. Chính là, một chút cũng không lương tâm. Thôi Ngọc Liên ngoài miệng nói Điền Tú Vân, trong lòng lại rất khinh thường mắng, lúc trước đều đem người bán, hiện tại còn tưởng vất chỗ tốt, đương ai là ngốc tử. Bất quá nghĩ đến, hiện giờ chính mình cũng là Điền gia người, nếu có thể từ Điền Tú Vân trong tay phủi đi chút chỗ tốt trở về, nàng không phải cũng có thể đi theo thâm lây, trong lúc nhất thời cũng không khỏi đi theo Điền hoành võ bán giận lên. Hãy chờ xem, nãy cùng ra khẳng định không thể liền như vậy tính. Nhiều năm như vậy không có tin tức, chính mình một người quá ngày lành, nàng nếu là không lấy ra điểm thành ý tới, liền dạo đến nàng học đều lên không được. Điền hoành võ ánh mắt tàn nhẫn nói, trong lòng đã tính toán, kế tiếp như thế nào cùng người trong nhà thương lượng đi muốn chỗ tốt rồi. Nghe điền hoành võ nói, thôi Ngọc Liên không khỏi sờ sờ bụng, nếu là thật có thể được đến tiền, về sau hải tử sinh ra cũng có thể quá thượng hảo nhật tử, trong lòng không cấm cũng bắt đầu chờ mong lên. Đối với điền gia người các loại phản ứng, điền tú vân một chút cũng không biết cũng không nghĩ tới Hàn Ánh Tuyết còn sẽ không biết sống chết cho chính mình tìm phiền thoái, nếu không lúc trước liền sẽ không chỉ là tiếp theo nói vận rủi chú đơn giản như vậy. Qua không mấy ngày, Điền Đại Bá vẻ mặt tức giận đi vào Điền gia tiểu viện, trực tiếp gõ vang điền lao gia tử cửa phòng, "Cha, có tin tức." Tiến bảo nói. Điền lao gia tử ở trong phòng nói. Điền Đại Bá đạp đạp trên chân bùn đất, nhẹ nhàng đẩy cửa ra đi vào, chỉ thấy Điền lao thái thái ngồi ở giường đất biên đóng đế giày, mà Điền lao gia tử như cũ giơ thuốc lá sợi ở trùi. Cha, chúng ta đều kêu cái kia nha đầu chết tiệt kia cấp lửa. Điền đại bá chịu đựng tức giận nói. Có ý tứ gì, ngươi nói cái kia thanh niên trí thức là lửa chúng ta. Điền lao thái thái cả kinh, khó được điền tú vân nha đầu này không phát đạt, kia nhưng thật ra đáng tiếc, tốt như vậy cơ hội. Không phải, là điền tú vân cái này cô nàng chết dầm kia đem chúng ta đều lửa. Điền đại bá hung hăng nói, nghĩ đến chính mình nghe được sự tình, trong lòng một trận bực mình. Sao lại thế này? Điền lao thái thái vội vàng buông trong tay đế giày, thân mình không khỏi về phía trước huynh. Năm đó căn bản là không phải đi gả chồng, là kia nha đầu chính mình không biết từ nào làm ra tiền, cùng người ngoài lửa chúng ta. Điền đại bà nói, ta tìm người qua bên kia hỏi thăm, cái kia tần đại xuyên là kết hôn, nhưng là nhân gia tức phụ là buồn thôn, căn bản không phải điền tú vân. Bang! Điền lao thái thái khí một phách giường đất bàn, nói, cái này tiện nha đầu, cũng dám lửa trong nhà, trên tay rõ ràng có tiền. Lại nghĩ rời đi trong nhà đi ra ngoài hưởng phúc, phản thiên, trách không được nhiều năm như vậy vẫn luôn không cùng trong nhà liên hệ. Sự tình nhưng xác nhận rõ ràng. Điền Lão gia tử cầm điếu thuốc côn, sắc mặt đều bị sương khói che khuất, thấy không rõ lắm, chẳng qua ngự khí nghe có chút âm trầm. Cha, chuẩn không sai, ta đều hỏi rõ ràng, Điền Tú Vân căn bản không cùng tần đại xuyên trở về quá, phòng trừng hơn phân nửa nửa đường hai người liền tách ra. Điền đại bá trong lòng cảm thấy lấy máu, nghĩ đến Điền Tú Vân lúc trước trên tay. Khẳng định không ngừng 500 đồng tiền, bằng không, như thế nào sẽ bỏ được lấy ra nhiều như vậy, nếu bọn họ sớm phát hiện, này đó tiền có phải hay không, đã sớm phân đến bọn họ trong tay. Lão nhân, chúng ta không thể dễ dàng như vậy buông tha cái này nha đầu chết tiệt kia, những cái đó nhưng đều là nhà ta tiền, còn có kinh đô căn phòng lớn, về sau chỉ có thể là chúng ta lão điền lên ra. Điền lão thái thái vẻ mặt tức giận. Lão đại, người đi đem ngươi tiểu đệ kêu trở về, buổi chiều chúng ta cùng nhau thương lượng một chút. Điền lao ra tử trầm tư một hồi, liền đối điền đại bá phân phó nói. Được rồi. Điền đại bá được phân phó, lập tức xoay người ra cửa, chuẩn bị đi chấn trên tìm tiểu đệ trở về thương lượng. Nhà bọn họ chỉ có tiểu đệ nhất có tiền đồ, khẳng định có hảo biện pháp. Đại ca, người đã về rồi. Điền học nhân đang chuẩn bị ra cửa, nhìn đến từ cha mẹ phòng đi ra đại ca, vội vàng cười chào hỏi nói. Hừ. Điền đại bá giận chó đánh mèo một hừ, không phản ứng tam đệ liền quay đầu ra cửa. Điền Học Nhân vẻ mặt mơ mịt, nhìn Điền Đại Bá vội vàng rời đi bóng dáng, không biết chính mình là như thế nào trêu chọc đại ca, đứng ở tại chỗ có chút thấp phòng, nghĩ ngĩ chính mình trong khoảng thời gian này biểu hiện. "Lão Tam, ngươi ngốc đứng làm gì đâu, còn không ra đi bắt đầu làm việc." Điền Lão Thái thái trong lòng có buồn bực, không khỏi đi ra cửa phòng nghi thấu thông khí, nhìn đến ngốc đứng Điền Học Nhân, trong lòng lửa giận càng sâu. "Ai, nương, ta đây liền đi." Điền Học Nhân cũng không dám lại nghĩ nhiều, làm gì đi ra ngoài. Liền sợ hắn nương sinh khí lên tìm hắn phiền toái. Điền Lao Thái Thái nhìn con thứ ba cái này túng dạng, càng là giận sôi máu, nàng này đó nhi nữ chung, liền con thứ ba nhất không bản lĩnh, tính tình cũng nhất túng, một chút cũng không giống chính mình. Trong nhà những người khác thấy Điền Lao Thái Thái bộ dáng, cũng đều không làm tiến lên xúc rủi ro, từng người điệu thấp ngồi trên tay việc, trong lúc nhất thời toàn bộ Điền gia đều lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh chung. Lại nói Điền Đại Bá không ngừng đẩy nhanh tốc độ, tìm được rồi Điền Tiểu Thúc ra đem sự tình ngọn nguồn đại khái hòa Điền Tiểu Thúc nói một lần, không đợi Điền Tiểu Thúc có phản ứng gì, Điền Tiểu Thẩm tôn chính dung trong mắt xoay chuyển, mở miệng nói: Đại ca ngươi là nói, lúc trước là tú vân chính mình ra tiền, cũng không phải là, chúng ta cả gia đình đều bị lừa, kia nha đầu trên tay tiền khẳng định không ít, bằng không cũng không thể ở kinh đô mua nổi căn phòng lớn. Điền đại bá mỗi lần nói lên cái này, trong lòng đều thập phần phẫn hận, kia chẳng phải là nói tú vân kỳ thật không xuất giá, kia nàng trong tay tiền còn không phải là công trung. Tôn chính dung điểm đến tức ngăn, tin tưởng Điền Đại Bá có thể minh bạch chính mình ý tứ. Kiếp khẳng định, gia trẻ, chúng ta đi về trước, cha nói đại gia cùng nhau thương lượng cái biện pháp. Điền Đại Bá trong đầu cũng là hiện lên các loại ý niệm, bất quá hiện tại tiền rốt cuộc còn không có nhìn đến, vẫn là muốn đi về trước tìm cha mẹ gia chủ ý mới được. Hành, đại ca chúng ta chạy nhanh trở về. Điền Tiểu Thúc cũng minh bạch thê tử ý tứ, công đạo một phen liền hòa Điền Đại Bá lên đường hồi thôn đi. Trước 118 Điền gia thượng kinh. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu. Tới rồi buổi chiều, điền gia người đều tan ca trở về, lại lần nữa tụ tập đến trong nhà chính. Lần này so di vãng còn nhiều một cái điền tiểu thúc, mà tiểu đồng lứa trừ bỏ đã kết hôn, mặt khác cũng chưa cấp tham dự tiến vào. Cha, người kêu ta trở về, chính là có biện pháp nào? Điền tiểu thúc đi thẳng vào vấn đề hỏi. Người nói trước nói, người là thấy thế nào? Điền lao gia tử không đáp lời, mà là hỏi ngược lại. Kia tự nhiên là xem tam ca cùng tam tẩu nói như thế nào, rốt cuộc tú vân chính là bọn họ dạy ra hảo nữ nhi. Điên tiểu thúc trào phúng nhìn về phía ngồi ở chỗ ngọc điền học nhân. Tiểu đệ, ngươi xem ngươi lời này nói, chúng ta cũng là không biết chuyện này, bằng không khẳng định không thể làm kia nha đầu làm như vậy. Triệu Xuân Mai trong lòng cũng ở lấy máu, kia nhưng đều là nhà mình tiền A, nếu không phải Điền tú vân làm như vậy, những cái đó tiền tương lai nhưng đều là cho nhi tử cưới vợ dùng. Hừ. Ta xem cái kia nha đầu chính là cái dưỡng không thân bạch nhã lang. Điền nhị bá cũng là buổi chiều đã biết giả kết hôn sự tình. Lão tam à, ngươi tiểu đệ nói rất đúng, nhà ngươi đại cô gái nếu không gả chồng, liền vẫn là lao điền ra người, các ngươi làm cha mẹ cũng không thể mặc kệ mặc kệ. Điền lao gia tử mở miệng nói: Cha, ngươi yên tâm, tú vân cái kia nha đầu liền giao cho ngài xử trí, chúng ta cũng chưa phân ra, tự nhiên hết thể từ ngài định đoạt. Điền học nhân cũng là thực hiểu xem sắc mặt. Biết chính mình hai vợ chồng là bị Điển Tú Vân liên lụy, trong lòng lại là khí lại là sợ. Ngươi còn biết chúng ta không phân ra tốt nhất. Điền Tiểu Thúc bĩu Môi, hắn sở dĩ như vậy nhằm vào tam ca, chính là sợ hắn có tiểu tâm tư, phải biết rằng Điển Tú Vân trong tay, không chừng có bao nhiêu tiền đâu, này đó nếu là đều phải đã trở lại, bọn họ nhưng đều là có thể phân đến không ít. Nếu như vậy, vậy chờ trường học khai giảng, nhà ta an bài người trực tiếp đi kinh đô, tóm lại muốn đi trước nhìn thấy nhân tài hành. Điền lão gia tử nghĩ nghĩ nói, "Còn có, kia nha đầu tinh đâu, chuyện này dựa chúng ta khẳng định không được, tốt nhất là tìm người giúp chúng ta, bằng không không hảo kia năm cái này nha đầu." "Cha, chúng ta có thể tìm ai a?" Điền đại bá khó khăn, kia chính là kinh đô, bọn họ này đó dân quê, tới rồi bên kia không ném đều là vận khí tốt." Cái kia thanh niên trí thức không phải biết tình huống, trong lén lút đi trước tìm nàng hỏi thăm, nhìn xem tìm ai hữu dụng. Điền lão gia tử trước tiên nghĩ tới Hàn ánh tuyết, không biết vì cái gì Hán tổng cảm thấy chuyện này tìm cái này nữ thanh niên trí thức hữu dụng, nàng chính là kia nha đầu hảo bằng hữu, có thể giúp chúng ta sao? Điền đại bá không xác định nói, kia nha đầu là cái tâm hảo, đi người tố tố khổ, khẳng định có thể hành. Điền Lão gia tử cũng không phải thực xác định nói, thật không được nói, liền trực tiếp nháo đến bọn họ trường học, dù sao đến lúc đó kia nha đầu một sợ hãi, cũng đến ngoan ngoãn nghe lời. Vì thế kế tiếp mọi người lại nhầm vào tuyển ai thượng kinh đô thảo luận một hồi. Cuối cùng quyết định khiến cho Điền tú vân cha mẹ, Điền tiểu thúc, Điền đại bá còn có Điền lao thái thái thượng kinh đến nổi những người khác liền ở nhà chờ tin tức. Đối với quyết định này nhị phòng người khẳng định không hài lòng. Bất quá Điền lao gia tử đã lên tiếng, Điền nhị bá hai vợ chồng cũng chỉ có thể nhận, chỉ là trong lén lút đau lòng. Tốt như vậy cơ hội, nếu là bọn họ đi theo, như thế nào cũng có thể vớt đến một ít chỗ tốt. Mà bị phải đi vào kinh Điền đại bá, còn lại là vẻ mặt hưởng quang. Lần này đi kinh đô, ở trong mắt hắn kia cũng thật chính là không kém, không nói được có thể trong lén lút chỉnh điểm chỗ tốt tới tay. Chờ đến Ilya đại chính thức khai giảng sau, Điên Tú Vân bắt đầu rồi mỗi ngày đi học hàng ngày, trong ký túc xá cũng không hề đi trở về, chính thức hướng trường học xin học ngoại trú. Đại nhị chương trình học tương so với đại một cũng càng thêm phức tạp, nguyên bản liền đội trung ý có hứng thú Điên Tú Vân, cũng càng thêm thích cái này chuyên nghiệp. Trọng sinh về sau nàng liền suy nghĩ chính mình muốn làm cái gì, không có được không gian thời điểm, nàng liền nghĩ thoát ly đèn ra. Sau đó chờ đến cải cách mở ra, liền lợi dụng chính mình tiếp trước ký ức, hảo hảo dốc sức làm lang bạt một phen sự nghiệp. Có không gian lúc sau, bắt đầu rồi tu luyện, nàng liền không hề nghĩ chính mình gây dựng sự nghiệp sự tình, rốt cuộc hiện tại nàng cũng không thiếu tiền, càng không thiếu năng lực, không cần thiết đi cướp đoạt người khác cơ duyên. Phải biết rằng nàng dự tính ban đầu, khẳng định là lợi dụng tiếp trước biết được thương cơ, sau đó thành tựu chính mình sự nghiệp, kia vô hình trung kỳ thật cũng coi như là ở cướp đoạt người khác cơ duyên. Tuy rằng nàng hiện tại mục tiêu là nỗ lực tu luyện, nhưng là cũng vẫn là hy vọng đối ngoại, ở tu luyện rất nhiều, cũng có thể có một phần chính mình thích sự tình làm. Trung y cái này chức nghiệp, cũng không cần đi những cái đó đại bệnh viện trợ lý, chỉ cần bắt được làm nghề y cho phép chứng, nàng đại có thể làm một cái tự do trung y hề sư, như vậy vừa không chậm trễ tu luyện, còn có thể chiếu cố chính mình sự nghiệp. Nhưng mà liền ở nàng ngồi ở trong phòng học, kế hoạch chính mình tương lai thời điểm, còn không biết, Điền gia người đã ngồi trên khai hướng kinh đô xe lửa, chuẩn bị tới tìm nàng phiền phai tới. Nếu nàng đã biết, khẳng định sẽ cảm thán, quả nhiên là điền gia người, chúng hút máu giống nhau dính người, dù cho lúc trước nàng cũng coi như là lửa gạt điền gia, nhưng là điền gia lại là thật sự muốn bán nàng, đơn giản là tìm một cái làm nàng gả chồng cơ thôi. Từ Dương Thành đi thông kinh đô xe lửa thượng, điền ra một hàng năm người, một bên ăn trong tay làm ngạnh rau dại bánh, một bên nào tưởng chờ tới rồi kinh đô muốn như thế nào ăn một bữa no nê cùng tiết thùng xe hành khách đều là vẻ mặt khinh thường ánh mắt thật sự là điền ra năm người tố chất quá thấp có lẽ là đầu một hồi ra xa nhà năm cái người trưởng thành không có một cái có thể thành thật xuống dưới chờ xe lửa rốt cuộc tới rồi sân ga điền lao thái thái ở triệu xuân mai nâng hạ dẫm lên chân nhỏ hướng ngoài xe tễ. một chút xe lửa nhìn bên người lui tới người đi đường năm người đều là sửng sốt cũng may điền tiểu thúc xem như có chút kiến thức chủ động xin ra trận đi dò hỏi lộ tuyến đương đoàn người vòng đi vòng lại Rốt cuộc tìm được rồi kinh đô y đi đại thời điểm, sắc trời đã tối sầm xuống dưới, đang ở suy xét kế tiếp hẳn là làm sao bây giờ thời điểm, bị ôm cây đợi thỏ hảo chút thời gian hàn ánh tuyết thấy được. Điền mãi mãi, các ngươi như thế nào tới? Hàn ánh tuyết vẻ mặt kinh ngạc nhìn mấy người. Ai u, nay không phải hàn thanh niên trí thức, chúng ta này không phải tới tìm tú vân sao. Triệu xuân mai nhìn đến hàn ánh tuyết kinh hỉ không thôi. Hiện tại thiên đều chậm, không bằng ta mang các ngươi trước tìm chỗ ở đi. Hàn ánh tuyết nhưng không nghĩ hiện tại, khiến cho điền ra những người này, đi điền tú vân sân, thiếu người xem chuyện này liền không thú vị. Kêu nhiều ngượng ngùng a Điền lao thái thái tới phía trước phải phân phó, tự nhiên cũng không nghĩ hiện tại liền đi tìm điền tú vân, cho nên hàn ánh tuyết tán bài, ở giữa bọn họ lòng kẻ dưới này. Không có việc gì, ta cùng tú vân là bạn tốt, muốn hay không ta đi đem tú vân kêu tới, cũng không biết hiện tại như vậy vãn, có thuận tiện hay không. Hàn ánh tuyết mang theo mấy người hướng phụ cận nhà khách tìm đi. Trong miệng còn nói lời khách sáo. "Không đổi, không đổi, ngày mai chúng ta ở đi tìm nàng hảo." Triệu Xuân Mai được Điền Lão Thái thái ý bảo, chạy nhanh cự tuyệt, bọn họ còn nghĩ đi trước hỏi thăm một chút tình huống đâu. "Tiếp hành, các ngươi trước nghỉ ngơi một đêm, ngày mai các ngươi có thể đi trước Tú Vân phía trước ký túc xá, tuy rằng nàng hiện tại không được bên kia, bất quá trong ký túc xá đều là người quen." Hàn Ánh Tuyết lại đem Điền Tú Vân phía trước ký túc xá địa chỉ nói cho mấy người, dọc theo đường đi trong tối ngoài sáng nói hảo chút nói. Cũng bí ẩn bộ mấy người nói, biết điền gia lần này người tới, là tưởng trước hỏi thăm rõ ràng tình huống, lại tìm điền tú vân, này càng hợp nàng ý tròn nên mãi cho đến an bài mấy người trụ thượng nhà khách, hàn ánh tuyết đều vẫn luôn là ám chỉ bọn họ, có thể trực tiếp tìm điền tú vân phía trước bạn cùng phòng hỏi thăm. Hiện giờ điền tú vân cái kia ký túc xá, dư lại tới đều là cùng nàng bất hòa, hàn ánh tuyết thông qua chính mình thủ đoạn, cũng đều hỏi thăm thực minh bạch. Chỉ cần này điền gia người đi tìm đi. Nghĩ đến cái kia trong ký túc xá người sẽ không làm nàng thất vọng, đi ra nhà khách, hàn ánh tuyết bên môi nổi lên một mặt cười lạnh. Ngày thứ hai sáng sớm, điền ra năm người liền bắt đầu hướng y đi đại đi đến, tới rồi cổng lớn, A bảo vệ cửa thuyết minh ý đồ đến, móc ra thư giới thiệu đăng ký một chút, đã bị thả đi vào. Điền tiểu thúc cũng là có tính kế, hắn an bài điền lao thái thái cùng triệu Xuân Mai đi ký túc xá nữ hỏi thăm, mà hắn cùng đại ca, Tam ca tắc đi khu dạy học hỏi thăm. Điền lao thái thái hai người dựa theo hàn ánh tuyết cấp lộ tuyến, thực mau liền tìm tới rồi điền tú vân phía trước ký túc xá. Triệu Xuân Mai tiến lên tìm túc quản bác gái đăng ký một chút, liền mang theo điền lao thái thái thẳng đến 302 thất. Trước 119 đại náo y hề đại. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu. Hai người đi vào 302 ký túc xá, chính đụng tới trong ký túc xá mấy người rời giường có thể thấy được điền ra người tới có bao nhiêu sớm. Tưởng Hồng Anh mới vừa thu thập xong, liền nhìn đến hai cái trang điểm nghèo kiết hủ lộ người ở ký túc xá cửa nhìn đông nhìn tây, cao mày đi qua đi hỏi, các ngươi tìm ai? Đồng chí, ta tưởng cùng ngươi hỏi thăm cá nhân, Điền Tú Vân có phải hay không ở nơi này? Điền Lao Thái Thái nhìn đến từ trong ký túc xá đi ra một cái tiêu trí nữ hoa, cười tủm tỉm hỏi. Đúng vậy, các ngươi là? Tưởng Hồng Anh trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, nhìn hai người hỏi. Ta là Điền Tú Vân mãi mãi, đây là nàng nương, chúng ta đây là tới tìm nàng điền lao thái thái vội vàng trả lời, liền sợ đối phương hiểu lầm. nga, mau mời tiến. tưởng hồng anh hai mắt phóng quang mang, trong lòng hiện lên vô số suy nghĩ, trước tiên liền đem hai người đón đi vào. tưởng hồng anh, ngươi lại tật xấu a, như thế nào lãnh hai cái đổ quê mùa tiến vào? chân thơ thơ mới vừa rời giường liền nhìn đến tưởng hồng anh mang theo hai người tiến vào, không khỏi há mồm quát lớn nói, đây là điền tú vân mãi mãi cùng mụ mụ. tưởng hồng anh chạy nhanh giải thích nói. Quả nhiên chân thơ thơ không nói chuyện nữa, mà là vẻ mặt kinh bỉ đánh giá Điền Lao Thái Thái cùng Triệu Xuân Mai, đồng thời trong lòng cũng nổi lên cùng tưởng Hồng Anh giống nhau nghi hoặc, xem Điền Tú Vân ngày thường diễn xuất, cũng không giống như là nông thôn tới. Các ngươi hảo, mau mời ngồi. Lữ Duyệt trên mặt mang theo ôn hòa tươi cười, thỉnh hai người ngồi vào ký túc xá trên ghế, trong mắt hiện lên tinh kế. Ai, cảm ơn ngươi a, đồng chí. Điền Lao Thái Thái bị chân thơ thơ ánh mắt, xem có chút e ngại, may mắn lúc này Lữ Duyệt mở miệng đánh vỡ nàng không được tự nhiên. Lữ duyệt tâm thầm đánh giá một chút hai người ăn mặc, biết hơn phân nửa chính là Điền Tú Vân người nhà. Phía trước nàng mụ mụ cố ý tìm mợ cả hỏi thăm Điền Tú Vân thân phận, biết là từ ông ngoại hạ phóng nơi đó ra tới, cho nên nhìn đến này hai người tới tìm Điền Tú Vân, nàng cũng không có hoài nghi hai người thân phận, trong lòng đồng thời cũng hiện lên vô số ý tưởng. Cái kia, chúng ta lần này tới là muốn nghe được một chút Điền Tú Vân, Tiêu Nha đầu từ tới đi học, vẫn luôn không cùng trong nhà liên hệ. Chúng ta cũng là lo lắng mới tìm tới." Điền Lão Thái thái lau một phen đôi mắt, mặt mang bi ai nói: "Ngài đừng khổ sở, có cái gì vấn đề chỉ lo hỏi, tuy rằng Điền Tú Vân dọn đi rồi, bất quá chúng ta đều rất quen thuộc." Lữ duyệt nhẹ giọng an ủi nói. Vì thế Điền Lão Thái thái cũng không khách khí, trực tiếp bắt đầu hỏi Điền Tú Vân tình huống. Trong ký túc xá mặt khác hai người cũng đều không ngu ngốc, không nói mấy câu liền đoán được Điền Lão Thái thái cùng Triệu Xuân Mai ý đồ đến. Tuy rằng Triệu Xuân Mai vẫn luôn không mở miệng, nhưng là đáy mắt phẫn nộ lại không thể gạt được ba người, cái này làm cho lữ duyệt đám người trong lòng cũng có tính toán, liền thêm mắm thêm muối đem Điển Tú Vân tình huống nói một lần. Nghe Điển Lao Thái Thái cùng triệu Xuân Mai hai người, trong lòng tham lam ngăn không được ra bên ngoài bạo, đồng thời cũng kiên định nhất định phải từ Điển Tú Vân trong tay, đem tiền tài gì đó đều lấy về tới. Ai, cái kia bất hiếu nữ, chỉ từ rời đi thôn, liền mặc kệ trong nhà chết sống, còn đem trong nhà đáng giá đồ vật đều trộm ra tới, vàng không chúng ta cũng không thể Lớn như vậy thật xa đi tìm tới, thật sự là trong nhà nhật tử càng ngày càng khó qua Điền Lao Thái Thái một bên lau nước mắt, một bên lôi kéo lời nói dối Không nghĩ tới Điền Tú Vân thế nhưng là loại người này, chúng ta đều nhìn lầm nàng Điền mãi mãi, ngài đừng thương tâm, chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi Tưởng Hồng Anh được đến Lữ Duyệt Tám Chỉ, lập tức tiến lên lòng đầy căm phân nói Cảm ơn các ngươi a, các ngươi đều là hảo cô đương, người tốt có hảo báo a. Điền Lao Thái Thái cười khẽ nói chưa chúng ta trực tiếp đi tìm nàng. Đây là Triệu Xuân Mai tiến vào câu đầu tiên lời nói, cũng là thật sự có điểm sốt ruột. Điên thím, ta xem không bằng trực tiếp đi lớp tìm nàng, đi tìm lãnh đạo cũng vô dụng, các ngươi không biết, các nàng hệ lao sư cùng lãnh đạo đều thiên hướng Điền Tú Vân, nếu là tìm bọn họ, các ngươi khẳng định nếu không hồi đổ vật. Chân Thơ Thơ vẻ mặt cười xấu xa, thầm nghĩ, Điền Tú Vân lúc này xem ngươi như vậy mất mặt. Này, này hảo sao? Điền Lão Thái thái không phải thực xác định hỏi. Không có việc gì Chúng ta cùng các người qua đi. Chân thơ thơ tự nhiên sẽ không bỏ qua tốt như vậy cơ hội. Vì thế ba người thu thập một phen, liền bồi điền lao thái thái hai người xuống lầu, vừa lúc gặp được hướng bên này lại đây điền học nhân tam huynh đệ. Chỉ thấy điền đại bá vẻ mặt tức giận, bọn họ này một đạo tuy rằng nghe được tin tức không nhiều lắm, nhưng là cũng chứng thực, điền tú vân ở y y đại phụ cận người nhà viện, có đống độc lập phòng ở. Đồng thời bọn họ cũng hiểu biết, này phụ cận phòng ở giá cả chính là một chút cũng không thấp. Liên nghe được Điển Tú Vân cái kia tiểu viện, ít nhất vài vạn đồng tiền, phải biết rằng lúc này đừng nói mấy vạn, chính là mấy trăm hơn một ngàn, kia đều là đồng tiền lớn. Nương, cái kia nha đầu chết tiệt kia trong tay tiền thật không ít. Điền Đại Bá cũng nhìn đến có người ngoài ở, liền nhỏ giọng đối Điển Lao Thái Thái nói. Đi, chúng ta đi nàng phòng học, ta hỏi hỏi cái này bạch nhã lang dựa vào cái gì có thể hưởng thụ này đó. Điển Lao Thái Thái cũng là tức giận không được. Nguyên bản năm người hành, lại nhiều điền gia tam huynh đệ phát triển trở thành tám người đội ngũ, đặc biệt là Điền gia năm người, đều là vẻ mặt hùng hổ, dẫn không ít người hướng bọn họ nhìn xung quanh. Mà đi ở bên cạnh Lữ Duyệt ba người, còn lại là vẻ mặt xem kịch vui bộ dáng, phía trước ở trong ký túc xá kia phiên thêm mắm thêm muối, hơn nữa Điền gia tam huynh đệ tìm hiểu đến tình huống, không cần tưởng cũng biết, như vậy hư hư thật thật một lộng, Điền Tú Vân thân nhân khẳng định là không thể thiện hiểu rõ. Điền Tú Vân, ngươi cái này tăng thiên lương đồ vật, ngươi cho ta chết ra tới. Triệu Xuân Mai làm điền gia tiên phòng, một đạo điền Tú Vân đi học phòng học bên ngoài, liền bắt đầu chửi bậy lên. Các ngươi là người nào, dám ở nơi này nháo sự? Đang ở đi học giáo thụ, bị này thanh tiêu khóc cấp đánh gãy, lập tức không vui đi ra quát lớn nói. Ta là điền Tú Vân nàng mẹ ruột, ngươi đem nàng kêu ra tới, ta đến muốn hỏi một chút, nàng cầm trong nhà tiền, chính mình ra tới vào đại học hưởng thụ, mặc kệ trong nhà chết sống, rốt cuộc là vì cái gì? Triệu Xuân Mai miệng lưỡi sắc bén hô. Trong phòng học nguyên bản liền có chút xôn xao đồng học, cũng nghe rõ ràng triệu Xuân Mai này phiên chất vấn, cùng thời gian nhìn về phía thần sắc không hề biến hóa Điền Tú Vân, mỗi người trong đầu đều hiện lên vô số ý niệm. Điền Tú Vân, ngươi lại đây một chút, nhìn xem có nhận thức hay không bọn họ. Giáo thủ cũng thực nghi hoặc, bất quá Điền Tú Vân là trong ban mũi nhọn sinh, các hạng chuyên nghiệp thành tích đều phi thường hảo, cho nên cũng có phải vì này làm chủ ý tưởng. ngượng ngùng, giáo sư Trương, những người này ta nhận thức, không biết có thể hay không cùng ngài thỉnh một chút giả ta dẫn bọn hắn đi ra ngoài giải quyết Điền tú vân nhưng thật ra không nhanh không chậm nói tuy rằng Điền gia người xuất hiện làm nàng ngoài ý muốn bất quá phía trước cũng nghĩ tới loại tình huống này đảo cũng không sợ ngươi cái nha đầu chết tiệt kia Hà Hoa ngươi quả nhiên ở chỗ này Triệu Xuân Mai liếc mắt một cái liền nhận ra Điền tú vân tuy rằng nàng hiện giờ hình tượng khí chất đã thay đổi rất lớn nhưng là nàng chính là có thể nhận ra tới không nghĩ gà bay trứng vỡ liền cùng ta rời đi. Điền Tú Vân một tay bắt lấy triệu Xuân Mai đánh lại đầy tay, ánh mắt lăng liệt nhìn về phía Điền ra mấy người, thuộc về tu sĩ huy áp trực tiếp phóng thích qua đi. Điền ra năm người bị Điền Tú Vân thả ra huy áp, dọa hai hùng khiếp vĩa, nhìn Điền Tú Vân lạnh nhạt ánh mắt, có nghĩ thẩm tiếp tục náo, nhưng là cũng không có biện pháp mở miệng. Ngươi đi đi, nếu gặp được cái gì nan đề, liền tìm trường học trợ giúp. Giáo sư Trương cũng là thật sự thích Điền Tú Vân cái này đệ tử tốt chuối hồ liền xem triệu xuân mai này thiên hành động trong lòng cũng không khỏi thiên hướng điền tú vân cảm ơn giáo sư trương điền tú vân thực cảm kích giáo sư trương tín nhiệm nói tạ lúc sau lại liếc mắt một cái điền gia người cùng cùng lại đây lữ duyệt ba người mới đi đầu tránh ra điền gia vài người cho nhau liếc nhau đỉnh đầu mồ hôi lạnh lứa ra ai có thể tưởng này vẫn là đại trời lạnh thế nhưng có thể ra mồ hôi chủ yếu là điền tú vân khí thế quá cường ép tới mấy người xuyên bất quá lên điền tú vân cũng không chê phiền thoái Trực tiếp đem 5 người mang về tiểu viện, dù sao mấy người bọn họ có thể tìm được y hề đại, chắc là có người dẫn đường, kia chính mình trụ cái này địa phương cũng không phải cái gì bí mật. Trước 120 ra tay trường trị. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu. Điền ra 5 người một đường theo điền tú vân đi đến tiểu viện, nhìn đến xinh đẹp rộng mở sân, 5 người trong lòng đều là một trận lửa nóng. Đây chính là trang nhà ngói, ở trong thôn cũng liền cán bộ ra điều kiện hảo điểm, mới có thể trụ thượng. Tiến sân, Điền Ú Vân liền phất tay mở ra trận pháp, khỏe miệng tiết ra một tia cười lạnh, quả nhiên là Điền gia người, chỉ cần làm cho bọn họ biết, liền sẽ không bỏ qua hút máu cơ hội. Đại cô gái, việc này ngươi nhưng làm không phúc hậu, trong nhà quá khốn cùng thất vọng, ngươi khen ngược, một người chạy đến thành phố lớn hưởng phúc tới. Điền đại bá nhìn này tòa rộng thoáng sân, trong lúc nhất thời nhưng thật ra quên mất, vừa mới ở trong trường học kia trận tim đập nhanh cùng sợ hãi. Đúng vậy, ngươi nói ngươi tưởng thi đại học, trong nhà cũng không phải không cho. Hà tất nhau tính tình rời nhà trốn đi. Điền tiểu thúc trực tiếp đem Điền tú vân rời đi. Điền gia tính chất đổi thành cáo kỉnh tạm thời rời nhà. Ta rốt cuộc là như thế nào rời đi Điền gia, các ngươi sẽ không rõ ràng lắm. Điền tú vân làm lơ mấy người khiển trách ánh mắt, trực tiếp ngồi xuống phòng khách ghế trên. Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, ngươi đây là cái gì thái độ? Triệu Xuân Mai trực tiếp bị Điền tú vân thái độ cấp chọc giận, vọt tới trong phòng khách chính là một đốn chửi rủa. Điền tú vân ánh mắt càng thêm lạnh nhạt. Trực tiếp ra tay hạ cấm nguồn thuật, làm triệu Xuân Mai ngậm miệng ba, không phải nàng quá độ thiện tâm, chẳng qua triệu Xuân Mai rốt cuộc đỉnh nàng mâu thân tên tuổi, cho dù đối phương lại quá mức, nàng cũng cũng chỉ có thể tiểu thi khiển trách. a a triệu Xuân Mai chính mắng, đột nhiên phát hiện phát không ra thanh âm, bên trong hoảng sợ nhìn về phía Điền Tú Vân, chỉ vào nàng sợ hãi không tiếng động kêu to. Lao tam gia ngươi làm gì vậy quái? Điền Lao thái thái một cái tắt đem triệu Xuân Mai đẩy đến một bên, này đều khi nào? một chút cũng không gọi người bất lo, nhưng thật ra khôn khéo Điền Tiểu Thúc nhìn ra chút manh mối, thần sắc có chút sợ hãi. Ngươi nói với ngươi nương làm cái gì? Ta ghét nhất người khác chĩa vào ta cái mũi mắng, còn có nhớ thương ta đổ vật. Điền Tú vân thanh âm phảng phất là từ địa ngục truyền ra tới giống nhau. Nghe mấy người cả người rét run. Ngươi, ngươi đây là đại nghịch bất đạo, ta muốn đi cáo ngươi. Điền Học Nhân chịu đựng sợ hãi nói lắp nói. Đúng vậy, chúng ta chính là ngươi thân nhân, nếu ngươi không có xuất giá. Vậy vẫn là lao điền ra người, mấy thứ này cũng đều hẳn là lao điền ra. Điền đại bá căng ra đầu nói. Si tâm vọng tưởng, ta đổ vật các ngươi vinh viễn đều không cần tưởng được đến. Điền tú vân khinh thường nói, ta mặc kệ các ngươi là như thế nào tới, tốt nhất hôm nay liền trở về. Nếu không ta không ngại thật sự lục thân không nhận, cho các ngươi mất mạng trở về. ngươi dám giết người, chúng ta nhưng đều là người thân nhân. Điền lão thái thái tiêm giọng nói hô. Phanh. Điền Tú Vân trực tiếp dùng thần thức tế bạo một khối trong viện tảng đá lớn khối, nháy mắt hòn đá phát ra một tiếng vang lớn biến thành một phấn. Yêu, yêu quay A. Điền học nhân bị một màn này dọa trực tiếp hô to lên. Cứu mạng A, giết người lạc. Chứ bỏ triệu xuân mai phát không ra thanh âm, mặt khác bốn người một bên hô to một bên hướng sân bên ngoài hướng. Đáng tiếc cái này sân đã bị Điền Tú Vân thiết trí trận pháp, hơn nữa tường viện lại thêm cao, bên ngoài không chỉ có nghe không được bên trong một tia động tĩnh, thậm chí còn thấy không rõ tình huống. Năm người chạy đến sân cửa, lại phát hiện viện môn căn bản mở không ra, trong lúc nhất thời sôi nổi sợ hãi nhìn về phía, như cũ ngồi ở phòng khách thủ tọa Điền Tú Vân. Sự tình còn chưa nói xong, các ngươi chạy cái gì? Điền Tú Vân thanh âm rõ ràng truyền tới năm người lỗ thai. Ngươi không phải người, ngươi không phải Điền Tú Vân, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Điền Lão Thái Thái cũng coi như là trải qua quá chút sự tình, còn có thể vẫn duy trì một kêu bình tĩnh hỏi. Nãi nãi, ngươi suy nghĩ nhiều, ta như cũ là Điền Tú Vân. Chỉ là hiện tại cùng các ngươi điền ra một nhà không có quan hệ. Điền Tú vân chảo phúng cười cười, nàng kỳ thật càng muốn hành hung những người này một đốn, chính là nàng trong lòng rốt cuộc còn giữ lại đạo đức điểm mấu chốt, nếu này mấy người cùng nàng không có huyết thống quan hệ, nàng là thật sự một câu vô nghĩa đều không muốn nhiều lời. Người rốt cuộc muốn thế nào? Điền Lao Thái Thái căng ra đầu hỏi. Trở lại dựa sân thôn, đừng lại nghĩ đến tìm ta phiền toái, này không phải yêu cầu, mà là thông chi. Điền Tú vân nói thẳng nói. Có thể. Có thể, chỉ cần ngươi thả chúng ta, chúng ta lập tức trở về. Điền lao thái thái nuốt một ngụm nước miếng, liếm liếm có chút khô khốc môi nói, nhưng là đôi mắt lấp lẻ quang mang lại bán đứng nàng chân thật nội tâm ý tưởng. Nãi nãi, đừng nghĩ cùng ta chơi thủ đoạn. Điền tú vân cũng không kiên nhẫn, điền ra những người này nàng quá rõ ràng, vì thế trực tiếp cấp mấy người uy một viên thuốc viên. Khu khu khu, ngươi cho chúng ta ăn cái gì, ngươi cái này tăng thiên lương, ngươi thật muốn giết chúng ta. Điền lao thái thái ngông Cho rằng bị uy độc dược, lập tức kêu trời khóc đất nằm liệt trên mặt đất. Nương, vậy phải làm sao bây giờ a? ta còn không muốn chết à. Điền đại bá cũng là cả kinh, khóc đến không kềm chế được. Dư lại ba người càng không cần phải nói, đều vội vàng ra bên ngoài phun thuốc viên, không ngừng đào yết hầu, hy vọng có thể nổ ra. Người cái này vô nhân tính, ta chính là ngươi thân cha, ngươi cũng dám hại ta. Điền học nhân phát hiện căn bản là phun không ra, trong lúc nhất thời có chút tuyệt vọng giống giận điền tú vân. Đối mặt này mấy người cho hề, Điền Tú Vân vô ngữ mắt trợn trắng, nàng vừa mới đều nói như vậy rõ ràng, sắt cái gì người. Cơ miệng, đây là một viên mạn tính độc dược, chỉ cần các ngươi không tìm ta phiền thoái, liền sẽ không có việc gì. Điền Tú Vân thấp giọng quát, lời ngầm chính là, nếu bọn họ tiếp tục tìm phiền thoái, vậy chỉ có thể độc phát thân vong. Ngươi nói chính là thật sự. Điền Lão Thái Thái không thể tin được hỏi. Có phải hay không thật sự, các ngươi lại có thể như thế nào, dựa theo ta nói làm. Còn có thể hảo hảo tồn tại, nếu ngại mệnh trường, ta tự nhiên có rất nhiều thủ đoạn cho các ngươi biến mất. Điền Tú Vân lạnh lùng mà nói, nàng lại làm sao muốn làm như vậy, thật sự là Điền ra chính là một đám máu lạnh đích kỳ quỷ. Hảo, chúng ta đáp ứng ngươi. Điền Lao Thái Thái liên tục đáp ứng, tiền tuy rằng quan trọng, chính là cũng muốn có mệnh hoa mới được, cái này Điền Tú Vân vừa thấy chính là cái máu lạnh, ánh mắt kia là thật sự muốn giết bọn họ. Nương, chúng ta kia còn có tiền trở về a Điền Đại Bá thấp giọng nói chạy nhanh cút đi. Điền Tú Vân ném văng ra một quyền tiền, không phải nàng mềm lòng, thật sự là muốn cho những người này chạy nhanh cút đi, tỉnh nhìn thiên lòng, lại không thể đánh cũng không thể giết. Điền Lao thái thái một phen nhặt lên tới tiền, bất chấp mặt khác, chạy nhanh đẩy cửa mang theo nhi tử con dâu thoát đi, lúc này vẫn là mạng sống quan trọng, mặt khác trở trở lại trong thôn lại nghị cách. Chờ mấy người rời đi, Điền Tú Vân ngồi ở ghế trên phát ngốc, đối với điền gia những người này, nàng đã từng hận quá, nhưng là theo rời đi điền gia lúc sau cũng liền chậm rãi đạm xuống dưới chỉ cho là nhận thức người xa lạ thôi không nghĩ tới nàng đều lựa chọn quên mất những người này cũng dám chẳng biết xấu hổ tìm tới tới bất quá bằng bọn họ bản lĩnh khẳng định là có người hỗ trợ Điền tú vân hoàn toàn không cần tưởng liền biết khẳng định là Hàn Ánh Tuyết nàng thật sự tưởng không rõ Hàn Ánh Tuyết vì cái gì muốn như vậy nhằm vào nàng khó được chính là bởi vì Hoa Văn Đào chính là nàng cũng không biết chính mình cùng Hoa Văn Đào quan hệ bất quá mặc kệ Hàn Ánh Tuyết làm như vậy nguyên nhân Lần này Điền Tú Vân đều không nghĩ lại đơn giản buông tha đối phương, con cóc không cắn người nhưng là cách đứng người, lần này Hàn Ánh Tuyết thành công cách đứng đến nàng. Điền Tú Vân cũng không tính toán tiếp tục có nàng, rốt cuộc là chính mình phía trước xuống tay nhẹ, làm nhân gia cho rằng chính mình là mềm quả hồng, tưởng nhất liên niết. Nếu Hàn Ánh Tuyết như vậy tưởng cách đứng chính mình, kia nàng nếu là không hảo hảo hồi báo qua đi, kia thật thực xin lỗi nàng như vậy trăm phương ngàn kế đối phó chính mình. Dùng thân thức tìm được Hàn Ánh Tuyết nơi vị trí. Điền Tú Vân phát hiện ra hỏa này, thế nhưng còn ở cùng trình sinh ái muội không rõ. Điền Tú Vân khỏe miệng một phiết, trực tiếp ở hàn ánh tuyết trên người hạ trung tình chú, bằng nàng tu vi, liền tính cách xa nhau xa như vậy khoảng cách, cũng có thể một tia không lầm đem chú thuật hạ đến đối phương trên người. Nếu hàn ánh tuyết như vậy thích làm ái muội, chọn người được chọn, kia chính mình dứt khoát liền thế nàng làm quyết định hảo, giống trình sinh loại này ngụy tiểu nhân nhất thích hợp nàng. Quả nhiên trung tình chú mới vừa hoàn thành. Hàn Ánh Tuyết nguyên bản rụt rè biểu tình liền đã xảy ra biến hóa, Trình Sinh nguyên bản còn đang suy nghĩ nếu là không phải nên đổi cái mục tiêu. Kết quả liền thấy Hàn Ánh Tuyết mặt mang xuân sắc, trực tiếp biểu đạt chính mình tâm ý, Trình Sinh trong lòng là đã cao hứng lại có chút xem thường, quả nhiên nữ nhân này chính là tiện. Làm xong này đó, Điên Tú Vân trong lòng hơi chút thoải mái một ít, nàng liền thích loại này lặng yên không một tiếng động trả thù, Hàn Ánh Tuyết như vậy muốn tìm được kim quy tế, vậy trực tiếp gả cho Trình Sinh hảo. Nàng hạ trung tình chủ Nhưng không đơn giản là làm hàn ánh tuyết đối trình sinh sản sinh hảo cảm, mà là phi quân không gả cái loại này chiều sâu. Cái này trung tình chú một khi bắt đầu, trừ phi có thể thuận lợi gả qua đi, nếu không mỗi ngày đều sẽ đã chịu xuyên tim thực cốt chi đau. Trừ bỏ trung tình chú, điền tú vân lại hạ một cái quên đi thuật, về sau ở hàn ánh tuyết trong trí nhớ, không còn có nàng tồn tại, cho dù có người ở nàng trước mặt nhắc tới, cũng sẽ tự động xem nhẹ. Trước 121 năm một nghỉ, trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu. Đến nỗi trong ký túc xá ba người kia, Điền Tú Vân trực tiếp tiểu thi khiển trách tăng lớn vận rủi chú ảnh hưởng, cũng coi như là thế chính mình ra một hơi. Chuyện này lúc sau, Điền ra xem như hoàn toàn từ nàng sinh hoạt biến mất, không phải nàng máu lạnh, thật sự là vô pháp lại đem những người này coi như thân nhân, có đôi khi, nàng tình nguyện chính mình là cô nhi. Kế tiếp nhật tử, Điền Tú Vân không hề ngoài ý muốn nghe được, hàn ánh tuyết muốn cùng trình sinh kết hôn tin tức. Nghĩ vậy đoạn thời gian chính mình nhờ người điều tra kết quả, trình sinh người này thật không xem như lương xứng, có thể nói trình sinh bản nhân cha còn chưa tính, trong nhà càng là loạn rối tinh rối mù. Hàn ánh tuyết gả đi vào liền cùng nhảy hố lửa không hai dạng, quang trình sinh cái kia khắc nghiệt thân mụ liền đuổi hàn ánh tuyết uống một hồ, càng miễn bản trình sinh ở nhà luôn luôn không được sủng ái, phía trên mấy cái ca ca cưới tức phụ, đều không phải dễ đối phó. Quả nhiên không bao lâu, liền ở ngày quốc tế lao động trước một ngày, Điền Tú Vân ở về nhà trên đường nhìn đến Hàn Ánh Tuyết, lúc này đã bã giống hơn 30 tuổi phụ nữ, nếu không phải xem nàng còn ở sư lớn hơn học, Điền Tú Vân đều phải hoài nghi nàng là trở về đường cu ly. Nhìn đến Hàn Ánh Tuyết được đến ứng co bao ứng, Điền Tú Vân liền bông ra đối người này chú ý. Nhưng thật ra bởi vì nghỉ, Hoa Văn Đào sớm liền muốn cho Điền Tú Vân đi quân đội bồi hắn, từ hai người xác định luyến ái quan hệ, tựa hồ vẫn luôn là Hoa Văn Đào ở chủ động. Điền Tú Vân nghĩ như vậy xác thật không tốt. Nàng cũng không phải ngượng ngùng tính cách, trực tiếp liền thừa dịp năm một kỳ nghỉ, tính toán đi quân đội bồi bồi Hoa văn đảo. Tư Đồ Thanh nhiễm ở thành công chúc cơ lúc sau, đã bị Điền Tú Vân thả chạy đi ra ngoài rèn luyện, ở Điền Tú Vân xem ra, chính mình rốt cuộc không phải đối phương ai, giúp Tư Đồ Thanh nhiễm chúc cơ thành công, cũng đã xem như trả hết nhân tình, lúc sau cũng liền không nghĩa vụ lại quản. Đến nỗi Tiểu Đồ Đệ Bành Khê Hiển, trực tiếp đưa đi cấp Lý Lao Gia Tử làm bạn, vừa lúc Lý Lao Gia Tử cũng là một người trụ, có Bành Khê Hiển ở Cũng có thể đối phó lý lao ra tử những cái đó làm ầm ĩ nhi nữ, làm lao ra tử thiếu chịu điểm khí. Từ kinh đô đến thần cánh quân khu lộ trình không xa, Điền Tú Vân cũng không có việc gì trước cấp hoa văn đảo chào hỏi, trực tiếp liền giá phi kiếm lên đường, chờ tới rồi khoảng cách quân khu không xa địa phương, Điền Tú Vân thu hồi phi kiếm. Suy xét đến chính mình muốn ở chỗ này ở vài ngày, bên ngoài thượng cũng không thể không tay, cho nên lại từ trong không gian móc ra mấy cái bao vây, trang đều là đồ dùng sinh hoạt cùng thức ăn. Ngươi hảo, ta tìm hoa văn đảo. Điền tú vân xách theo mấy cái bao vây đi đến quân khu đại môn chỗ, cùng đứng gác binh lính thuyết minh ý đồ đến. Thỉnh chờ một lát, ta gọi điện thoại thông chi một chút. Binh lính thỉnh Điền tú vân đến một bên chờ, liền bắt thông điện thoại. Không một hồi liền nhìn đến mồ hôi đầy đầu hoa văn đảo chạy tới, vân nhi. Điền tú vân khỏe miệng ru lên, nàng đều nói bao nhiêu lần, làm hoa văn đảo không cần kêu như vậy buồn ôn, chính là hoa văn đảo như cũ lo chính mình như vậy kêu nàng. Nói là cái gì chuyên trúc với hắn sưng hô. Mỗi khi hoa văn đảo như vậy phản bác, Điền Tú Vân liền nói thẳng, Đại sư tỷ cũng là chuyên trúc sưng hô, về sau trừ bỏ ngươi, ta cũng sẽ không có khác tiểu sư đệ. Điền Tú Vân này nhớ phản rỗi, không thể không nói ở giữa hoa văn đảo uy hiếp. Sau lại vẫn là Điền Tú Vân cảm thấy chính mình có điểm khó hiểu phong tình, cho nên mới miễn cưỡng đồng ý hoa văn đảo tiếp tục như vậy sưng hô nàng. Đều là tu sĩ, có đôi khi sắc thật so không được người thường chi gian. Ở trung hình thức nhiều ít có chút kỳ quái, bất quá Hoa Văn Đảo còn ở tình yêu cuồng nhiệt chung, tự nhiên phát hiện không được nhiều như vậy. Điền Tú Vân nhưng thật ra nhận thấy được hai người quan hệ không rất giống tình lữ, chính là nàng chính mình lại là cái không có kinh nghiệm, bởi vậy cũng chỉ có thể tham khảo nàng tiếp trước nhìn đến, tận lực đi thích hướng tình lữ thân phận. Có mệnh hay không? Hoa Văn Đảo tiếp nhận Điền Tú Vân trong tay bao vây, vẻ mặt đau lòng hỏi. Không có việc gì, ngươi biết đến, chính là trang trang bộ dáng. Điền Tú Vân lắc đầu nhìn Hoa Văn Đảo cái chán mồ hôi, nhịn không được móc ra khăn tay nhẹ nhàng thế hắn lau khô. Vân Nhi, Điền Tú Vân cái này thân mật hành động, làm Hoa Văn Đảo ánh mắt đều biến thâm thúy. Kỳ thật hắn trong lòng rõ ràng, Điền Tú Vân còn không thói quen hai người quan hệ, cho nên hắn luôn là càng chủ động đi làm, hy vọng có thể làm đối phương hoàn toàn mở ra nội tâm. Đi thôi. Điền Tú Vân sắc mặt tướng đỏ, có chút ngượng ngùng quay đầu tránh ra. Ha ha a. Hoa Văn Đảo nhìn Điền Tú Vân bối quá khứ thân ảnh. Sùng nịch cười cười, này có tính không là có tiến bộ, thật tốt. Bởi vì Hoa Văn Đảo đã không tính tân nhân, cho nên ngày thường trừ phi là đặc hấn, hiện tại đã không cần ngày ngày đãi ở trong núi huấn luyện căn cứ. Không vào núi thời điểm, nhiều là ở dưới chân núi quân khu sinh hoạt huấn luyện, mà bọn họ làm tinh anh đội thành viên, tuy rằng đều có độc lập phòng, Hoa Văn Đảo như cũ ở Điền Tú Vân đáp ứng xử đối tượng thời điểm, hướng quân khu sinh người nhà phòng. Lần này Điền Tú Vân lại đây, Vừa vận hoa văn đảo xin người nhà phòng đã phân phối xuống dưới, là độc nhất vô nhị độc viện nhà trệt, phòng ở không phải rất lớn, nhưng là sân thực rộng thoáng, cũng có đơn độc phòng bếp phòng tắm. Đường hoa văn đảo mang theo Điền Tú Vân đi vào người nhà phòng thời điểm, Điền Tú Vân liếc mắt một cái nhìn lại liền rất vừa lòng, từ bên ngoài xem có điểm giống chính mình ở kinh đô tiểu viện, nghiêng đầu nhìn thoáng qua ngây ngô cười hoa văn đảo, trong lòng biết đối phương tất nhiên là hạ một phen công phu. Thích sao? Chờ về sau ngươi tốt nghiệp liền có thể tùy quân Chúng ta liền thường ở nơi này. Hoa văn đào một bên nói một bên nào tưởng hai người về sau hạnh phúc sinh hoạt. Mỹ ngươi. Điền Tú Vân cũng không phản bác, chỉ là có chút ngượng ngùng hờn dỗi một câu. Mau vào đi xem, nếu có cái gì muốn cải biến liền cùng ta nói. Hoa văn đào nghe được Điền Tú Vân hờn dỗi, tươi cười càng xuất sắc, vội không ngừng mang theo Điền Tú Vân đi vào chính phòng. Điền Tú Vân đi vào chính phòng, tùy tay ném một cái thanh khích thuật, phòng bố trí đơn giản hào phóng, không có gì muốn sửa. Chủ yếu vẫn là hoa văn đào thời gian không nhiều lắm, cũng may vừa vào cửa nhìn đến không phải chuỗi lùi phong trống. Thức hảo, không có gì muốn sửa, đều khá tốt. Điền Tú Vân khẳng định nói. Hoa văn đào được đến khẳng định, càng thêm cao hứng, không biết có phải hay không ảo giác, tổng cảm thấy lần này Điền Tú Vân lại đây, tựa hồ thái độ so trước kia càng thân mật. Ta còn muốn trở về huấn luyện, một hồi kết thúc ta liền trở về bồi ngươi. Hoa văn đào đem Điền Tú Vân mang đến đồ vật đều gom hảo. Sau đó rôi tay sờ sờ Điền Tú Vân đầu tóc, ôn nhu nói. Ân, ngươi đi đi. Điền Tú Vân ngẩng đầu nhẹ giọng trả lời, dù sao nàng lần này tới muốn trụ vài thiên. Hoa Văn Đào được hồi phục, liền lưu luyến mỗi bước đi rời đi, nếu không phải trên tay hắn đã không có kỳ nghỉ, hắn nhất định sẽ xin nghỉ trở về bồi, khó được người trong lòng chủ động một hồi, đáng tiếc hắn còn muốn bình thường huấn luyện. Nhìn Hoa Văn Đào đi như vậy lưu luyến, Điền Tú Vân cũng tìm được rồi một ít thân là bạn gái trách nhiệm. Không khỏi cũng bị đối phương cảm nhiễm không tha cảm xúc Làm ra vẻ Điền Tú Vân thầm mắng chính mình một tiếng liền bắt đầu đánh giá phòng Này tòa tiểu viện tử là một chuyến nhà trệt Có tam gian nhà ở Chính giữa nhất chính là phòng khách Từ phòng khách hướng hai bên trái phải cắt có một phòng Vừa mới Hoa Văn Đào đã nói Bên phải là cho nàng phòng ngủ Cũng là về sau phòng ngủ chính phòng Bởi vì hai người còn chỉ là tình lữ quan hệ Cho nên Hoa Văn Đào liền tính lưu lại trụ Cũng là ở tại bên trái phòng cho khách Trong phòng ngủ một chiếc giường gỗ, một cái tủ quần áo, còn có một trường án thư, liếc mắt một cái xem qua đi liền này đó bài trí, nghĩ đến đối với một đại nam nhân tới nói, cũng chỉ có thể chuyển ra như vậy. Điền Tú Vân từ trong không gian tìm ra một cái pha lê bình hoa, hái được chút minh diễm đóa hoa mang lên, nháy mắt toàn bộ phòng đều rực rỡ không ít. Ngay sau đó, lại lục tục từ trong không gian móc ra một ít đồ vật, đem toàn bộ phòng ở đều bổ khuyết một chút, trải qua Điền Tú Vân trang trí, tam gian nhà trệt nhỏ nháy mắt liền ấm áp rất nhiều. Chờ đến Hoa Văn Đảo huấn luyện trở về, nhìn đến đại biến bộ ráng ra, trong lòng vui sướng cơ hồ muốn đem hắn bào phủ. Cầm lòng không đậu đi đến Điền Tú Vân phía sau, ôm chặt đang ở phòng bếp bận việc Điền Tú Vân. Hắn biết Điền Tú Vân đã sớm có thể tích lúc, nhưng là vì hắn, như cũng lựa chọn tự mình xuống bếp, có thể thấy được đối phương cũng hoàn toàn không giống nàng biểu hiện như vậy đạm nhiên. Cho nên nói cảm tình thứ này chính là lẫn nhau, tuy rằng Hoa Văn Đảo chưa bao giờ cảm thấy Điền Tú Vân ở hai người cảm tình, quá mức bình tĩnh Nhưng là ngẫu nhiên nàng một ít chi tiết nhỏ, lại có thể làm Hoa Văn Đảo kinh hỉ liên tục. Bị ngươi từ phía sau ôm điền Tú Vân, khóe miệng cũng không khỏi bày ra ra một mặt ôn nhu tươi cười, có lẽ nàng không hiểu như thế nào yêu đương, nhưng là nàng biết không có thể một mặt hưởng thụ đối phương trả giá, về sau nàng cũng muốn học đi làm tốt một người bạn gái, thậm chí là hảo thê tử. Chương 122 như thế quân đấu. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân đấu. Vào lúc ban đêm Hoa văn đảo cuối cùng vẫn là không bỏ được hồi ký túc xá trụ, tuy rằng không thể hòa Điền tú vân trụ một phòng, nhưng là rốt cuộc ở dưới một mái hiên, này cũng làm hắn cao hứng thật lâu. Nay cùng ở kinh đô tiểu viện bất đồng, hiện tại hai người trụ địa phương chính là người nhà viện, đó là về sau kết hôn sinh hoạt địa phương, ý nghĩa ở hoa văn đảo trong lòng tự nhiên là bất đồng. Ngày kề ăn qua cơm sáng, điển tú vân liền một mình ra cửa đi dạo, lần trước nàng là ở tại hoa văn đảo ký túc xá, cũng không có tới quá người nhà viện bên này. Lần này khó được lại đây, Điền Tú Vân cũng không nghĩ cả ngày đại ở nhà, hơn nữa nàng càng có rất nhiều suy xét đến, nếu về sau tùy quân, Tổng muốn hiểu biết quanh thân hàng sống đi. Nàng người này có cái ưu điểm chính là, một khi nhận định, dễ dàng cũng sẽ không thay đổi, cùng hoa văn đảo cảm tình, ở trong lòng đã đong dấu, ít nhất nàng là không có lại thay đổi người tính toán. Bởi vì ngày hôm qua Điền Tú Vân vừa đến quân khu, liền mang theo trong phòng không ra cửa, cho nên này sẽ có ra tới dạo quanh quân tẩu nhìn đến đi ra Điền Tú Vân. Trong lúc nhất thời đều có chút tò mò. Cái này tiểu viện các nàng đều biết, là thanh long đoàn hùng nhân, hoa văn đảo xin nhà ở. Bất quá các nàng cũng chưa nghe nói hoa văn đảo muốn kết hôn tin tức, lúc này nhìn đến có cái diện mạo xinh đẹp tuổi trẻ nữ nhân từ trong phòng đi ra, trong lúc nhất thời suy đoán sôi nổi. Tẩu tử nhóm hảo. Thật sự là này đó quân tẩu ánh mắt quá trắng da, điên tú vân nghĩ này đó đều là hoa văn đảo chiến hữu người nhà, cho nên đành phải chủ động chào hỏi. Ai u, ngươi hảo a cô nương Ngươi là hoa doanh trưởng đối tượng đi. Một cái niên cấp thiên lớn một chút quân tẩu cười hỏi. Đúng vậy, ta kêu Điền Tú Vân, vừa lúc nghỉ, liền tới đây nhìn xem. Điền Tú Vân biết hoa văn đảo chức vị ở chỗ này bên ngoài thượng thuộc về doanh trưởng cấp bậc, nhưng là bọn họ độc thuộc về tinh anh tiểu đội, trong lén lút có chính thức nhâm mệnh. Ta kêu Lý Thu Hà, ngươi nếu là không ngại, đã kêu ta một tiếng tẩu tử, chúng ta nơi này hẳn là đều so người số tuổi đại. Lý Thu Hà vừa thấy chính là tính cách sáng sàng. Đầu tiên là tự giới thiệu một lần, lại cấp Điền Tú Vân giới thiệu ở đây mặt khác quân tàu. Các vị tàu tự hào. Điền Tú Vân lại cùng mọi người đánh một tiếng tiếp đón, cái này xem như chính thức nhận thức một phen. Theo sau Lý Thu Hà lại rất là nhiệt tình, mang theo Điền Tú Vân đem toàn bộ người nhà viện đều đi dạo một lần. Điền Tú Vân lúc này cũng biết, nguyên lai Lý Thu Hà trượng phu chính là thanh long bộ đội chính ủy phương phi vũ, cũng là tiếng tâm lừng lây võ lâm thế gia phương gia con vợ cả mà Lý Thu Hà nhà mẹ đẻ cũng coi như là có chút danh tiếng võ lâm thế gia, hai người cũng coi như là gia tộc liên hôn. đương nhiên cái này là Điền Tú Vân chính mình thông qua hai người nói chuyện phiếm chung suy đoán, cũng là thông qua Lý Thu Hà giới thiệu Điền Tú Vân mới biết được. Nguyên lai like ở nhà thủ viện quân tẩu chi gian chia làm ba phái, nhất phái là có cổ võ bối cảnh, nhất phái là tự xưng là vì người thành phố, nhất phái là nhất không chấp mắt, cũng là nhất yếu thế nông thôn tới quân tẩu. tuy rằng Điền Tú Vân nghiêm túc tính cũng là dân quê. Bất quá kia thân khí thế thực rõ ràng liền không phải người thường có thể có, bởi vậy Lý Thu Hà này giúp có cổ võ bối cảnh quân tẩu, mới có thể hướng nàng phóng thích thiện ý. Ở nhà thuộc viện, giống nhau mặt khác hai phái quân tẩu, đều rất ít có thể dung nhập, Lý Thu Hà các nàng này một đống quân tẩu. Thật sự là này đó có cổ võ bối cảnh quân tẩu, các vũ lực giá trị đều quá cao. Nếu là ngày thường không có xung đột còn hảo, một khi quân tẩu chi gian xuất hiện phân tranh, những cái đó người thường sinh ra quân tẩ mặc cho ai đi lên đều đánh không lại nhân gia sẽ cổ võ. Thời gian lâu rồi, mặt khác hai phái người cũng thấy rõ, nữu tầm nữu, mã tầm mã, các nàng cho dù cũng tưởng định bợ Lý Thu Hà các nàng muốn vì nhà mình trưởng phu Nghiêu phúc lợi, phải biết rằng toàn bộ thần cánh quân khu cũng không phải là mỗi người đều sẽ võ công, chính là cũng thật sự là không dám dễ dàng đi kết giao. Bất quá Lý Thu Hà này đôi quân tẩu bên trong cũng không phải các đều hảo ở chung, luôn là có chút tính cách cổ quái, hoặc là cao ngạo quân tẩu. Các nàng xem Điền Tú Vân tuổi trẻ, bề ngoài lại gầy yếu, cũng đều không quá để mắt, thái độ ác liệt nhưng thật ra chưa nói tới, chính là có chút lãnh đạm. Đối này, Điền Tú Vân cũng không cái gọi là, nàng cũng không trông cậy vào ai nhìn đến nàng đều thích, cùng bên người quân tẩu cũng chính là chỗ cái mặt núi thỉnh, cũng là vì một nửa kia ở quân doanh quá hài lòng. Tuy rằng Điền Tú Vân không có phương diện này suy xét, nhưng là cũng không nghĩ cấp hoa văn đảo tăng thêm phiền não, cho nên thái độ không tốt quân tẩu, nàng cũng đều là lược quá mặc kệ. Lại nói ai còn không cái tiểu tính tình đâu. Buổi sáng nửa ngày tiếp xúc xuống dưới, Điền Tú Vân cũng coi như cùng mấy cái tính cách không tồi quân tẩu, thành lập bước đầu hữu nghị, trừ bỏ ngay từ đầu liền phát ra thiện ý lý thu hà, còn có huyền vũ bộ đội chính ủy viên thiện văn thê tử Tống Nguyệt, đều là thanh long bộ đội tinh anh đội hầu quốc hải thê tử với tinh Á. Đến nỗi mặt khác quân tẩu cũng coi như là lăn lộn cái mặt tục bất quá Điền Tú Vân không có lại thâm giao, tu sĩ đối người cảm xúc trạng thái vẫn là thực bén Những cái đó quân tẩu hoặc nhiều hoặc ít cho nàng cảm giác không thuần, cũng liền khó được tiếp xúc. Đương nhiên, cho dù không tính toán thâm giao, Điền Tú Vân cũng không muốn trở mặt, về sau nói không chừng muốn thường xuyên gặp mặt, lại không có gì mâu thuẫn xung đột, đầu hóc hỏng rồi mới cho chính mình nơi nơi chọc địch nhân. Kiếp trước như vậy nhiều năm bảy quán kiếp sống, Điền Tú Vân không nói nhiều hiểu được đạo lý đối nhân xử thế, nhưng là cũng biết cơ bản người với người chi gian ở chung, đều không phải là là cái loại này trừ bỏ bằng hữu chính là địch nhân. Đại đa số người với người chi gian ở chung đều là gật đầu dao, hoặc là người hảo ta hảo đại gia hảo trạng thái, đặc biệt là ở quân khu cái này địa phương, vô luận là trong thành tới quân tẩu, vẫn là nông thôn đến, lại hoặc là xuất tử võ lâm thế gia. Các nàng ở cùng khác quân tẩu ở chung đồng thời, cũng đều sẽ suy xét đến nhà mình trợ phu, không có khả năng hoàn toàn nhưng chính mình tính tình tới sự sự. Hùng chi đều là người trưởng thành rồi, nữ nhân chi gian ở chung, chỉ cần không đề cập đến đối phương lão công cùng nhà mẹ đẻ kia tốt đều có thể thành thân tỷ muội, đây là điểm mấu chốt. Chờ đến Hoa Văn Đào trở về, Điền Tú Vân làm tốt đồ ăn, hai người ngồi ở trên bàn cơm một bên dùng cơm một bên nói chuyện thiếm, Điền Tú Vân cũng đem hôm nay buổi sáng nửa ngày thu hoạch, cùng Hoa Văn Đào nhất nhất chia sẻ. Hoa Văn Đào ăn ngon miệng đồ ăn, nhìn Điền Tú Vân mặt mày mang cười nói chuyện, trong lòng mềm mại không được, đây là hắn chờ mong đã lâu sinh hoạt.